Hoàng hậu, nếu ngươi muốn tiểu ngũ xứng đôi tên này, như vậy ngươi liền phải hảo hảo mà dạy dỗ tiểu ngũ, làm hắn trở thành một cái ưu tú người. Cảnh Tông đối Hoàng hậu ôn nhu cười, tốt nhất làm hắn trò giỏi hơn thầy. Hoàng thượng nàng ở như thế nào dạy dỗ ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng sẽ không so Hoàng thượng ưu tú. Hoàng hậu chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi không cần có quá nhiều mà tư tưởng gánh nặng. Cảnh Tông cấp ngũ hoàng tử đặt tên vì cảnh dụ, là đối ngũ hoàng tử tràn ngập chờ mong. Bất quá. Ngũ Hoàng tử sau khi lớn lên nếu là tư chất thường thường, không có gì thành tựu lớn, hắn cũng sẽ không đem giang Sơn xã tắc giao cho Ngũ Hoàng tử. Với hắn mà nói, là con vợ cả cũng hảo, là con vợ lẽ cũng thế, chỉ cần nhi tử ưu tú có khả năng, đối dân chúng phụ trách, Cảnh Tông liền sẽ đem cái này ngôi vị Hoàng đế giao cho hắn. Chương 93 8 tháng sơ là Lý Quốc Công 60 đại thọ, Lý Quốc Công phủ trước tiên 1 tháng liền chuẩn bị lên. Ở hiện đại, sống đến 60 tuổi thực thường thấy. Cho nên trên cơ bản không có gì người làm 60 đại thọ. Nhưng là, ở cổ đại, sống đến 60 tuổi người không phải rất nhiều, 60 tuổi trở lên người có thể nói là trường thọ, cho nên vừa đến 60 tuổi, trên cơ bản từng nhà đều sẽ đại làm 60 đại thọ. Tuy rằng Lý Quốc Công phủ từ năm trước bắt đầu yên lặng, không giống trước kia như vậy huy hoàng, nhưng là Lý Quốc Công 60 đại thọ, Lý Quốc Công phủ người vẫn là thập phần coi trọng. Hôm nay, Lý Quốc Công phủ người sớm liền bận rộn lên. Bởi vì Lý Quốc Công 60 đại thọ, Trong cung tiệp dư nương nương sẽ trở về chúc thọ. Đối với Lý Quốc Công tới nói, có hay không mặt khác đại quan quý nhân tới tham gia tiệc mừng thọ không quan trọng, quan trọng là nữ nhi có thể trở về vì hắn chúc thọ. Người ở Kinh Thành nghe nói Hoàng thượng cho phép lương tiệp dư về nhà mẹ để chúc thọ, liền minh bạch Hoàng thượng cũng không có hoàn toàn ghét bỏ Lý Quốc công phủ, cho nên bọn họ tâm tư lung lay lên. Nói không chừng, chờ lương tiệp dư lại lần nữa hoài thượng hài tử, Lý Quốc công phủ là có thể khôi phục trước kia vinh quang. Nguyên bản không có bao nhiêu người đi cấp Lý Quốc Công chúc thọ, nhưng là nghe nói Hoàng thượng cho phép Lương Tiệp Dư về nhà mẹ để cấp Lý Quốc Công mừng thọ, đều sôi nổi thay đổi chủ ý, quyết định tự mình tới cửa bái phòng mừng thọ. Cảnh Tông làm Lương Tiệp Dư về trước Lý Quốc Công Phủ, hắn chờ hạ triều về sau lại đi. Lương Tiệp Dư một năm không có về nhà, tự nhiên là ước gì sớm mà về nhà. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, đương nhiên là cầu mà không được. Tuy rằng nàng tưởng cùng Hoàng thượng cùng nhau hồi Lý Quốc Công Phủ, nhưng là hoàng thượng không có khả năng sớm như vậy liền đi Lý quốc công phủ hạ chiều về sau Cảnh Tông cũng không có vội vã đi Lý quốc công phủ mà là ở dưỡng tâm điện xử lý một hồi chính sự Thẳng đến giờ thì mạc, hắn mới từ trong cung xuất phát Cảnh Tông mang theo Lưu Tấn Trung đi trước Lý quốc công phủ đương nhiên hai người đều thay bình thường quần áo bất quá ở đi Lý quốc công phủ phía trước Cảnh Tông mang theo Lưu Tấn Trung trước đi dạo một lần kinh thành náo nhiệt đường phố nhìn trên đường cái dân chúng một đám đều là tươi cười lệ mặt Tinh thần no đủ mà bộ dáng, cảnh tông trong lòng thập phần vui mừng. Làm hoàng đế, nhất có thành tiểu cảm sự tình chính là làm dân chúng quá đến hảo, quá đến hạnh phúc. Tứ ra, tiểu nhân phát hiện kinh thành mấy năm nay càng ngày càng phôn hoa. Bảy năm trước, hoàng thượng mới vừa đăng cơ thời điểm, trong kinh thành dân chúng đều là một bộ trầm trọng mà mặt, giống như nhìn không tới hy vọng mà bộ dáng. Chính là, hiện tại dân chúng trên mặt có tươi cười, mỗi người đều một bộ nhiệt tình tràn đầy mà bộ dáng. giống như bọn họ sinh hoạt trở nên rất có buôn đầu. lúc này mới 7 năm, hoàng thượng khiến cho trong kinh thành dân chúng mà sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. cảnh tông nhìn nhìn đường phố hai bên cửa hàng, hơi hơi mà gật đầu, "Ân, càng ngày càng phồn vinh. đây là một cái hảo hiện tượng, hắn lại nỗ lực 10 năm, hẳn là có thể khôi phục thánh tổ ra trên đời thời điểm thái bình tình thế. lưu tấn trung nuốt ngông ngựa mà nói, đây đều là tứ gia công lao. cảnh tông nghe thế câu ngông ngựa lời nói, rất là hưởng thụ mà gật đầu. Không uổng phí ta mấy năm nay vất vả. Bất quá, kinh thành có thể có hiện tại này phó phồn vinh mà bộ dáng không phải hắn một người công lao, còn có các đại thần hiệp trợ. Lưu tấn Trung nghĩ thầm hoàng thượng vui vẻ nhất sự tình, đại khái chính là nhìn đến dân chúng sinh hoạt mà thực hảo. Nghe nói hôm nay là lý quốc công 60 đại thọ, trong cung tiệp dư nương nương trở về trúc thọ. Cái này lương tiệp dư là kinh thành đệ nhất Mỹ nhân đi, nghe nói thực chịu hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng cho phép lương tiệp dư trở về cấp lý quốc công mừng thọ. Này Lý Quốc Công phủ sợ là muốn chấn hương đi lên A. Còn không phải sao, từ năm trước Hoàng thượng triệt Lý Quốc Công cùng con hắn chức quan, này Lý Quốc Công phủ liền dần dần trở nên vắng vẻ lên. Ta vừa rồi đi Lý Quốc Công phủ cửa, nhìn đến rất nhiều đại quan quý nhân đều tiến đến cấp Lý Quốc Công trúc thọ. Ngươi nói Hoàng thượng có thể hay không tới cấp Lý Quốc Công trúc thọ A. Không có khả năng, Hoàng thượng là người nào, trăm công ngàn việc mà, làm sao có thời giờ tới cấp Lý Quốc Công trúc thọ. Lại nói, Lý Quốc Công là bởi vì phạm sai lầm. Mới có thể bị tức chức quan, hoàng thượng sao có thể tới cấp hắn trúc thọ. Lương Tiệp Dư không phải được sủng ái sao, phỏng trừng quá cái mấy năm Lý Quốc Công Phủ liền sẽ khôi phục trước kia huy hoàng. Cảnh Tông dọc theo đường đi nghe được không ít người ở thảo luận Lý Quốc Công 60 đại thọ sự tình, trước mắt có người nào đi Lý Quốc Công Phủ đâu. lưu Tân Trung trả lời nói, thứ ra, trên cơ bản đều đi. Cảnh Tông nghe được lời này, gợi lên khỏe miệng nghiền ngẫm mà cười, đều đi. Biết được ngài cho phép Lương Tiệp Dư hồi phủ cấp Lý Quốc công thọ. các đại thần trên cơ bản đều đi gió chiều nào theo chiều ấy chính là kinh thành này đó đại quan quý nhân thói quen cùng tật xấu cảnh tông phe phẩy trong tay quạt xếp vẻ mặt thâm ý mà cười cười đều đi hảo chấm vừa lúc xem bọn hắn lén là cái gì đức hạnh lưu tấn trung nghe được lời này trong lòng không khỏi mà đồng tình những cái đó các đại thần lúc này lý quốc công phủ cửa khách đến đời nhà thật đúng là náo nhiệt ta lý quốc công phủ cửa có không ít xa hoa mà xe ngựa từ trên xe ngựa xuống dưới người Một cái so một cái không đơn giản. Từ ra, tiến hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, chúng ta hiện tại đi vào sao? Cảnh Tông thu hồi quạt xếp, cười nói, đương nhiên muốn vào đi, bất quá không lấy chấm thân phận đi vào. Lưu Tấn Trung vẻ mặt mờ mịt, a, kia lấy cái gì thân phận đi vào? Cảnh Tông không có trả lời Lưu Tấn Trung vấn đề, bước đi bước chân hướng Lý Quốc Công Phủ cửa đi đến. Lý Quốc Công Phủ thủ vệ ngăn cản Cảnh Tông, thỉnh hắn đưa ra thân phận. phải biết rằng lý quốc công phủ cũng không phải là người nào đều có thể đi vào cảnh tông từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc bội chính diện ấn ba chữ nghị dũng công thủ vệ nhóm vừa thấy là nghị dũng công phủ người vội vàng chiều cảnh tông hành lễ sau đó cung kính mà thỉnh cảnh tông tiến vào nghị dũng công là thái hậu nhà mẹ đẻ tuy rằng không có gì thực quyền nhưng là lại phi thường vinh quang trong kinh thành đại quan quý nhân đối nghị dũng công phủ đều thập phần khách khí cảnh tông tuy rằng cùng lương tiệp dư nói hắn sẽ đi lý quốc công phủ chúc thọ nhưng là lại không có nói hắn muốn lấy hoàng đế thân phận đi. Thuận lợi mà tiến vào Lý Quốc Công Phủ, cảnh tông mang theo lưu tấn trung bắt đầu đi dạo lên. chực chực chực Lý Quốc Công Phủ thật đúng là xa hoa. Này Lý Quốc Công Phủ giường cột chạm trổ đình đài lầu cát, núi non trùng điệp, lại có khác đầu tiên, thập phần mà tráng lệ huy hoàng. Tứ ra, này Lý Quốc Công Phủ so với chúng ta ở Bắc Mạc Vương Phủ còn muốn hảo. Lại nói tiếp, mấy cái đại quốc Công Phủ đều không kém. Chú ý lộ, không cần lạc đường Này Lý Quốc Công Phủ không nhỏ, bọn họ lại là lần đầu tiên tới, rất có khả năng đi tới đi tới liền lạc đường. Thứ ra yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ lộ. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói, là có thể đoán được Lý Quốc Công Phủ tiền viện có bao nhiêu náo nhiệt. Thứ ra, xem ra thật sự tới không ít người. Toàn bộ Lý Quốc Công Phủ, có thể nói là tiếng người ồn ào. Cảnh Tông lử một tiếng, vừa đi, một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đi qua một đám khoanh tay hành lang. cũng không biết đi tới lý quốc công phủ nơi nào đột nhiên thấy phía trước chạy tới một người mặc màu xanh lục xiêm ý di tiểu cô nương tránh ra tránh ra tránh ra chỉ thấy tiểu cô nương phía sau còn có một người mặc màu làm quần áo thiếu niên giống như đang ở đuổi theo nàng chạy tiểu cô nương chạy quá cấp một không cẩn thận vướng chân cả người quán tính về phía trước té ngã phanh mà một tiếng tiểu cô nương hung hăng mà ngã ở trên mặt đất đau mà tiểu cô nương quất thẳng tới khí cảnh tông ly tiểu cô nương không xa Phe phẩy quạt xếp đánh giá té ngã trên mặt đất tiểu cô nương. Thoạt nhìn, 11-12 tuổi mà bộ dáng. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà trừng mắt cách đó không xa cảnh tông, ngữ khí điêu ngoa tùy hứng. "Uy, ngươi người này rõ ràng nhìn đến ta té ngã, vì cái gì bất quá tới đỡ ta một phen, là cố ý xem ta xấu mặt sao. Cảnh tông buồn cười mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy tiểu cô nương, ta vì cái gì muốn đi đỡ ngươi. Tiểu cô nương như là không nghĩ tới trước mắt cái này có dâu đại thúc lại là như vậy nói, khí mà trợn tròn một đôi mắt, "Ngươi?" Màu lam quần áo thiếu niên chạy tới, vội vàng đem tiểu cô nương đỡ lên. "Vãn vãn, ngươi thế nào, có hay không nơi nào té bị thương?" "Ngũ ca, ta đầu gối quăng ngã đau." Thiếu niên thoạt nhìn 14-15 tuổi mà bộ dáng diện mạo thanh tú, lúc này chính bản một khuôn mặt giáo huấn tiểu cô nương, không phải đã nói với ngươi, không cần khắp nơi chạy loạn, té ngã làm sao bây giờ? Tiểu cô nương kéo kéo thiếu niên tay háo, hướng thiếu niên cáo chẳng nói, ngũ ca, người này nhìn đến ta kén ngã, lại cố ý không đỡ ta. Lưu Tấn Trung thấy tiểu cô nương ngón tay cảnh tông, lập tức lánh hạ thanh trách cứ nói, lớn mật, ai cho ngươi là gan, dám chỉ vào ta ra chủ tử. Tiểu cô nương bị Lưu Tấn Trung lớn tiếng dọa tới rồi, vội vàng mà tránh ở thiếu niên phía sau, dò ra đầu mạnh miệng mà nói, ta lại không có nói sai. Thiếu niên đánh giá hạ cảnh tông, trước mắt có ria mép nam nhân. Trên người tản ra cùng phụ thân giống nhau huy nghiêm khí chất, nói vậy thân phận không đơn giản. Lại nói, hôm nay là tổ phụ 60 đại thọ, tới tham gia tiệc mừng thọ người đều là thân phận tôn quý người, trước mắt nam nhân hẳn là tới tham gia tổ phụ tiệc mừng thọ. Vị tiên sinh này, xá hội tuổi nhỏ vô lễ, ta thế xá mội hướng ngài bồi tội. Ngũ ca, ngươi làm gì phải hướng cái này thấy chết mà không cứu người xấu nhận lỗi A. Tiểu cô nương thanh em không nhỏ, vài bước xa cảnh tông tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. thiếu niên nghe được muội mội những lời này hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tiểu cô nương sợ tới mức lùi về đầu tránh ở thiếu niên phía sau thỉnh tiên sinh bao dung thiếu niên muội muội của ngươi lá gan không nhỏ dám dùng tay chỉ ta nói chuyện tiểu cô nương từ thiếu niên rỗi tay dò ra đầu chiêu cảnh tông bướng bỉnh mà thẻ lưới lý quốc công phủ giáo dưỡng làm ta mở rộng tầm mắt thiếu niên nghe được lời này trong lòng hơi hơi mà chầm hạ đem tránh ở hắn phía sau tiểu cô nương kéo ra tới thần sắc nghiêm khắc mà đối tiểu cô nương nói, hướng vị tiên sinh này nhận lỗi. Tiểu cô nương trong lòng không phục, nhưng là thấy năm cái biểu tình phi thường nghiêm khắc, nàng trong lòng không dám phản kháng ngũ ca, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện về phía cảnh tông nhận lỗi, thực xin lỗi. Cảnh tông đảo không phải thật sự muốn cùng một vị tiểu cô nương so đo, xua xua tay xem như không so đo. Thiếu niên thấy cảnh tông không so đo, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này mới mở miệng do hỏi, vị tiên sinh này, ngài là hôm nay khách nhân đi có phải hay không đi lầm đường. Nơi này cũng không phải tiền viện, lại không phải hoa viên. Không sai, ta là phương hướng Lý Quốc công trúc thọ, bất quá cũng không có đi nhầm lộ, mà là tùy tiện đi một chút, đi đến nơi này tới. Vị tiên sinh này, nếu không chê nói, liền từ ta mang ngài đi chúng ta Lý Quốc công phủ hoa viên đi, nơi đó cảnh sắc không tồi, cũng có không ít khách nhân. Cảnh Tông thấy thiếu niên thái độ cung kính, nhưng là lại không tiêu ngạo không xiểm định, còn phi thường ổn trọng, trong mắt không khỏi mà lộ ra một mặt tán thưởng. Vậy đi thôi. thực mau, liền đến hoa viên, thiếu niên mang theo tiểu cô nương rời đi. Phần 134. Cảnh Tông thật sâu mà nhìn thoáng qua cái kia điêu ngoa mà tiểu cô nương, biểu tình như suy tư gì. Thứ ra, ngài làm sao vậy? Tiểu Trung Tử, nghe nói năm đó Đông An Quận Vương Tôn Tử vẫn là cháu gái có 4 năm tuổi, hiện giờ bị Lý Quốc Công phủ nhận nuôi 7 năm, năm nay không sai biệt lắm 11-12 tuổi. Lưu Tân Trung vừa nghe lời này liền minh bạch Cảnh Tông đang nói cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc mà nói, tứ ra, ngài là hoài nghi vừa mới cái kia tiểu cô nương là Đông An quận vương cháu gái. Sẽ không như vậy sao đi, Hoàng thượng gần nhất Lý Quốc công phủ, liền gặp Đông An quận vương cháu gái. Cảnh tông chỉ là hoài nghi, cũng không phải không có khả năng. Vừa mới cái kia tiểu cô nương dung mạo không có một chút giống Đông An quận vương, bất quá có lẽ cũng đúng là bởi vì không giống, Lý Quốc công phủ mới dám làm nàng bại lộ tại thế nhân trước mặt. Có lẽ chấm vận khí liền tốt như vậy, gần nhất liền gặp được Đông An quận vương cháu gái lưu Tân trung hoàng thượng nào có như vậy xảo sự tình cảnh tông kêu một tiếng ám vệ bỗng nhiên cảnh tông phía sau xuất hiện một cái ám vệ hoàng thượng thỉnh phân phó đi cha cha vừa mới cái kia tiểu cô nương là ai là hoàng thượng cảnh tông nhẹ lay động có xếp cười tủm tỉm mà nói hy vọng chấm vận khí không tồi lưu Tân trung nghĩ thầm nếu thật sự như vậy xảo chỉ có thể nói ông trời đứng ở hoàng thượng bên này không muốn làm đông an quận vương dư nghiệt tiếp tục sống sót bất quá cứ như vậy lý quốc công phủ người liền quá xui xẻo cảnh tông bọn họ đứng ở trong hoa viên góc đánh giá trong hoa viên người thấy được không ít quen thuộc gương mặt thật đúng là náo nhiệt thứ ra ngài không tính toán lộ diện sao lương tiệp dư hiện tại sợ là ở nôn nóng chờ đợi hoàng thượng lộ diện chờ yến hội bắt đầu rồi chấm lại lộ diện chúng ta đây liền đứng ở chỗ này sao cảnh tông cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ hạ lưu Tấn trung đầu đứng ở chỗ này uống gió tây bắc sao lưu tẫn trung che lại bị đầu Đáng thương vô cùng hỏi, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Tìm một chấu ngồi xuống, nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Đúng vậy. Cảnh Tông mang theo lưu tấn trung đi hoa viên bên kia, tuyển cái so đo bí ẩn nơi xa ngồi xuống xuống dưới. Bọn họ bốn phía phần lớn là ngày thường xuất hiện ở trên triều đình đại thần, cùng bọn họ mấy đứa con trai. Những người này lẫn nhau chi gian khách sáo mà hàn huyền, nói nội dung đều là đối phương nhi tử có bao nhiêu ưu tú, hoặc là đối phương nữ nhi nhiều có tài hoa gì đó. cảnh tông nghe xong nói mấy câu nghĩ vậy dạng tình hình càng như là cha mẹ cấp nhi tử hoặc là nữ nhi tìm đối tượng tình huống vũ đại nhân ngươi nói hôm nay hoàng thượng có thể hay không tới ta đoán sẽ không hoàng thượng làm lương tiệp dư trở về trúc thọ hẳn là có khả năng sẽ đến lý quốc công phủ đi năm trước lý quốc công phạm sự ngươi đã quên được xưng là vũ đại nhân lắc lắc đầu hoàng thượng làm lương tiệp dư hồi lý quốc công phủ trúc thọ đã là phá lệ khai ân sao có thể sẽ bản nhân tự mình tới cấp lý quốc công trúc thọ Nếu Hoàng thượng sẽ không tới, như thế nào mọi người đều tới? Hoàng thượng làm lương tiệp dư hồi Lý Quốc Công Phủ trúc thọ, này thuyết minh Hoàng thượng cũng không có hoàn toàn từ bỏ Lý Quốc Công Phủ, nói không chừng qua không bao lâu Lý Quốc Công Phủ liền sẽ khôi phục trước kia vinh quang, đại gia sao có thể không tới? Ta cảm thấy huyền, trừ phi lương tiệp dư lại lần nữa hoài thượng Long Chủng. Mặc kệ thế nào, chúng ta tới sẽ không sai. Lưu Tân Trung Hạ giọng nói, tứ ra, mọi người đều cảm thấy ngài không có khả năng tới, ngài còn muốn lộ diện sao? lưu Tấn trung cảm thấy hoàng thượng nếu là làm cho mọi người mặt lộ vẻ mặt vậy quá cấp lý quốc công mặt lý quốc công chính là không biết tốt xấu mà nhận nuôi đông an quận vương cháu gái hoàng thượng không cần thiết cấp lý quốc công mặt đợi lát nữa ngươi lộ diện đúng vậy cùng lúc đó hậu viện lương tiệp dư trong lòng phi thường xuất ruột hoàng thượng như thế nào còn không có tới chẳng lẽ hoàng thượng không tới hoàng thượng nhất ngôn cựu đỉnh không có khả năng không tới trừ phi hoàng thượng bị chính sự vướng bước chân huệ nho ngươi làm sao vậy Một bộ tâm thần không yên mà bộ dáng Lý Quốc công phu nhân vẻ mặt quan tâm hỏi. Lương Tiệp Dư nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nương, ta không có gì. Lập tức yến hội liền phải bắt đầu rồi. Chính là Hoàng thượng còn không có tới. Xem ra, Hoàng thượng rất có khả năng tới không được. Kia nàng liền không cần thiết nói cho cha mẹ chuyện này. Làm cho bọn họ bạch cao hứng một hồi. Lý Quốc công phu nhân hầu nghi mà nhìn Lương Tiệp Dư. Thật sự không có gì sao. Nương, ngài yên tâm. Ta không có việc gì. Lúc này. Đi vào tới một cái ma ma nói, nương nương, phu nhân, bên người hoàng thượng Lưu Công Công tới, đưa tới hoàng thượng ban thưởng cấp lao ra 60 đại thọ thọ lễ. Hoàng thượng không có tới sao? Lưu Công Công nói hoàng thượng vốn dĩ muốn tới, nhưng là bởi vì có chuyện quan trọng xử lý, liền không qua tới. Lương Tiệp Dư nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, quả nhiên là như thế này. Tuy rằng hoàng thượng không có tới, nhưng là phái bên người Lưu Công Công đưa tới hạ lễ, đã thực cấp lý quốc công phủ mặt mũi. lương tiệp dư trong lòng mất mát hạ bất quá thực mau liền khôi phục lại lý quốc công phu nhân nhìn lương tiệp dư mở miệng hỏi tuyển nho ngươi biết hoàng thượng nguyên bản tính toán hôm nay tới trong phủ sao lương tiệp dư hơi hơi mà gật đầu ân hoàng thượng phía trước cùng ta nói sẽ tự mình tới trong phủ cấp phụ thân mừng thọ khó trách ngươi vừa rồi tâm thần không yên lý quốc công phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn ngươi đứa nhỏ này hoàng thượng muốn tới trong phủ ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng May mắn Hoàng thượng không có tới, vàng không. Nương, Hoàng thượng không cho ta nói, là tưởng cấp trang một kinh hỉ. Lại nói, Hoàng thượng hiện tại bởi vì xử lý chính sự không thể tới, ta trước tiên nói hay không đều không có cái gì quan hệ. Lương Tiệp Dư nói, nếu ta trước tiên nói, Hoàng thượng hiện tại không thể tới, chẳng phải là cho các ngươi bạch cao hứng một hồi. Lý Quốc công phu nhân gắt gao mà nắm lấy Lương Tiệp Dư tay, Hoàng thượng có thể làm ngươi trở về, chúng ta người một nhà đã vô cùng cảm kích. May mắn hoàng thượng không có tới, bằng không đụng tới vãn vãn liền. Nương, nếu hoàng thượng lại đây, chúng ta lý quốc công phủ là có thể khôi phục đến trước kia vinh quang, đáng tiếc hoàng thượng bởi vì chính sự không thể tới. Hoàng thượng tới hay không không quan trọng, người có thể trở về là quan trọng nhất. Lý quốc công phu nhân nhưng không nghĩ hoàng thượng tới bọn họ lý quốc công phủ, rốt cuộc bọn họ thu lưu đông an quận vương cháu gái. chương 94 Lương Tiệp Dư Trạng Vạng thời điểm mới trở lại trong cung, nàng đi trước dưỡng tâm điện hướng hoàng thượng tạ ơn. Tần Thiếp tạ Hoàng thượng cho phép Tần Thiếp hồi lý Quốc công phủ cấp phụ thân chúc thọ. Đáng tiếc chấm có chuyện quan trọng xử lý, không đi thành lý Quốc công phủ. Cảnh Tông trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Lương Tiệp Dư trong lòng thập phần cảm động, chiều Cảnh Tông cảm kích lời, "Hoàng thượng, quốc sự làm trọng, ngài không đi chính là làm Tần Thiếp đi, lại còn có ban thưởng phụ thân thọ lễ, phụ thân rất là cảm kích." Làm Tần Thiếp nhất định thay thế hắn hướng ngài nói một tiếng tạ chủ long ân. Lý Quốc công quá khách khí. Lương Tiệp Dư thấy cảnh Tông giống như có việc muốn nội, liền không coi ở lâu, nói một phen cảm kích nói liền rời đi. Chờ Lương Tiệp Dư rời đi sau, Thái Thiếu Tông liền xuất hiện. Hoàng thượng, ngài làm điều tra cái kia tiểu cô nương kêu Lương Văn Vãn, là Lý Quốc Công con thứ hai thứ nữ, cũng là Lý Quốc Công phủ lục cô nương. Lương Văn Vãn, đây là tên là gì? Nghe nói cái này lục cô nương là buổi tối sinh ra, cho nên liền đặt tên vì Văn Vãn. Thái Thiếu Tông hội báo nói, Lương Văn Vãn năm nay 10 tuổi. Là Lý Quốc công phủ con thứ hai một cái tiểu thiếp sở sinh, bởi vì nàng sinh nhật cùng Lý Quốc công lão phu nhân là cùng một ngày, cho nên thực thụ Lý Quốc công lão phu nhân thích. Cảnh Tông nghe được lời này, vẻ mặt bừng tỉnh mà nói, khó trách tính tình như vậy điều ngoa tùy hứng. Lý Quốc công phủ người đối cái này lục tiểu thư thập phần yêu thương, ngay cả lương tiệp dư ở tiến cung chức cũng phi thường thích cái này lương văn vãn. Cảnh Tông dùng quạt xếp chống cằm, hơi hơi dơ lên đuôi lông mày, cái này lương vãn vãn thật là Lý Quốc công phủ nữ nhi Từ trước mắt điều tra tình huống tới xem, cái này Lương Vãn Vãn là Lý Quốc Công Phủ lục tiểu thư, bất quá thái thiếu tông tạm dừng hạ, chuyện vừa chuyển, bất quá, có một việc rất kỳ quái, cái này Lương Vãn Vãn không phải có Lý Quốc Công Phủ sinh ra, mà là có Lý Quốc Công Phủ biệt trang sinh ra, ba năm trước đây mới trở lại Lý Quốc Công Phủ. Ba năm trước đây mới bị tiếp trở lại Lý Quốc Công Phủ. Nghe nói cái này Lương Nguyễn Vãn mẹ đẻ là Lý Quốc Công Phủ nhị công tử ngoại thất, là kinh thành nổi danh diễn lâu xuân hương trong vườn một người con hát. Bởi vì nàng mẹ đẻ xuất thân đê tiện, vào không được Lý Quốc công phủ, mà lương vãn vãn cũng bởi vì nàng mẹ đẻ một chuyện chậm chạp không bị tiếp hồi Lý Quốc công phủ. Vì cái gì ba năm trước đây lại đem nàng tiếp hồi Lý Quốc công phủ? Ba năm trước đây, lương vãn vãn mẹ đẻ qua đời, nàng đã bị tiếp trở về Lý Quốc công phủ. Cảnh Tông khỏe miệng một câu, lộ ra nghiền ngẫm mà tươi cười, mẹ đẻ là con hát, nàng cũng không bị Lý Quốc công phủ tiếp thu, liền tính mẹ đẻ đã chết, nàng bị tiếp hồi Lý Quốc công phủ, hẳn là cũng sẽ không được ái. nghe nói lý quốc công lão phu nhân mơ thấy lương vãn vãn là nàng phúc tinh hơn nữa các nàng sinh nhật là cùng một ngày lý quốc công lão phu nhân liền đem nàng đưa tới chính mình bên người nuôi nấng dạy dỗ cảnh tông bị trọc cười trong giọng nói tràn ngập trào phúng mơ thấy lương vãn vãn là nàng phúc tinh cái này có lệ miễn cưỡng địa lý tử bọn họ là như thế nào xả ra tới xem ra cái này lương vãn vãn là đông an quận vương cháu gái không sai đến nỗi tuổi không khớp chỉ sợ là lý quốc công phủ cố ý đem lương vãn vãn tuổi nói nhỏ Thân cảm thấy bọn họ thật sự là tìm không thấy lý do, liền xả như vậy một cái không thành dạng lấy cớ. Thái thiếu tông cảm thấy lý quốc công phủ người quá không đi tâm, liền không thể tưởng một cái hảo một chút lấy cớ, xả ra một giấc mộng đến là phúc tinh lý do, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Cảnh tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ xuống tay tâm, biểu tình như suy tư gì mà nói, bọn họ là cho rằng không có người sẽ hoài nghi bọn họ nhận nuôi đông an quận vương cháu gái, cho nên mới sẽ làm như vậy. kia vì cái gì còn đem cái này lương vãn vãn đặt ở bên ngoài dưỡng mấy năm. Giấu người thai mắt mà thôi. Cảnh Tông mở miệng hỏi, lương vãn vãn mẹ để điều tra thế nào. Cái kia con hát đích sắc ở 10 năm trước sinh hạ một cái nữ nhi. Thái Thiếu Tông nói, bốn năm trước nàng chết bệnh, sau đó bên người nàng hầu hạ người đều không biết tung tích. Không biết tung tích. Cảnh Tông gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hẳn là tất cả đều bị diệt khẩu. Chỉ sợ là như vậy. Thái Thiếu Tông cũng là như vậy cho rằng. Đem lương vãn vãn an bài đến con hát danh nghĩa, như vậy con hát chân chính nữ nhi đi đâu vậy, đã chết, vẫn là bị an bài đến địa phương khác. Hẳn là đã chết. Chuyện này sơ hở quá nhiều. Cảnh Tông cũng không biết nên như thế nào phun tảo lý quốc công phủ. Hoàng thượng, có thể khẳng định cái kia lương vãn vãn là đông an quận vương cháu gái. Cảnh Tông nhẹ lay động có xếp, cười mà thập phân đắc ý, không nghĩ tới chấm vận khí tốt như vậy. Mới vừa tiến lý quốc công phủ liền đụng tới đông an quận vương cháu gái. chẳng lẽ đây là cái gọi là nam chủ quan hoàn. Một bên lưu tấn trung, trong lòng thập phần khiếp sợ, trên đời này thế nhưng như thế trùng hợp sự tình. Xem ra ông trời là thật sự đứng ở hoàng thượng bên này. Đối với hoàng thượng cái này Nghịch thiên vật khí, thái thiếu tông cũng thập phần mà bội phục, hoàng thượng, còn có một chút, cái này lương vãn vãn tuy rằng thực được sủng ái, nhưng là ở kinh thành lại thập phần điệu thấp, người bình thường cũng không biết lý quốc công phủ còn có cái lục tiểu thư. Xem ra, là Lý Quốc Công phủ cố ý giấu giếm cái này lương vãn vãn tồn tại, này lại có ích lợi gì? Nếu thật sự vì cái này lương vãn vẫn hảo, liền không nên đem nàng tiếp hồi Lý quốc công phủ. Cảnh Tông không biết Lý quốc công phủ người là nghĩ như thế nào, nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái còn chưa tính, không cần thiết đem Đông An quận vương cháu gái lộng hồi phủ. Nếu là trực tiếp đem Đông An quận vương cháu gái đưa cho người khác nuôi nấng, như vậy thế nhân vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện Đông An quận vương cháu gái tồn tại. cũng sẽ không phát hiện Lý Quốc Công Phủ cùng Đông An Quận Vương chi gian quan hệ. Thái Thiếu Tông nhún nhú mai, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Ở hắn xem ra, Lý Quốc Công Phủ người rất xuẩn, lúc trước cứu Đông An Quận Vương cháu gái, nên trực tiếp đem cái này cháu gái đưa cho người khác nuôi nấng tỉnh dính trọng tới phiên thoái. Phần 135 Nay chỉ là chúng ta phỏng đoán, cần thiết tìm được chứng cứ. Thần đã phái người đi tìm cùng cái kia con hát có quan hệ người. Bất quá! Lý quốc công phủ người có khả năng đem cùng cái kia con hát có quan hệ bất luận kẻ nào đều đuổi tận giết tuyệt. Chấm vận khí tốt như vậy, hẳn là có thể tìm được tương quan người. Cảnh Tông cười nói, chuyện này không nóng nảy, làm hộ long vệ bọn họ cẩn thận mà tìm, nhất định có thể tìm được có quan hệ người. Tuy rằng nói rõ lý lẽ quốc công phủ người có khả năng đem cùng cái kia con hát có quan hệ người sát tuyệt, nhưng là nói không chừng có cá lò lưới, tựa như năm đó Đông An quận vương cháu gái giống nhau. Hoàng thượng, ngài không nóng nảy liền hảo. Hoàng thượng không nóng nảy, bọn họ liền có rất nhiều thời gian tìm kiếm. Chẳng không nổi. So với Lý Quốc công phủ sự tình, Triệu Cẩm Thần bọn họ sự tình phải nhanh một chút xử lý. Lại qua một thời gian, Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử ba người liền phải cứu tế đã trở lại, là thời điểm thu thập bọn họ. Cùng lúc đó, Lý Quốc công phủ người may mắn hoàng thượng hôm nay không có tới, bằng không đụng phải Vãn Vãn làm sao bây giờ? Lý Quốc công cảm thấy phu nhân bọn họ suy nghĩ nhiều, liền tính hoàng thượng tới, đụng phải Vãn Vãn lại có thể thế nào? vạn vãn cùng đông an quận vương một chút đều không giống cũng cùng đông an quận vương nhi tử không giống hoàng thượng thấy được cũng sẽ không hoài nghi cái gì đây cũng là lý quốc công vì cái gì dám đem lương nguyện vãn tiếp trở lại trong phủ nguyên nhân lại nói lương nguyện vãn tồn tại không có vài người biết nàng chỉ là một cái thông phòng nha đầu nữ nhi hoàng thượng là không có khả năng biết đông an quận vương còn có cái cháu gái lý quốc công cảm thấy phu nhân bọn họ có tật giật mình như vậy là thật không tốt bằng không người khác một tạc liền lòi vì chuyện này lý quốc công lại dặn dò một lần làm cho bọn họ không cần cảm thấy trộn dạng, bởi vì không có người sẽ biết lương vãn vãn thân phận thật sự cảnh tông tạm thời không có tâm tư cùng tinh lực đặt ở lý quốc công phụ thượng bởi vì triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người sắp đã trở lại 15 tháng 8 tiết trung thu trước triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người cùng mặt khác hai vị quan viên từ phương bắc đã trở lại cảnh tông làm bộ không biết bọn họ ở phương bắc làm cái gì làm cho cả triều văn vo bá quan nhóm mà khen bọn họ sự tình làm tốt lắm còn nói bọn họ vất vả, triệu cẩm thân bọn họ phụ tử ba người trong lòng mỹ tư tư, bởi vì đi phương bắc này một chuyến, bọn họ vớt không ít bạc, không ra cảnh tông bọn họ sở liệu, bọn họ một đường đi tới tham ô nhận hối lộ gần 50 mươi vạn lượng bạc trắng, làm cho bọn họ phân phát cho nạn dân lương thực, đông hạt giống, một nửa cầm đi bán, hơn nữa vẫn là giá cao bán đi. Phương bắc mấy cái địa phương dân chúng vốn tưởng rằng có châu chấu cái này gia tăng thu nhập phương thức sau, triều đình là sẽ không cho bọn hắn cứu tế. Không nghĩ tới hoàng thượng thế, nhưng phái người tới phát lương thực cùng đông. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là dân chúng lại cảm thấy mỹ mãn, không có bất luận cái gì mà bất mãn. Thấy phương bắc mấy cái địa phương dân chúng bị triệu cẩm thân bọn họ phụ tử lừa dối, cảnh tông trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì hảo. Chờ giải quyết triệu cẩm thân bọn họ phụ tử, đem bọn họ tham ô nhận hối lộ bạc cầm đi cứu tế. Triệu cẩm thân bọn họ phụ tử ba người trở lại triệu gia, biết được hoàng hậu sinh hạ một người hoàng tử. lại còn có bị hoàng thượng đặt tên vì cảnh dục bọn họ trong lòng phi thường không dễ chịu hoàng thượng cấp ngũ hoàng tử đặt tên vì cảnh dục mục đích rõ ràng như vậy xem ra đại hoàng tử là thật sự vô duyên thái tử chi vị tưởng tượng đến bọn họ mấy năm nay hoa vô số tâm tư bồi dưỡng đại hoàng tử kết quả đại hoàng tử làm không thành thái tử bọn họ trong lòng như thế nào có thể cam tâm chính là bọn họ không cam lòng lại có thể thế nào lúc trước đại hoàng tử không hướng hoàng thượng trúc thọ đã bị mang lên bất hiếu thanh danh Liên tính hoàng thượng muốn cho đại hoàng tử làm thái tử nay cả triều văn võ bá quan cùng khắp thiên hạ bá tánh đều sẽ không đáp ứng ở triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người xem ra là hoàng hậu làm hại đại hoàng tử trên lưng bất hiếu thanh danh cũng là hoàng hậu làm hại đại hoàng tử bị hoàng thượng lưu đẩy đến bắc mạc sớm biết rằng như vậy bọn họ lúc trước nên đem hoàng hậu cùng nàng trong bụng hài tử cùng nhau diệt trừ triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người mới phát hiện thượng triệu thanh thư đương mới có thể cảm thấy cấp triệu ra ở lâu một cái đường lui là tốt hiện tại xem ra hảo cái dám hoàng hậu hoàn toàn cùng bọn họ ly tâm hoàng hậu ngũ hoàng tử bị lập vì thái tử bọn họ một chút chỗ tốt đều vất không đến nói không chừng hoàng hậu còn ghi hận bọn họ phía trước đối nàng làm sự tình tương lai chờ ngũ hoàng tử thật sự bị lập vì thái tử rất có khả năng sẽ làm thái tử đối phó bọn họ hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định bọn họ lại hối hận cũng vô dụng triệu thanh tùng lạnh mặt nói phụ thân nghĩ cách diệt trừ ngũ hoàng tử đi triệu thanh hỏa tán thành nhị đệ đề nghị chỉ cần ngũ hoàng tử đã chết đại hoàng tử còn có cơ hội triệu cẩm thần nhìn nhìn hai cái nhi tử phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài thanh lúc trước hoàng hậu hoài ngũ hoàng tử thời điểm chúng ta liền không có biện pháp diệt trừ ngũ hoàng tử hiện giờ ngũ hoàng tử bị đặt tên vì cảnh dục chúng ta liền càng không có cách nào diệt trừ ngũ hoàng tử hắn cũng tưởng diệt trừ ngũ hoàng tử chính là ngũ hoàng tử không phải bọn họ có thể trừ bỏ chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt mà nhìn ngũ hoàng tử ngày sau bị phong làm thái tử Ở Triệu Thanh Tùng bọn họ ba người trong lòng không có cháu ngoại trai, chỉ có bọn họ muốn quyền thế cùng hưởng thụ bất tận mà vinh hoa phú quý. Ngũ hoàng tử mới sinh ra, tương lai biến thành cái dạng gì còn không biết. Triệu Cẩm thân loát loát dâu, lão thần khắp nơi mà nói, chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị. Triệu Thanh Hòa nghe được phụ thân nói như vậy, nháy mắt minh bạch phụ thân là có ý tứ gì, một lòng tức khắc an tâm không ít. Phụ thân nói đúng, Ngũ hoàng tử mới sinh ra, cho chúng ta thời gian còn rất nhiều. Phụ thân, đại ca Chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hệ đến đại hoàng tử. Ngũ hoàng tử sự tình tạm thời không đổi, nhưng là đại hoàng tử sự tình cấp a, rốt cuộc đại hoàng tử còn có 4 năm liền phải thành niên. Bọn họ phải nghĩ biện pháp làm đại hoàng tử ở thành niên thời điểm bị phong làm thái tử. Bất quá, tại đây phía trước đến trước liên hệ đến đại hoàng tử. Bắc Mạc Quân là hoàng thượng quân đội, giống như thiết tường đồng vách tường tồn tại, chúng ta người căn bản vào không được Bắc Mạc Quân doanh. Triệu Cẩm Thần cũng tưởng liên hệ đến đại hoàng tử chính là hắn không có cách nào liên hệ đến đại hoàng tử có thể phái chúng ta người đi bắc mạc đại hoàng tử không có khả năng vĩnh viễn ngốc quân doanh không ra triệu thanh tùng cảm thấy chỉ cần đại hoàng tử ra bắc mạc quân doanh là có thể liên hệ thượng lại nói đại hoàng tử không có khả năng vẫn luôn đại ở quân doanh ngươi cho rằng ta không có phái người đi bắc mạc à đại hoàng tử đến bây giờ còn không có ra bắc mạc quân doanh triệu cẩm thần đương nhiên cũng nghĩ đến phương diện này cho nên đại hoàng tử bị mang đi bắc mạc quân doanh ngày hôm sau hắn liền phái người đi bắc mạc kết quả cho tới bây giờ đại hoàng tử đều không có từ bắc mạc quân doanh ra tới triệu thanh hòa thật dài mà thở dài hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đại hoàng tử từ quân doanh ra tới cảnh tông phi thường tri kỷ suy xét đến triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người cùng mặt khác hai vị quan viên một đường lặn lội đường xa quá vất vả khiến cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người ở nhà thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi hoàn toàn không biết bọn họ ly chết không xa thưa can cung Cảnh Tông ôm Ngũ hoàng tử trêu đùa. Hoàng hậu dựa ngồi ở đầu giường, nhìn hoàng thượng cùng Ngũ hoàng tử hồ động, trong mắt là tràn đầy mà ôn nu. Thấy Ngũ hoàng tử ngáp một cái, Cảnh Tông làm nô ma ma đem Ngũ hoàng tử ôm đi xuống. "Phụ thân ngươi bọn họ đã trở lại, chấm làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ bọn họ thượng triều thời điểm, sẽ làm ngươi tam ca đại nghĩa di thân." Hoàng hậu nghe được lời này, trong lúc nhất thời không nói gì. Tuy rằng hoàng hậu không thích phụ thân cùng hai vị huynh trưởng hành vi nhưng là bọn họ dù sao cũng là nàng thân nhân. Biết được bọn họ sắp chết rồi, nàng không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Cảnh Tông thấy Hoàng hậu trầm mặc không nói, liền không có nói cái gì nữa. Một lát sau, Hoàng hậu lúc này mới mở miệng, Hoàng thượng, thỉnh ngài hết thể dựa theo quốc pháp xử lý. Phụ thân cùng hai vị huynh trưởng mấy năm nay làm không ít sai sự, thậm chí vì quyền thế, trí đại hoàng tử với trong lúc nguy hiểm. Bọn họ cũng là tự làm tự chịu, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Cảnh Tông thấy hoàng hậu thần sắc kiên nghị, trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ, ngay sau đó mở miệng nói, chấm sẽ rửa theo đại Chu luật pháp xử trí phụ thân người bọn họ. Triệu Cẩm thân bọn họ phụ tử ba người phạm tội, không biết có thể chết bao nhiêu lần rồi. Hán đuôi bọn họ tận tình tận nghĩa, mấy năm nay cho tới nay mở một con mắt nhắm một con mắt, kết quả lại làm cho bọn họ càng thêm mà càng rỡ. Chương 95 Triệu Cẩm thân bọn họ phụ tử ba người ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, ngày thứ tư bắt đầu thượng chiều. Kết quả vừa lên Triều đã bị chính mình thân nhi tử hỏa thân đệ đệ cử báo. Triệu Thanh Thư đem Triệu Cẩm Thần, Triệu Thanh Hòa, Triệu Thanh Tùng ba người này 7 năm tới làm những chuyện như vậy tất cả đều nói ra, trong đó bao gồm tham ô nhận hối lộ, mua quan bán quan, bao che phạm tội tộc nhân chờ một loạt chứng cứ phạm tội. Triệu Cẩm Thần không nghĩ tới con thứ ba sẽ đại nghĩa diệt thần, nghe xong con thứ ba cử báo bọn họ hành vi phạm tội, dưới sự tức giận ngất đi. Mà Triệu Thanh Hỏa cùng Triệu Thanh Tùng bay thẳng đến Triệu Thanh Thư nhào tới. Đối với Triệu Thanh Thư một phen tay đấm chấn đá, may mắn bọn thị vệ xuất hiện kịp thời, ngăn lại Triệu Thanh Hòa cùng Triệu Thanh Tùng bạo lực hành vi, bằng không Triệu Thanh Thư phải bị bọn họ đả thương. Phía trước cùng Triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người hai gã quan viên, ở ngay lúc này cũng đứng dậy, đem Triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người ở phương Bắc hành vi phạm tội đều nhất nhất nói ra, hơn nữa còn lấy ra đi chứng cứ. Triệu Thanh Hòa cùng Triệu Thanh Tùng lúc này mới hiểu được, cùng bọn họ đi theo hai cái quan viên là cố ý cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Kỳ thật là giám thị bọn họ, do đó bắt lấy bọn họ tham ô nhận hối lộ chứng cứ phạm tội. Hảo hảo hảo cảnh tông khí mà một khuôn mặt xanh mét, chấm như thế tin tưởng các ngươi, đem hộ bộ cho các ngươi quản lý, kết quả các ngươi từ giữa giành tài phú, đem triều đình quốc khố biến thành các ngươi tư khố, các ngươi thật là hảo bản lĩnh. Mặt khác các đại thần không nghĩ tới hôm nay lầm triều sẽ phát sinh như vậy một màn, bọn họ cho rằng hoàng thượng sẽ không động triệu ra, kết quả vẫn là lấy triệu ra khai đao. Bất quá! triệu cẩm thần bọn họ thật sự là quá tham lam ngắn ngủn mà 7 năm bọn họ tham mối nhận hối lộ 100 vạn nhiều lượng bạc trắng cũng khó trách hoàng thượng sẽ lôi đỉnh tức giận Châm cho các ngươi đi phương bắc cứu tế các ngươi lại đem cứu tế lương thực đông hạt giống cầm đi bán đi các ngươi thật là làm tốt lắm cảnh tông khí mà thân thể lay động hạ đầy mặt mà thất vọng ngữ khí tràn ngập vô cùng đau đớn các ngươi là chấm nhất tin cậy người kết quả các ngươi lại làm ra đủ loại đại nghịch bất đạo sự tình các ngươi không làm thất vọng chấm Không làm thất vọng tiên hoàng hậu, không làm thất vọng hoàng hậu sao? Triệu Thanh Hòa bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ có sai, đây là hoàng thượng thiếu bọn họ triệu ra. Lúc trước không có bọn họ triệu ra trợ giúp, hoàng thượng đã sớm đã chết, nơi nào còn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần bọn họ không nhu nghịch tạo phản, bọn họ làm cái gì hoàng thượng đều không nên so đo. Hình bộ, đại lý tự, đốc sát viện, các ngươi phụ trách thẩm tra xử lý triệu cẩm thần bọn họ ba người hành vi phạm tội. Cảnh tông thần sắc lạnh lẽo. Chấm cho các ngươi 5 ngày thời gian thẩm tra xử lý, 5 ngày sau chấm nguồn kết quả. Là, Hoàng thượng. Đem bọn họ áp nhập tử lao. Là, Hoàng thượng. Ngất xỉu triệu cầm thần, triệu thanh hòa, triệu thanh tùng bị bọn thị vệ áp đi xuống, hơn nữa đánh vào tử lao. Mặc kệ là ai, chỉ cần xúc phạm đại chu luật pháp, chấm quyết không kinh tha. Cảnh tông toàn thân tản ra lệnh băng nguy áp, ép tới ở đây sở hữu các đại thần đều không thở nổi. Bài triệu. Chờ cảnh tông rời đi thật lâu sau. Văn vỗ bá quan nhóm mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là bọn họ quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt mồ hôi. Vừa mới hoàng thượng tức giận thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào hầm băng trung, tứ chi trăm hàn tràn ngập hắn ý, hơn nữa đấy lòng ức chế không được dâng lên nồng đậm mà sợ hãi. Bọn họ phát hiện hoàng thượng uy nghiêm càng ngày càng lợi hại, hoàng thượng một câu không nói, khiến cho bọn họ trong lòng rúng sợ. Hiện tại hoàng thượng đã không phải mới vừa đăng cơ thời điểm bao đầu tiểu tử, mà là chân chính đế vương. Hoàng thượng trên người đế vương uy nghiêm Hoàn toàn không thua cấp thánh tổ ra. Không ngừng như vậy, Hoàng thượng thủ đoạn cũng càng ngày càng quyết đoán vô tình. Các đại thần đều là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra tới triệu thanh thư đại nghĩa diệt thân là Hoàng thượng an bài. Còn có kia hai cái quan viên, chỉ sợ cũng là Hoàng thượng cố ý an bài, vì chính là thu thập triệu cẩm thần bọn họ chứng cứ phạm tội. Hoàng thượng này nhất chiêu thật là quá độc ác, xem ra Hoàng thượng đã sớm tưởng đối triệu ra xuống tay. Bất quá, này cũng bình thường. triệu cẩm thần bọn họ này bảy năm thế nhưng tham ố nhận hối lộ hơn 100 vạn lượng bạc đổi làm là ai đều chịu không nổi triệu cẩm thần bọn họ cũng là tìm chết ỉ vào triệu gia đối hoàng thượng có ân liền không kiêng nghề gì mà gom tiền hoàng thượng sao có thể sẽ vẫn luôn chịu đựng bọn họ đi theo giả triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người triệu gia tộc nhân thấy bọn họ ba người bị áp vào tử lao một đám đều luôn cuống sôi nổi đi tìm triệu thanh thư tính sổ chỉ trích hắn bất hiếu triệu thanh thư lời đến theo chân bọn họ vô nghĩa Làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt, bởi vì kế tiếp bọn họ cũng trốn không thoát. Triệu gia đi theo giả triệu thanh thư tộc nhân, hiện tại vô cùng may mắn bọn họ sáng suốt mà lựa chọn triệu thanh thư, bằng không bọn họ kết cục sẽ cùng triệu cẩm thần bọn họ giống nhau. Bởi vì triệu gia sự tình, triều đình thế cục trở nên khẩn trương lên, các đại thần đều trở nên phi thường thành thật. Nói giỡn, hoàng thượng liền triệu gia đều không buông tha, bọn họ những người này nơi nào còn dám làm yêu. Hình bộ, đại lý tự. đô sát viện người động tác phi thường mau trong vòng 3 ngày đem triệu cẩm thần bọn họ phụ tử 3 người làm được quá sự tình tất cả đều thẩm vấn ra tới ngay từ đầu bọn họ ba người là chết không nhận tội nhưng là sau lại đối bọn họ dụng hình sau liền ngoan ngoãn mà đem sở hữu sự tình đều chiêu ra tới triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người ra thịt non mịn mà lại không có ăn qua khổ nơi nào có thể chịu nổi hình bộ đại lao hình phạt cảnh tông thu được lời chứng cùng danh sách sau trực tiếp hạ lệnh phán triệu cẩm thần bọn họ ba người tử hình Còn có thiệp án mà triệu ra những người khác cũng bị phán vì tử hình, 3 ngày sau ở cửa chợ hành hình chém đầu. Lần này triệu ra thiệp án nhân viên thủ phạm chính có hơn 20 người, tổng phạm nhân viên có 3-40 người, tổng cộng có 5-60 người. Thủ phạm chính hơn 20 người bị phán vì tử hình, tổng phạm 3-40 người bị phán lưu đày Không ngừng như vậy, cảnh tông còn hạ chỉ sao những người này ra, đương nhiên triệu ra cũng bị sao. Phụ trách xét nhà chính là hình bộ nhân viên, ở triệu gia sao ra 188 vạn lượng bạc trắng. còn có không ít hiếm quý dị bảo tỉ như nói đông châu nam châu mắt mèo thạch phỉ thúy mắt chờ này đó chỉ có hoàng thất mới có thể dùng quý báo đa quý mặt khác cái gì đồ cổ tranh chữ liền càng đừng nói nữa mấy năm nay triệu cẩm thần bọn họ ngầm thu được không ít quan viên hoặc là phú thương hiếu kính mấy thứ này đều là bọn họ hiếu kính những cái đó hướng triệu ra đưa bạc quan viên cũng bị nắm ra tới tự nhiên cũng đã chịu trừng phạt biến quan mà biến quan ngồi tù mà ngồi tù lưu này lưu đày. lần này sự tình Trừ bỏ liên lụy ra không ít triệu gia người bên ngoài, cũng liên lụy ra không ít quan viên, phạm vi phi thường quảng, nhưng là cảnh tông cũng không có bởi vì liên lụy người nhiều liền nhân từ nương tay, hết thể đều dựa theo đại chu luật pháp hành sự. Dân chúng đều khen Hoàng thượng là thanh thiên đại lao gia đều cảm thấy Hoàng thượng làm tốt lắm, nên hảo hảo mà trừng phạt này đó thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân mà tham quan nhóm. Tuy rằng đã sớm kiến thức đến Hoàng thượng ngoan độc cùng vô tình, Nhưng là nhìn đến hoàng thượng đối triệu ra ra tay tàn nhẫn cũng là chớp đều không nháy mắt một chút mắt, văn võ ba quan nhóm sợ, từ đáy lòng mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì triệu thanh thư đại nghĩa diệt thân cử báo có công, cho nên hắn này một mạch mà người không có việc gì, tất cả đều bảo lưu lại xuống dưới, triệu ra không xem như diệt môn. Thưa can cung, hoàng hậu dựa ngồi ở trên giường, tâm tình phi thường trầm trọng. Tuy rằng đã sớm dự đoán được loại tình huống này, nhưng là thật tới rồi, nàng làm không được thờ ơ. rốt cuộc đều là nàng trí thân người nhà nô ma ma đi vào tới thấy hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng thật cẩn thận mà mở miệng hoàng hậu nương nương phu nhân lại một lần mà cầu kiến hoàng hậu nương nương phục hồi tinh thần lại sâu kín mà thở dài không thấy mẫu thân lúc này tới cầu kiến nàng không phải chỉ trích nàng chính là kêu nàng hướng hoàng thượng cầu tình đối với mẫu thân hoàng hậu trong lòng cũng là thập phần mà thất vọng bởi vì mẫu thân cùng phụ thân bọn họ giống nhau đều là vì quyền thế không màng thân tình người phía trước nàng mang thai sự tình mẫu thân còn làm bộ một bộ vui vẻ lại quan tâm mà bộ dáng kết quả ngầm muốn phái người trừ bỏ nàng trong bụng hải tử triệu phu nhân cầu kiến vài lần nữ nhi đều không thấy nàng đem nàng khí không nhẹ liền ở cửa cung mắng to lên mắng phi thường khó nghe không ngừng như vậy nàng còn khắp nơi nói hoàng hậu bất hiếu nói hoàng hậu ghen ghét tiên hoàng hậu cố ý phá hư hoàng hậu thanh danh hoàng hậu biết được chuyện này sau bị hoàn toàn bị thương tâm buổi tối một người tránh ở trong ổ chăn khóc thút thít Phần 136. cảnh tông trong lòng thập phần đau lòng hoàng hậu quán thượng như vậy cha mẹ thật là đổ tám đời múc vào chiều sớm thời điểm cảnh tông làm trò văn võ bá quan nhóm mặt đem hoàng hậu hung hăng mà khen một lần khích lệ hoàng hậu không chỉ có hiền huệ hơn nữa thập phần hiếu thuận cái này hiếu thuận đương nhiên là đối thái hậu hiếu thuận văn võ bá quan nhóm thấy hoàng thượng như vậy khen ngợi hoàng hậu nơi nào không biết hoàng thượng đây là tự cấp hoàng hậu chống lưng nhân tinh mà bọn họ tự nhiên theo hoàng thượng ý liều mạng mà khen hoàng hậu hiền lương hơn nữa cũng không so tiên hoàng hậu kém trong kinh thành dân chúng rất ít nghe nói hoàng hậu sự tình thấy hoàng hậu thân sinh mẫu thân nói như vậy hoàng hậu tự nhiên đều tin là thật cho rằng hoàng hậu là thật sự bất hiếu hơn nữa phẩm hạnh không tốt bất quá hiện tại nghe được hoàng thượng độ cao tán dương hoàng hậu bọn họ lập tức phản chiến tin tưởng hoàng thượng nói vô nghĩa hoàng thượng nói là miệng vàng lời ngọc hoàng thượng nói hoàng hậu hảo kêu hoàng hậu chính là thật sự hảo không ngừng như vậy thái hậu cũng ra mặt tán dương hoàng hậu không chỉ có hiền lương thúc đức còn thập phần thiện lương hiếu thuận. Nàng lão nhân ra còn nói có hoàng hậu như vậy hảo tức phụ, là nàng đã tu luyện phúc phận. Còn khen mấy năm nay ít nhiều hoàng hậu cẩn trọng mà quản lý hậu cung, mới có thể làm hoàng thượng không có nỗi lo về sau. Hoàng hậu thậm chí vì có thể hảo hảo mà chiếu cố đại hoàng tử, đều không muốn có thuộc về chính mình hải tử. Cái này, trong kinh thành dân chúng hoàn toàn tin tưởng hoàng hậu là cái hiền huệ hảo hoàng hậu. Đến nỗi triệu phu nhân, dân chúng sôi nổi chỉ trích nàng không xứng làm mẹ người. Hoàng hậu nương nương tuy rằng là hoàng hậu, nhưng là hậu cũng không được tham gia vào chính sự, liền tính nàng hướng hoàng thượng cầu tình, hoàng thượng cũng không buông tha triệu cẩm thần bọn họ. Lại nói, triệu cẩm thần bọn họ phạm vào như vậy đại tội, hơn nữa liền cứu tế lương thực đều tham ô, như vậy mất trí thiên lương người nên bị chém đầu. Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ tự mình ra mặt cho nàng chống lưng, ngay cả thái hậu cũng ra mặt giúp nàng vãn hồi rồi thanh danh, cái này làm cho nàng phi thường cảm động. Nếu nàng không phải ở ở cữ. Nàng nhất định sẽ đi thọ khang cùng cùng dưỡng tâm điện cảm tạ thái hậu cùng hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, ngài xem hoàng thượng nhiều để ý ngài, phu nhân nói ngài nói bậy, hoàng thượng lập tức ra mặt cho ngài trong lưng, làm cho cả triều đại thần mặt khen ngài là một cái hảo hoàng hậu. Nô ma ma trong lòng thế hoàng hậu nương nương cảm thấy phi thường vui vẻ. Hoàng hậu nương nương bị chính mình thân sinh mẫu thân bôi nhỏ, trong kinh thành tất cả mọi người chỉ trích hoàng hậu nương nương không phải một cái hảo hoàng hậu, cũng không phải một cái hiếu thuận nữ nhi. Kết quả hoàng thượng tự mình ra mặt giúp hoàng hậu nương nương làm sáng tỏ lợi đồn, làm dân chúng biết hoàng hậu nương nương là cái hảo hoàng hậu. Ân, ta thật không nghĩ tới hoàng hậu trong lòng là tràn đầy mà cảm động cùng hạnh phúc. Cảnh Tông giúp hoàng hậu chống lưng một chuyện, chính là làm hậu cung các phi tần tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Dung mỹ nhân cắn khăn tay, trong lòng không ngừng nói hảo Tô, quá Tô, nàng cảm thấy chính mình yêu hiện thực hoàng thượng. Giúp hoàng hậu nương nương chống lưng và mặt hoàng thượng thật là quá soái quả thực xoái nước trời cao. Anh anh anh anh Nàng thật sự hy vọng chính mình là hoàng hậu nương nương Bất quá, nói trở về Hiện thực hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương thật là hảo Xem ra, đối hiện thực hoàng thượng tới nói Hoàng hậu mới là chân chính nữ chủ Nàng đời trước xem qua không ít cung đấu cùng cung đấu kịch Liền không có một cái hoàng thượng đối hoàng hậu tốt Cũng không có một cái hoàng hậu là tốt Chính là, đi vào thế giới này Nàng phát hiện hoàng thượng cùng hoàng hậu chi gian cũng là có cảm tình Hơn nữa cảm tình phi thường hảo Nói thật Nàng thật hâm mộ hoàng thượng cùng hoàng hậu chi gian cảm tình, cũng hy vọng hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Chương 96. Triệu Cẩm Thần bọn họ hành hình ngày đó mặt trời lên cao, là cái phi thường tốt thời tiết, trong kinh thành rất nhiều dân chúng đều tới quan khán hành hình. Quỳ gối hành hình trên đài, Triệu Cẩm Thần đầu tóc hoa dâm hỗn độn, khuôn mặt tuyệt vọng tiểu tụy, trong hai mắt là tràn đầy mà hối hận. Thẳng đến trước khi chết, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ tới phụ thân Lâm Trung trước kia phiên lời nói. Triệu gia lão ra từ trước khi đi thời điểm, lo lắng con cháu ỉ vào triệu gia giúp hoàng thượng vội liền không thành thật, vì thế đem con cháu gọi vào trước giường dặn dò bọn họ, điệu thấp là người, đừng tưởng rằng triệu gia cứu hoàng thượng là có thể muốn làm gì thì làm, ngàn vạn không cần làm bất luận cái gì trái với đại chu luật pháp sự tình. Đáng tiếc, bọn họ không có để ở trong lòng, cho rằng hoàng thượng thiếu bọn họ triệu gia ân tình, chỉ cần bọn họ không như phản, hoàng thượng liền sẽ không trách tội bọn họ. Kết quả, bọn họ sai rồi. Hoàng thượng mấy năm nay đối bọn họ triệu ra tận tình tận nghĩa, là bọn họ lần nữa nhị lại mà tam mà tham lam quyền thế cùng tài phú, lần lượt xúc phạm hoàng quyền, lại lần lượt mà chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt, mới có như bây giờ kết cục. Triệu cẩm thần đột nhiên ngẩng đầu lên đối với không trung hô to một tiếng, hoàng thượng, tội thần sai rồi, tội thần thực xin lỗi ngài. Dân chúng nghe được triệu cẩm thần những lời này, đều sôi nổi chỉ trích hắn nói hiện tại hối hận có ích lợi gì, phía trước làm cái gì đi. ỉ vào là hoàng thượng cha vợ. Không kiêng nể gì mà tham ô nhận hối lộ, liền cứu tế bạc cùng lương thực đều tham ô, quả thực thiên lý bất dung. Đương triệu cẩm thân bọn họ đầu chém rất sau, hiện trường dân chúng một mảnh tiếng hoan hô. Thế nhân đối tham quan, đặc biệt là đối tham ô cứu tế ngân lượng quan viên phi thường thống hận. Hiện giờ nhìn đến bọn họ bị chém đầu, dân chúng cảm thấy phi thường hạ giận, trong lòng thập phần thông khoái, sôi nổi khen hoàng thượng là minh quân. Từ cảnh tông đăng cơ tới nay, cơ hồ mỗi năm đều xử trí một ít đại tham quan. Mặc kệ tham ô nhận hối lộ một án liên lụy đến nhiều ít quan viên, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nên giết sát, nên lưu đầy lưu đầy, bất luận kẻ nào cầu tình cũng chưa dùng. Cảnh tông thái độ thực rõ ràng, nhưng là đại đa số quan viên không đem hắn cái này tuổi trẻ hoàng đế để vào mắt, như cũng không kiêng nghể gì mà tham ô nhận hối lộ, thậm chí làm ra thảo gian nhân mạng sự tình. Kết quả có thể nghĩ, không chỉ có bị xếp nhà, còn có khả năng mãn môn sao chẳng. Từ năm trước bắt đầu. cảnh tông liền bắt đầu đối phó quyền cao chức trọng thế gia tỷ như nói trấn quốc công phủ lý quốc công phủ này hai cái quốc công phủ chính là khai quốc công hân, kết quả còn không phải theo nếp xử trí triệu cẩm thân bọn họ lại không lấy này hai cái quốc công phủ kết cục vì giám tiếp tục thu liêm tiền tài kết quả bọn họ cũng lưu lạc đến bị chém đầu kết cục nếu triệu cẩm thân bọn họ ở năm trước thời điểm thu liễm không hề tham ô nhận hối lộ cảnh tông có lẽ sẽ thả bọn họ một con đường sống đáng tiếc bọn họ lại không để bụng như cũ làm theo ý mình mặt khác đại thần bị cảnh tông sát phạt quyết đoán mà thủ đoạn dọa tới rồi không dám lại ôm may mắn tâm lý triệu cẩm thần bọn họ cái này đại sâu mọt trừ bỏ sau triều đình lại quét sạch không ít ít nhất văn võ bá quan nhóm rất dài một đoạn thời gian nội không dám trắng trận táo bạo mà tham ô nhận hối lộ hoặc là không dám ở trong tối mua quan bán quan kế tiếp triều đình không khí sẽ biến hảo rất nhiều đồng ra đồng chính luật cùng đồng ra lão ra tử ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ một bên uống trà Một bên chơi cờ. Phụ thân, Hoàng thượng vẫn là cấp triệu ra để lại một cái đường sống, đây là ở vì ngũ Hoàng tử lót đường sao? Từ biết tam Hoàng tử thân mình suy yếu sau, đồng người nhà liền biết tam Hoàng tử vô duyên cái kia vị trí. Nếu Hoàng thượng không phải yêu cầu bọn họ cùng triệu ra đối kháng, bọn họ đã sớm lui xuống dưới. Hiện giờ Hoàng thượng chính mình đem triệu cẩm thân bọn họ thu thập, cũng liền không có bọn họ đồng ra sự tình, bọn họ đồng ra có thể lui ra tới. Có như vậy phương diện nguyên nhân... Đương nhiên Hoàng thượng cũng muốn vì chính mình thanh danh suy xét. Đồng gia lão gia tử thưởng thức trong tay màu đen quân cờ, vẻ mặt thâm ý mà nói, lúc trước Hoàng thượng không có triệu gia hỗ trợ, từ đâu ra hôm nay, cho nên Hoàng thượng không thể đối triệu gia đuổi tận giết tuyệt. Đồng gia lão gia tử không có nói sai, Cảnh Tông phía trước sở dĩ đáp ứng Hoàng hậu, nguyện ý cấp triệu thanh thư bọn họ một cái lập công chuộc tội cơ hội, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cảnh Tông chém triệu cẩm thân bọn họ đầu, nhưng là triệu gia còn có người tồn tại. Hắn ở dân chúng cảm nhận chung là cái thị phi rõ ràng minh quân, cũng là một cái lòng mang nhân nghĩa hoàng đế. Bởi vì triệu cẩm thân bọn họ sự tình, Cảnh Tông ở dân chúng cảm nhận chung địa vị lại đề cao rất nhiều. Hiện tại, Cảnh Tông ở dân chúng cùng văn nhân các học sinh trong lòng chính là một cái hảo hoàng đế. Hoàng thượng thật là cờ cao một nước ca. Đồng chính luật hiện tại càng ngày càng đội phục Hoàng thượng thủ đoạn. Hoàng thượng mới 31 tuổi A, liền diệt trừ Trấn quốc công phủ, suy yếu lý quốc công phủ, chèn ép triệu gia. Những việc này liền tính là thánh tổ ra cũng làm không đến như vậy lưu loát. Hoàng thượng không thể so năm đó thánh tổ ra kém, nếu là cho rằng hoàng thượng tuổi trẻ liền xem thường hắn, chính là muốn có hại, chấn quốc công phủ cùng triệu cẩm thần bọn họ chính là tốt nhất chứng minh. Đồng gia lão gia tử vẫn luôn thực xem trọng cảnh tông, cảm thấy cảnh tông cái này hoàng đế sẽ không thua cấp thánh tổ ra, hiện tại chứng minh hắn ánh mắt là đúng. Tuổi trẻ cũng không đại biểu không có thủ đoạn cùng như kế. Không nói hoàng thượng diệt trừ này đó không tốt thế lực. liền nói hoàng thượng mấy năm nay ban phát tân chính sách chính là mỗi hạng nhất đều là ở vì dân chúng suy xét ngắn ngủn mà mấy năm liền xoay chuyển tiên đế thời kỳ suy sút làm dân chúng quá thượng ăn đến no ăn mặc cấm nhật tử hoàng thượng năm đó bị thánh tổ gia tự mình đãi tại bên người dạy dỗ hán quyền mưu cùng thủ đoạn sao có thể kém thánh tổ gia chính là thịnh thế minh quân hán đế vương chi thuật nhưng không đơn giản hoàng thượng học tập thánh tổ gia đế vương chi thuật sao có thể sẽ bị các đại thần đùa bỡn với vỗ tay chung mấy năm nay văn võ ba quan nhóm bởi vì hoàng thượng tuổi trẻ không đem hoàng thượng để vào mắt kết quả lại bị hoàng thượng đùa bỡn với vỗ tay chung nếu này đó đại thần còn không ngờ thức đến hoàng thượng cùng tiên đế không giống nhau như vậy triệu cẩm thần chính là bọn họ kết cục giải quyết triệu cẩm thần bọn họ cái này đại phiên thoái triều đình thế cục muốn trở nên trong sáng không ít không khí cũng sẽ trở nên sạch sẽ không ít tiên đế trên đời thời điểm triều đình một mảnh trướng khí mù mịt một đám đều vì chính mình ích lợi không chết thủ đoạn hoàn toàn mặc kệ dân chúng chết sống hoàng thượng đăng cơ sau lần lượt mà quét sạch triều đình không khí làm chân chính có năng lực lại tưởng lòng mang khát vọng quan viên được đến bọn họ phát huy cơ hội hiện tại có rất nhiều quan trọng chức quan đều là một ít có nguyên liệu thật người mà không phải dựa đi cửa sau lại không làm quan viên hoàng thượng thích trọng dụng có tài cán người trẻ tuổi kế tiếp sẽ là người trẻ tuổi thiên hạ thánh tổ gia thích dùng có kinh nghiệm lão nhân mà hoàng thượng thích trọng dụng có tài cán lại có đại khát vọng người trẻ tuổi hiện tại rất nhiều quan cư chức vị quan trọng người đều là người trẻ tuổi đúng vậy người trẻ tuổi có nhiệt tình lại có mạnh mẽ đồng chính luật đống nhiên cảm thấy chính mình già rồi nhưng là những lời này hắn không dám ở phụ thân trước mặt nói đồng gia lão gia tử đột nhiên phát ra một tiếng càng khái ta hy vọng ta có thể sống thêm 10 năm nói không chừng là có thể nhìn đến đại chu từ trước tới nay nhất phồn hoa thịnh thế thái bình lấy hoàng thượng năng lực tuyệt đối có thể lại sáng tạo một cái thái bình thịnh thế hơn nữa rất có khả năng vượt qua năm đó thánh tổ ra sáng tạo thịnh thế phụ thân ngài nhất định sống lâu trăm tuổi có thể nhìn đến đại chu cái thứ hai thịnh thế đồng gia lão gia tử cười ha hả mà nói hy vọng đi dưỡng tâm điện cảnh tông tạm thời không biết đồng gia lão gia tử đối hắn chờ mong như vậy cao giải quyết triệu cẩm thân bọn họ cảnh tông trong lòng thống khoái không ít để ở trong lòng đại thạch đầu lại mất đi một khối trước mắt liền dư lại tề quốc công phủ này khối ngạnh cục đá đến nỗi lý quốc công phủ đã là ván sát thượng sự tình liền kém tìm được chứng cứ này đối cảnh tông tới nói đã không phải sự Đem Triệu ra sao về sau, Cảnh Tông từ Triệu ra sao ra tới bạc lấy ra 20 vạn lượng bạc trắng. Này 20 vạn bạc trắng, một bộ phận dùng cho cứu tế, một khác bộ phận dùng cho tu sửa thủy lợi, cũng chính là thành lập hồ chứa nước. Lần này phương Bắc mấy cái địa phương khô hạn, làm Cảnh Tông phát hiện cần thiết đem hồ chứa nước phổ cập lên. Như vậy tái ngộ đến khô hạn, có hồ chứa nước thủy có thể giải quyết nhất thời chi cấp. Không ngừng như vậy, Cảnh Tông lần này còn miễn phí phân phát một ít cây ăn quả cây giống cấp phương Bắc này mấy cái địa phương dân chúng. Phương Bắc khí hậu khâu giáo, thích hợp loại không ít chủng loại cây ăn quả, tỉ như nói quả táo, quả nho, quả hồng, thạch lưu quả lê, anh đảo, sơn cha, quả sung trở. Trái cây cũng là gia tăng thu nhập nơi phát ra trí nhất, nhưng là dân chúng tình nguyện nhiều loại lương thực, cũng không muốn loại cây ăn quả, bọn họ lo lắng trái cây bán không ra đi. Cảnh Tông hy vọng dân chúng nhiều loại cây ăn quả. Một phương diện là vì gia tăng thu nhập, về phương diện khác là vì hoàn cảnh suy xét. Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh không giống đời trước phương Bắc hoàn cảnh như vậy không xong, nhưng là cũng không thế nào hảo, gió cắt tương đối nhiều. Nhiều loại thụ có thể cải thiện hoàn cảnh. Lần này cảnh tông phái đi cứu tế người, đương nhiên đều là hắn tâm phúc, hơn nữa làm việc năng lực đều phi thường không tồi, cho nên không cần lo lắng cứu tế bạc lại lần nữa bị tham ô. Phương Bắc mấy cái địa phương dân chúng biết được phía trước tới cứu tế người tham ô hoàng thượng cho bọn hắn lương thực. một đám đều thập phần tức giận nghe nói tham âu người bị chém đầu sôi nổi đều nói chém đến hảo biết được hoàng thượng lại lần nữa phái người tới cứu tế hơn nữa lần này còn phải cho bọn họ thấy hồ chứa nước phương bắc mấy cái địa phương dân chúng đều thập phần mà cao hứng cùng hoan nghênh chấm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng không ít giải trừ triệu cẩm thân bọn họ cái này đại phiền thoái cảnh tông mấy ngày nay tâm tình phi thường không tồi nô tài chúc mừng hoàng thượng bất quá quá đoạn thời gian chấm lại quan trọng banh lên Lưu Tân Trung không nghe minh bạch, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu hỏi, vì cái gì a, Hoàng thượng? 9 tháng sơ chính là thu săn, chấm hoài nghi đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người sẽ không bỏ qua tốt như vậy ám sát cơ hội. Không đương Hoàng đế trước, mỗi năm đều phải bị ám sát vài lần. Năm đó Hoàng đế, mỗi năm như cũ bị ám sát, cuộc sống này qua đến. Thật mẹ nó kích thích. Lưu Tân Trung nghe xong lời này, sợ tới mức trong lòng căng thẳng, vội văng nói, Hoàng thượng, vì an toàn khởi kiến. năm nay vẫn là không cần tổ chức thu săn đối với năm nay xuân săn hoàng thượng bị trấn quốc công phủ người ám sát một chuyện lưu Tấn trung đến bây giờ còn nghĩ mà sợ vì cái gì muốn hủy bỏ cảnh tông liếp xéo liếc mắt một cái lưu Tấn trung chấm ước gì bọn họ tới ám sát chấm như vậy chấm mới có thể có cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết sợ là sợ bọn họ không dám ở thu săn thời điểm ám sát bọn họ lấy đại hạ triều dư nghiệt nhát gan cẩn thận tính tình còn có tề quốc công phủ có thể nhận tính tình Bọn họ còn thật có khả năng không động thủ. Lưu tất Trung, người khác đều sợ bị ám sát, Hoàng thượng khét ngược, ước gì bị người ám sát, này thật là... Điên cuồng. Tới rồi chặng vạng, kính sự phòng thái giám bưng tới lục đầu bài. Khoảng thời gian trước, Hoàng thượng bận về việc chính sự, lại không có đi hậu cung, các vị nương nương ai đoán thở dài thanh đều mau đem tử cấm thành sốc. Hiện tại, tiền triều sự tình hạ màn, Hoàng thượng hẳn là đi hậu cung chấn an các nương nương, bằng không các nương nương liền phải điên rồi. Cảnh tông nguyên bản muốn cho kính sự phòng người đi xuống, nhưng là nghĩ đến chính mình rất dài một đoạn thời gian không đi hậu cung, cũng nên chịu cái không đi hậu cung lộ cái mặt. Từ từng hàng lục đầu bài đảo qua đi, cảnh tông phiên trang quý phi thẻ bài, thuận tiện làm trang quý phi chuẩn bị hắn bữa tối. Hắn đã lâu không có cùng trang quý phi, còn có nhị hoàng tử cùng nhau dùng nữa, lại thuận tiện khảo khảo nhị hoàng tử ở từ những lâm nơi đó học được thứ gì. Biết được hoàng thượng đêm nay phiên thẻ bài, hậu cung các phi tần một đám đều trở nên kích động đi lên. trong khoảng thời gian này hoàng thượng không có tới hậu cung các nàng tựa như thủ sống quả giống nhau có thể nói các nàng một đám đều trông mòn con mắt mà chờ hoàng thượng tới hậu cung hoàng thượng đêm nay phiên chính là trang quý phi thẻ bài hậu cung các phi tần nhưng thật ra không có quá nhiều ghen ghét từ hoàng hậu mang thai nay hậu cung vẫn luôn là trang quý phi cùng huệ phi ở xử lý trang quý phi không có công lao cũng có khổ lao hoàng thượng đi trấn an trang quý phi cũng không gì đáng trách lúc này trung thúy cung la tài nhân đang ở bồi ngọc chiêu nghi nói chuyện phiếm bất quá nàng lời trong lời ngoài ý tứ là làm ngọc chiêu nghi nghĩ cách đi tranh sủng la tài nhân minh bạch dựa nàng chính mình rất khó đạt được sủng ái chính là ngọc chiêu nghi không giống nhau nàng lớn lên xinh đẹp ra thế lại hảo nhất định sẽ so nàng được sủng ái nàng muốn nương ngọc chiêu nghi quang nhiều thị tẩm như vậy nàng mới có cơ hội sinh hạ hoàng tử đối với trưởng công chúa cái này nữ nhi la tài nhân một lần đều không có đi xem qua giống như là không có sinh quá cái này nữ nhi giống nhau ở la tài nhân trong mắt Nàng nữ nhi là trưởng công chúa lại như thế nào, còn không phải bồi tiền hóa. Tại đây trong cung, mẫu bằng tử quý, chỉ có sinh hoàng tử, nàng nửa đời sau mới có dựa vào. Ngọc Chiêu nghi tuy rằng mới vừa tiến cung, nhưng là đối với ở tại trung tuy cung thiên điện la Tài nhân đã sớm hiểu biết qua, đây là một cái không an phận người, hiện tại xối dục nàng đi tranh sủng, kỳ thật muốn mượn nàng quang hoạch sủng. Ừ, muốn lợi dụng nàng, la Tài nhân cái này như ý bản tính chính là đánh sai. Nàng sẽ nghĩ cách tranh sủng. nhưng là tuyệt không sẽ tiện nghi la tài nhân từ chủ điện trở lại thiên điện lộ sai người một khuôn mặt liền trầm xuống dưới đáy mắt một mảnh ấm lãnh không được nàng không thể trông cậy vào ngọc chiêu nghi nàng đến chính mình nghĩ cách hoạch sủng thiên nhi lâm tài nhân bên kia có hồi phục sao tạm thời còn không có thiên nhi vẻ mặt khinh thường mà nói nô tỳ nhìn lâm tài nhân là cái không có can đảm người ngài không nên tìm nàng hỗ trợ la tài nhân gợi lên khỏe miệng trào phúng cười ta không phải ở tìm nàng hỗ trợ mà là cho nàng một cái báo thủ cơ hội. La Tài Nhân phía trước hỏi thăm quá, Lâm Tài Nhân hận ôn tần, cho nên nàng mới có thể xúi dục Lâm Tài Nhân đi làm kia chuyện. Nô tì nhìn Lâm Tài Nhân không có lá gan hạ độc thủ. Nhiều xúi dục nàng vài lần, nàng sẽ có lá gan. La Tài Nhân ý vị thâm trường mà cười cười, nàng hận ôn tần, hơn nữa cũng không cam lòng vẫn luôn như vậy đi xuống, cho nên nàng sẽ đáp ứng ta. Chủ tử, liền tính Lâm Tài Nhân đáp ứng ngài, chính là chờ sự tình bại lộ sau. Ngài sẽ không sợ nàng nhát gan bán đứng ngài. Lấy lâm tài nhân nhát như chuột tính tình, chờ sự tình bại lộ sau, nhất định sẽ sợ tới mức đem chủ tử cung ra tới, đến lúc đó chủ tử liền xui xẻo. Thiên nhi, ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết người chết là sẽ không bán đứng bất luận kẻ nào? Phần 137 Thiên nhi nghe được la tài nhân những lời này, trong lòng đống dương dùng mình, ngay sau đó cười nói, chủ tử, ngài nói không sai. Từ chủ tử sinh hạ công chúa sau, chủ tử như là thay đổi một người. Trở nên so trước kia ngon độc La tài nhân dơ lên khỏe miệng Cười mà vẻ mặt sẵn lạ Ta sao có thể làm nàng bán đứng ta Lâm tài nhân bất quá là nàng quân cờ Chủ tử anh Minh Chủ tử hiện tại có mưu kế lại ngon độc Về sau nhất định có thể ở trong cung đạt được một tịch chi vị ngươi ngày mai lại đi suối dục một phen Tốt nhất nói như vậy La tài nhân Ở thiên nhi bên thai nhỏ giọng mà nói một phen lời nói Thiên nhi nghe xong thẳng gật đầu Theo sau vẻ mặt bội phục mà nói Chủ tử, ngài nói như vậy Lâm Tài Nhân khẳng định sẽ đáp ứng. Lâm Tài Nhân không có gì đâu óc, nhưng là lại có không thực tế ra tâm. Ta vừa mới nói với ngươi kia phiên lời nói, đối diện nàng lòng kẻ dưới này. Chủ tử, thời điểm không còn sớm, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Ân. Một lát sau, La Tài Nhân nằm ở trên giường một chốc một lát không có ngủ. Nàng tâm ý vẫn luôn để ý chính mình sinh nữ nhi một chuyện, cũng ghen ghét Giang Mỹ Nhân sinh hạ hoàng tử một chuyện. Rõ ràng nàng cùng Giang Mỹ Nhân không sai biệt lắm. Chính là Giang Mỹ Nhân bởi vì sinh hạ tứ hoàng tử, nơi trốn đều vượt qua nàng, nàng trong lòng như thế nào cam tâm. Còn có phía trước Giang Mỹ Nhân biết do Thục Phi là cái tranh chua người, lại cố ý không nhắc nhở nàng, chế rêu giống nhau nhìn nàng dọn đến Thục Phi trong cung, bị Thục Phi các loại ngược đãi, còn làm hại nàng thiếu chút nữa sinh non. Này bút chướng nàng đến bây giờ còn không có đòi lại tới, là thời điểm tính tính toán bút chướng Nàng không hảo quá, Giang Thị cái kia tiện nhân cũng đừng nghĩ hảo quá. còn có Nàng phía trước như vậy cầu nàng, chính là nàng không chỉ có lần lượt cự tuyệt nàng, còn lần lượt nhục nhã nàng. Nay bút trướng, nàng cũng muốn trả thù trở về. Chờ coi đi, nàng sẽ làm giang thị cái kia tiện nhân cùng Huệ Phi xuống dốc không thanh, làm các nàng sống không bằng chết. mươi 97 Chữ Tố Cung, Ôn Phi nương nương chính ôm trưởng công chúa, vẻ mặt ôn nhu mà nói, chúng ta anh nhi càng ngày càng đáng yêu. Quế Chi từ bên ngoài trở về, lôi kéo một khuôn mặt, giống như có người thiếu nàng mấy trăm lượng bạc không còn tựa mà. Nương nương, nô tỷ vừa mới đụng tới la tài nhân. Ôn phi ôm trưởng công chúa ở trên giường ngồi xuống, thấy Quế Chi vẻ mặt tức giận mà bộ dáng, trong lòng đại khái đoán được đã xảy ra sự tình gì. Nàng nói gì đó làm ngươi như vậy sinh khí. Nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng cái gì đều không có nói, vậy ngươi khí cái gì. Ôn phi múc một muỗng nước cấm, động tác thật cẩn thận mà huy trưởng công chúa uống nước. Quế Chi nghe được lời này nẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kỳ thật. Nàng khí la tài nhân đối trưởng công chúa thái độ. Từ trưởng công chúa sau khi sinh, la tài nhân đối trưởng công chúa mặc kệ không hỏi, giống như là không có sinh quá dài công chúa giống nhau, này đối nàng chủ tử tới nói là chuyện tốt, rốt cuộc trưởng công chúa hiện tại là chủ tử ở nuôi nấng. Ôn phi biết quế chi ở khí cái gì, bất đắc dĩ bật cười, la tài nhân không nhận trưởng công chúa cũng không có cái gì, như vậy ngược lại tỉnh ta rất nhiều phiền thoái. Nếu la tài nhân bởi vì trưởng công chúa, mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy, còn bày ra một bộ đáng thương vô cùng mà bộ dáng, nàng là chịu không nổi. Hiện giờ, la tài nhân không muốn nhận trưởng công chúa cái này nữ nhi, chính hợp nàng ý. Lời nói là nói nói như vậy, nhưng là trưởng công chúa nói như thế nào đều là nàng thân sinh nữ nhi, quan tâm hỏi một câu trưởng công chúa tình huống cũng không quá đi. Này la tài nhân thật đúng là nhẫn tâm. Rất đơn giản, nàng cảm thấy nữ nhi là cái bồi tiến hóa. Ôn Phi có thể lý giải la tài nhân ý tưởng, nhưng là lại không tán thành. Mặc kệ nói như thế nào, trưởng công chúa là nàng 10 tháng hoài thai, lại thiếu chút nữa khó sinh sinh hạ tới. Kết quả, liền bởi vì là cái nữ nhi, cho nên mặc kệ không hỏi. May mắn hoàng thượng anh Minh, làm nương nương ngài nuôi nấng trưởng công chúa. Tuy rằng trưởng công chúa không phải nương nương thân sinh, nhưng là nương nương đi coi như mình ra. La tài nhân không hiếm lạ trưởng công chúa, ta hiếm lạ. Ôn phi túi đầu hôn hôn trưởng công chúa phấn nộn mà khuôn mặt nhỏ, đậu đến trưởng công chúa khanh khách mà nở nụ cười. Trưởng công chúa là hoàng thượng cái thứ nhất nữ nhi, mặc kệ thế nào nàng về sau đều sẽ có một cái hảo quy túc Tuy rằng công chúa so ra kém hoàng tử, nhưng là trưởng công chúa lại cùng giống nhau công chúa không giống nhau, dù sao cũng là hoàng thượng trưởng nữ. Chính là nói A Quế chi nghĩ đến la tài nhân, trên mặt lộ ra chảo phúng mà tươi cười, la tài nhân kiến thức hạn hẹp, không rõ trưởng công chúa ý nghĩa cái gì. Cho nên, ngươi có cái gì tức giận? Nô tỷ chính là không thể gặp nàng như vậy nhẫn tâm vô tình. Ôn phi liếc xéo liếc mắt một cái quế chi, nay trong cung giống nàng cái gì máu lạnh vô tình người còn thiếu sao. Này hậu cung giống la tài nhân như vậy không cần nữ nhi nhẫn tâm mẫu thân cũng không hiếm thấy. Hậu cung nữ nhân đều tưởng mẫu bằng tử quý, muốn sinh hạ hoàng tử củng cố địa vị, hy vọng nửa đời sau có thể có một cái dựa vào. Chính là, lại có mấy người có phúc khí sinh hạ hoàng tử. liền tính sinh hạ hoàng tử, cũng không nhất định có thể đem hoàng tử nuôi sống. Là nô tỷ ngu dốt, Được rồi. về sau không cần thiết vì nàng trí khí đúng vậy ôn phi đậu một hồi trưởng công chúa khiến cho bà vũ đem trưởng công chúa ôm đi xuống lúc này duyên hy cung huệ phi cũng chính ôm tứ hoàng tử đùa với tứ hoàng tử chơi tứ hoàng tử nảy nở không ít ít nhất hiện tại có thể nhìn ra được tới hắn lớn lên giống ai tứ hoàng tử giữa mày có ba bốn phân giống cảnh tông bất quá hắn một đôi mắt lại cực kỳ giống giang mỹ nhân một đôi rất lớn mắt hạnh ngập nước mà. nói lên lên cảnh tông mấy cái nhi tử không có một cái nhi tử đôi mắt là giống hắn cảnh tông một đôi mắt là điển hình mà đơn phượng nhãn mắt phải giác hạ còn có một viên đạm màu nâu lệ trí cho hắn tăng thêm vài phần mị hoặc còn có một tia gợi cảm giang mỹ nhân ngồi ở một bên cấp tứ hoàng tử làm quần áo nghe được tứ hoàng tử khanh khách mà tiếng cười nàng trong lòng là tràn đầy hạnh phúc nói thật nàng nhân sinh đã viên mãn không có bất luận cái gì tiếc mới huệ phi ôm một lát liền ôm bất động đem tứ hoàng tử đưa cho giang mỹ nhân tiểu gia hỏa này càng ngày càng nặng Ta đều có chút ôm bất động. Giang Mỹ nhân ôm tứ hoàng tử ước lượng hạ, tán đồng gật gật đầu, nương nương nói đúng, tứ hoàng tử thật là càng ngày càng nặng. Tứ hoàng tử tựa như một cái quả cân giống nhau, vừa mới bắt đầu ôm không cảm thấy trọng, nhưng là thời gian dài liền có chút ôm không được. Tứ hoàng tử lớn lên bụi bấm mà, cánh tay cùng chân đều là một tiết một tiết. Bất quá, hắn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu, lại thích cười, như là tranh tiết trung đồng tử giống nhau nhận người thích. Nương nương. Nếu không làm bà vũ nhóm ngày thường thiếu uy tứ hoàng tử. Tuy rằng tứ hoàng tử mập mạp mà thực đáng yêu, nhưng là quá béo nói đối thân thể không tốt. Huệ Phi lại không tán thành mà lắc lắc đầu, có thể ăn là phúc, lại nói tứ hoàng tử con nhỏ, ngày thương ăn nhiều một chút sẽ chỉ làm hắn lớn lên mau lớn lên hảo. Nói, nàng rôi tay sờ sờ tứ hoàng tử đầu nhỏ, trong mắt là tràn đầy mà sủng nịch, chờ tứ hoàng tử lớn, lại làm hắn ở thức ăn phương diện tiết chế. Giang Mỹ nhân không hiểu này đó, nghe được Huệ Phi nói như vậy. liền không có lại nói làm tứ hoàng tử ăn ít điểm nói. Nhị hoàng tử trước hai ngày nói muốn trông thấy tứ hoàng tử, ngày mai ta ôm tứ hoàng tử đi trang quý phi nơi đó, làm hắn nhiều cùng nhị hoàng tử tiếp xúc. Tuy rằng huệ phi nuôi nâng tứ hoàng tử là vì áp tử, nhưng là nàng thiệt tình thích cái này béo tiểu tử, cũng muốn vì hắn mưu hoa một phen. Đại hoàng tử trên lưng bất hiếu thanh danh xem như phế đi, nhị hoàng tử xem như hoàng thượng lớn tuổi nhi tử, quan trọng nhất chính là nhị hoàng tử thiên tư hơn người, lại thập phần hiểu chuyện ngoan ngoãn thực trị hoàng thượng thích cùng coi trọng. Liên tính về sau nhị hoàng tử ngồi không thượng cái kia vị trí, nhưng là cũng sẽ là một cái quyền cao chức trọng thân vương, làm tứ hoàng tử nhiều cùng nhị hoàng tử tiếp xúc, cùng nhị hoàng tử bồi dưỡng huynh đệ cảm tình, đối tứ hoàng tử về sau sẽ có rất lớn trợ giúp. Giang Mỹ Nhân tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là cũng không ngu ngốc, nghe được Huệ phi nói như vậy, cũng biết Huệ phi là vì tứ hoàng tử hảo. Nương nương, cảm ơn ngài. Giang Mỹ Nhân ôm tứ hoàng tử hướng Huệ phi hành một cái đại lễ. Nàng là phát ra từ nội tâm mà cảm kích Huệ Phi vì tứ hoàng tử làm hết thảy. Huệ Phi rỗi tay nâng dậy giang mỹ nhân, vẻ mặt ôn hòa mà nói, tứ hoàng tử cũng là ta nhi tử, ta tự nhiên phải vì hắn tính toán một phen. Làm tứ hoàng tử từ nhỏ liền cùng nhị hoàng tử bồi dưỡng cảm tình, về sau nhị hoàng tử sẽ đem tứ hoàng tử coi như thân cận nhất huynh đệ, đến lúc đó sẽ mang theo tứ hoàng tử làm việc. Mặc kệ nói như thế nào, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình là thân mật nhất, cũng là nhất chặt chẽ. Tứ hoàng tử sẽ trở thành nhị hoàng tử tín nhiệm nhất huynh đệ. Tứ hoàng tử có thể có nương nương nuôi nấng, là tứ hoàng tử phúc phận, cũng là tần thiếp phúc khí. Giang Mỹ Nhân rất có tự mình hiểu lấy, nếu chỉ bằng nàng chính mình một người nuôi nấng tứ hoàng tử, nàng cái gì đều không thể vì tứ hoàng tử làm, cũng không giúp được tứ hoàng tử cái gì. Huệ Phi đối với Giang Mỹ Nhân tri ân cảm ơn điểm này Phi thường vừa lòng, cho nên cũng nguyện ý giúp tứ hoàng tử mưu hoa một phen. Muội muội, chúng ta đều có phúc khí. Về sau chúng ta còn sẽ có càng tốt nhật tử. Nương Nương nói chính là Thấy tứ hoàng tử ngủ rồi, Giang Mỹ Nhân làm bà vũ đem tứ hoàng tử ôm đi xuống. liền ở ngay lúc này, Trang Quý Phi bên kia phái người tới thỉnh Huệ Phi thương lượng thu săn một chuyện, Giang Mỹ Nhân liền trở lại chính mình thiên điện. Lâm Tài Nhân lúc này lại đây, rất là có lệ mà cấp Giang Mỹ Nhân thỉnh Cai An, tần thiếp cấp Giang Tỷ Tỷ Thỉnh An. Rõ ràng nàng so Giang Mỹ Nhân tiên tiến cung, kết quả nàng hiện tại muốn xưng hô Giang Mỹ Nhân một tiếng Tỷ Tỷ thật là quá khuất nhục giang mỹ nhân thấy lâm tài nhân lại tới nữa hơi hơi nhíu hạ mày đáy mắt xẹt qua một màn không mừng thần xác xa cách mà nói lâm mội mội đứng lên đi lâm tài nhân thấy giang mỹ nhân một bộ cao ngạo mà bộ dáng trong mắt một mảnh hận ý cái này giang mỹ nhân ỉ vào chính mình sinh một cái hoàng tử liền đắc ý lên không đem nàng cái này tiền bối để vào mắt thật là quá kiêu ngạo Chờ nàng đã không có tứ hoàng tử xem nàng còn như thế nào càn rỡ cảm ơn giang tỷ tỷ. giang mỹ nhân buông trong tay kim chỉ Ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Lâm Tài Nhân, "Lâm muội muội có chuyện gì sao?" Cái này Lâm Tài Nhân không biết làm sao vậy, mấy ngày hôm trước bắt đầu liền liên tiếp mà tới tìm nàng, một bộ lấy lòng lịnh nọt mà bộ dáng, nhưng là nói ra nói lại không thích hợp, lời trong lời ngoài mà ý tứ châm ngòi nàng cùng Huệ Phi nương nương chi gian quan hệ. Lâm Tài Nhân lấy ra một cái túi thơm đưa cho Giang Mỹ Nhân, "Đây là muội muội đưa cho tứ hoàng tử đùa hồ mệnh, thỉnh tỷ tỷ không cần ghét bỏ." Đùa hồ mệnh? Muội muội nghe nói tiểu hai tử buổi tối sẽ dễ dàng bừng tỉnh là bởi vì nhìn không nên nhìn đến đồ vật cho nên liền tự mình vì tứ hoàng tử làm một cái bùa hộ mệnh lâm tài nhân vẻ mặt chân thành mà nói cái này bùa hộ mệnh ở trọng hoa cung phật chủ trước mặt cung phụng một đoạn thời gian xem như khai quá hết hy vọng tỷ tỷ có thể nhận lấy giang mỹ nhân nhưng không tin lâm tài nhân nói không phải nàng tâm nhãn hư cũng không phải nàng đem người tưởng quá ác độc tục ngữ nói đến hảo vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nàng không tin lâm tài nhân không có mục đích cảm ơn lâm muội muội có ý tốt chỉ là huệ phi nương nương đã sớm cấp tứ hoàng tử cầu một đạo đùa hộ mệnh hơn nữa vẫn là long tiền chùa đại sư tự mình khai quang giang tỷ tỷ đây là muội muội một mảnh tâm ý cũng không có mặt khác ý tứ nói hai mắt liền đỏ trong mắt có nước mắt lấp lòe, hy vọng tỷ tỷ có thể nhận lấy giang mỹ nhân thấy lâm tài nhân một bộ sắp khóc ra tới mà bộ dáng thật giống như nàng khi dễ nàng dường như ta đây thế tứ hoàng tử nhận lấy bùa hộ mệnh cảm ơn muội muội một mảnh tâm ý Chờ Huệ phi nương nương trở về, nàng liền đem cái này đùa hộ mệnh cầm đi cấp Huệ phi nương nương nhìn xem. Thấy Giang Mỹ nhân đem nàng đùa hộ mệnh nhận lấy, Lâm Tài Nhân vẻ mặt cảm kích mà nói, "Cảm ơn tỷ tỷ không chê." Giang Mỹ nhân sợ Lâm Tài Nhân lại nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, liền cấp Xuân Vũ xử cái ánh mắt. Xuân Vũ lập tức hiểu ý, sau đó ở một bên nhắc nhở nói, "Chủ tử, ngài không phải phải vì thái hậu cùng hoàng thượng sao kinh Phật sao?" Giang Mỹ nhân vừa nghe lời này, chiều Lâm Tài Nhân xin lỗi mà cười cười. Muội muội, ngượng ngủng, ta nên đi sao kinh phật, liền tạm thời không chiêu đánh ngươi. Tỷ tỷ đi vội đi, muội muội này liền cáo tử. Lâm Tài Nhân hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Chờ Lâm Tài Nhân vừa ly khai, Giang Mỹ Nhân liền đem nàng đưa túi thơm mở ra, lấy ra bùa hộ mệnh tỉ mỉ mà kiểm tra rồi mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Xuân Vũ cũng không có phát hiện cái này bừa hộ mệnh có cái gì không đúng, chủ tử vẫn là đưa cho Huệ Phi nương nương nhìn xem đi. Ta chính là như vậy tính toán. Chủ tử, ngài liền không nên thu lâm tài nhân đồ vật. Ta nếu là không thu, nàng liền sẽ khóc sức mướt, làm cho ta giống như khi dễ nàng giống nhau. Giang Mỹ nhân đầy mặt hoang mang hỏi. Ngươi nói nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Nô tỉ cảm thấy nàng không ấn cái gì hảo tâm, ngài vẫn là cùng Huệ Phi nương nương nói nói, sau đó đem nàng đuổi ra Duyên Hy cung đi. Cái này lâm tài nhân trước kia là ở tại chữ tú cung, sau lại bị ôn tần đuổi ra cung. Sau đó lại bị an bài trụ tiến duyên hy cung. Bất quá, từ nàng trụ tiến duyên hy cung sau liền trở nên thành thật, không có lại chia hết cái gì chuyện xấu tới, cho nên Huệ Phi đối nàng làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ Huệ Phi nương nương trở về, ta đi theo Huệ Phi nương nương nói một tiếng. Nàng đầu góc buồn, không thể tưởng được lâm tài nhân muốn làm cái gì, đành phải xin giúp đỡ Huệ Phi nương nương. chương 98 Dưỡng tâm điện văn cảnh tông khó được thả lỏng, dựa ngồi ở trên giường, chính híp mắt nghe khúc. Đứng ở một bên lưu tận trung nghe được cũng là như si như say, một bên nghe, còn một bên gật đầu. Phía dưới là hòa thanh thự nhạc sư nhóm ở diễn tấu danh khúc, có mấy cái ôm tỷ bà diễn tấu nhạc sư, không ngừng chiều ngồi ở trên giường hoàng thất vứt mị nhãn, đáng tiếc hoàng thất chính đắm chìm ở Mỹ rượu âm nhạc trung, sẽ không chú ý tới các nàng ánh mắt. Bất quá, liền tinh chú ý tới, hắn cũng sẽ không phản ứng. Có đôi khi, cảnh tông mệt cực kỳ liền sẽ nghe một chút danh khúc thả lỏng hạ chính mình Làm chính mình khẩn trương mà thần kinh bị mỹ rượu mà âm nhạc trấn an. Liên ở cảnh tông nghe được mơ màng sắp ngủ mà thời điểm, đức chính đi đến, thật cẩn thận mà đi đến Lưu tấn Trung trước mặt. Lưu công công, tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện. Lưu Tân Trung vừa nghe lời này, tức khắc cả kinh tỉnh táo lại, vội vàng để thấp thanh âm hỏi, tứ hoàng tử làm sao vậy? Tứ hoàng tử bị phong hàn. Lưu tấn Trung nghe nói chỉ là bị phong hàn, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đức chính. Hắn còn tưởng rằng tứ hoàng tử ra cái gì đại sự tình Cái này thằng nhóc chết tiệt thật là đem hắn sợ tới mức không nhẹ Đức chính bị lưu Tẫn trung ghét bỏ mà đuổi đi ra ngoài Sau đó hắn giơ tay ngăn trở nhạc sư nhóm đàn đấu Hoàng thượng Cảnh tông nghe được có người kêu hắn Lập tức thanh tỉnh Ngước mắt nhìn về phía lưu Tẫn trung Làm sao vậy Tứ hoàng tử bị phong hàn Có nghiêm trọng không Không quá nghiêm trọng Cảnh tông chiều nhạc sư nhóm vây vây tay Ý bảo bọn họ đi xuống kia mấy cái ôm tỉ bà nhạc sư nhóm lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua cảnh tông hy vọng cảnh tông có thể nhiều xem các nàng liếc mắt một cái kết quả cảnh tông liếc mắt một cái đều không có xem các nàng lưu tấn trung thực chi kỷ mà bưng tới một ly trà đưa tới cảnh tông trước mặt hoàng thượng ngài uống trước khẩu trà cảnh tông tiếp nhận trung trà uống lên mấy khẩu sau đứng lên dối dối người đi duyên hy cung đúng vậy lúc này duyên hy cung lâm tài nhân vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa Một lát sau, thấy hoàng thượng tới, thần sắc đống nhiên trở nên phi thường kích động, vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Cảnh Tông mới vừa bước vào duyên hy cung, liền thấy một người mặc hồng nhạt váy áo người chiều hắn chậm rãi mà đã đi tới. Tân Thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Nói xong, Lâm Tài Nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt muốn nói lại thôi mà nhìn Cảnh Tông. Nhìn trước mắt nữ nhân, Cảnh Tông một chốc một lát nghĩ không ra là ai, nghi hoặc mà nhìn về phía bên người Lưu Tân Trung. Lưu Tấn Trung đi lên trước một bước, nhỏ giọng mà nói. Hoàng thượng, đây là Lâm Tài Nhân. Lâm Tài Nhân. Cảnh Tông vẫn là không có nhớ tới là ai, bất quá trước mắt nữ nhân này che ở hắn trước mặt mục đích rõ ràng. Đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Lâm Tài Nhân đứng lên, vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn Hoàng thượng. Cảnh Tông quan tâm tứ Hoàng tử tình huống, người đến cùng trước mắt nữ nhân vô nghĩa, trực tiếp từ bên người nàng sẽ qua. Lâm Tài Nhân thấy Hoàng thượng không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái liền đi rồi, trong lòng không cấm có chút nóng nảy, vội vàng mà đuổi theo. trong miệng còn ngọt ngào mà kêu, hoàng thượng lưu tấn trung nghe được lâm tài nhân ngọt nghị mà tiếng têu chịu không nổi mà dùng mình một cái cái này lâm tài nhân hồi lâu không thấy như thế nào càng ngày càng doan người cảnh tông trực tiếp đi vào duyên hy cung chủ điện vẻ mặt quan tâm hỏi tứ hoàng tử thế nào thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an tân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an cảnh tông tùy ý mà nâng nâng tay đều đứng lên đi tạ hoàng thượng tứ hoàng tử là chuyện như thế nào huệ phi nói hồi hoàng thượng nói Tứ Hoàng tử bị phong hàn, còn có chút nóng lên, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Cảnh Tông đi vào đi nhìn nhìn Tứ Hoàng tử, thấy Tứ Hoàng tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngủ ở riêu giường, trong miệng phát ra không thoải mái mà dầm gì thanh. Rồi tay sờ sờ Tứ Hoàng tử cái chán, độ ấm là có chút cao, nhưng là không phải quá cao. Nguyên bản không thoải mái Tứ Hoàng tử bị Cảnh Tông sờ soạn một chút đầu sau liền không có lại dầm gì. Cảnh Tông tay chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, hỏi một bên Huệ Phi. tứ hoàng tử như thế nào sẽ chịu phong hàn là nhiệt sau đó lại thổi gió lạnh cho nên mới sẽ chịu phong hàn huệ phi nói xong liền quỳ xuống thỉnh tội là thần thiếp chiếu cô không chu toàn thỉnh hoàng thượng trách phạt giang mỹ nhân cũng quỳ xuống thỉnh tội là thần thiếp không có chiếu cô hảo tứ hoàng tử thỉnh hoàng thượng trách phạt đều đứng lên đi hiện tại vẫn là 8 tháng phân, thời tiết vẫn là thực nhiệt tiểu hai tử nhiệt một thân hắn sau hơi chút thổi điểm gió lạnh liền sẽ bị cảm lạnh hiện tại thời tiết vẫn là thực nhiệt Nhưng là các ngươi dùng băng thời điểm chú ý chút, chúng ta đại nhân tuổi chút gió lạnh sẽ không có cái gì, chính là tiểu hài tử thân thể nhược, khối băng dùng nhiều dễ dàng sinh bệnh. Thân thiếp ghi nhớ hoàng thượng nói, về sau sẽ chú ý dùng băng. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Lưu Tấn Trung duỗi tay cản lại Lâm Tài Nhân. Lâm Tài Nhân, hoàng thượng không có kêu ngài đi vào, ngài không thể đi vào. Chính là, hoàng thượng cũng không có không cho ta đi vào a. Lâm Tài Nhân triều Lưu Tấn Trung tiểu mị cười, Lưu công công, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Lưu Tấn Trung bị Lâm Tài Nhân nụ cười này dọa tới rồi, nhịn không được ở trong lòng bạo một câu thô khẩu, "Ta đi, cái này Lâm Tài Nhân là chuyện như thế nào, quá ghê tởm." "Lâm Tài Nhân, không có hoàng thượng mệnh lệnh, nô tài không thể làm ngài đi vào." Lâm Tài Nhân thấy Lưu Tấn Trung giàu muối không ăn, buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn vài lần, "Ngươi, ta chính là tưởng vào xem tứ hoàng tử." Lâm Tài Nhân cố ý nói mà rất lớn thanh, muốn cho trong điện hoàng thượng nghe được. "Tứ hoàng tử bị bệnh, ta liền tưởng vào xem." Lưu Công Công ngươi như vậy ngăn đón ta làm cái gì? Trong điện giang Mỹ Nhân nghe được Lâm Tài Nhân nói, hơi hơi mà nhữ hạ mày, cái này Lâm Tài Nhân là thấy Hoàng thượng tới, mới nghĩ đến vấn an tứ Hoàng tử đi. Huệ Phi nghe được ngoài điện Lâm Tài Nhân nói, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh băng mà trào phúng, nàng nguyên bản cho rằng Lâm Tài Nhân biến thành thật, không nghĩ tới vẫn là không an phận, hơn nữa trước sau như một mà không đầu góc. Cảnh Tông lúc này nhớ tới Lâm Tài Nhân là ai, không vui mà nhữ như mày, đối với ngoài cửa Lưu Tấn Trung nói, Lưu Tấn Trung. Làm nàng đi xa điểm Cái này lâm tài nhân vẫn là giống như trước đây không an phận Là Hoàng thượng Lưu Tân Trung cười tủm tỉm mà nhìn lâm tài nhân Lâm tài nhân Hoàng thượng làm ngươi đi xa điểm Ngươi mời trở về đi Hoàng thượng lâm tài nhân ngữ mang nghẹn ngào mà kêu lên Hoàng thượng Tân thiếp chỉ là muốn nhìn một chút tứ hoàng tử Lưu tấn Trung sợ trong điện hoàng thượng sinh khí Đối với lâm tài nhân lạnh mặt Lâm tài nhân Hoàng thượng làm ngươi rời đi Ngươi lại không rời đi chính là kháng chỉ Lâm Tài Nhân không có để ý tới Lưu Tân Trung, tiếp tục đối với trong điện cảnh tông kêu lên, Hoàng thượng. Lưu Tẫn Trung ý bảo trợ ở một bên ma ma đem Lâm Tài Nhân kéo xuống đi. Lâm Tài Nhân một bên liều mạng mà dãy ruột, một bên lớn tiếng mà kêu lên, Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp không có quản hảo Lâm Tài Nhân, thỉnh ngài trách phạt. Lâm Tài Nhân là duyên hy cung người, nàng phạm sai lầm, huệ phi cái này chủ vị muốn phụ trách nhiệm. Ai phi, đứng lên đi. Cảnh Tông không có khả năng trách tội huệ phi. Ở Duyên Hy Cung ngây người một hồi, Cảnh Tông mới rời đi. Trước khi đi thời điểm, đem lâm tài nhân từ Duyên Hy Cung đuổi ra tới, làm Lưu Tấn Trung đem lâm tài nhân an bài một cái hẻo lánh trong cung. Lưu Tấn Trung đem lâm tài nhân an bài đến một cái cùng lánh cung đặc biệt gần trong cung, như vậy lâm tài nhân vĩnh viễn đều sẽ không quấy dày đến tứ hoàng tử. La tài nhân biết được lâm tài nhân bị đuổi ra Duyên Hy Cung, rất là ghét bỏ mà nói, so với ta tưởng tượng mà còn muốn ngu xuẩn. Chủ tử. Nô tỳ liền nói cái này lầm tài nhân không có gì dùng. Thiên nhi rất là trướng mắt không đầu vóc lâm tài nhân. Giống lâm tài nhân loại này không đầu vóc, lớn lên lại không phải thật xinh đẹp người, là như thế nào trở thành phi tần. La tài nhân nhìn nhìn chính mình vừa mới đổ tốt sơn móng tay, đỏ tươi mà nhan sắc thập phần diễm lệ, đem nàng một đôi tay phụ trợ càng thêm trắng nón. Là không có gì dùng, bất quá tốt xấu phái thượng điểm công dụng, nàng cũng chết có giá trị. Thiên nhi nghe được lời này, trong lòng ngẩn ra, ngay sau đó mở miệng hỏi chủ tử ngài ý tứ nói nàng rỗi tay làm một cái cắt cổ thủ thế la tài nhân khẽ gật đầu ân nàng có thể đã chết chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói ra không nên lời nói thiên nhi hiểu ý nô tỳ lập tức liền đi an bài lam nàng thoạt nhìn là sợ tội tự sát nô tỳ minh bạch lâm tài nhân bị đuổi ra duyên hy cung ngày hôm sau thắt cổ tự sát cảnh tông vừa rồi chiều liền nghe nói lâm tài nhân thắt cổ tự sát một chuyện hơi hơi mà chọn cao đôi lông mày ngự khí tràn ngập nghi ngờ Lâm Tài Nhân thắt cổ tự sát, Nô Tài cũng cảm thấy khả nghi. Lấy Lâm Tài Nhân tính tình, sao có thể sẽ thắt cổ tự sát? Cảnh Tông tuy rằng không mừng Lâm Tài Nhân, nhưng là hảo hảo mà một người bỗng nhiên đã chết, không khỏi quá mức kỳ quặc. Người đi cha cha là chuyện như thế nào? Đúng vậy. Bên này, Lưu Tận Trung vừa mới chuẩn bị đi điều tra Lâm Tài Nhân nguyên nhân chết. Bên kia, Duyên Hy cung người liền tới báo tứ hoàng tử trung độc. Cảnh Tông không kịp thay cho triều phục. Liền vội vội vàng vàng mà đuổi tới Duyên Hy Cung Biết được tứ hoàng tử trung độc Trang Quý Phi cũng lại đây Cảnh Tông lệnh mặt hỏi Đây là chuyện gì xảy ra Ngày hôm qua tứ hoàng tử vẫn là chịu phong hàn Như thế nào hôm nay liền trung độc Huệ Phi cũng không biết là chuyện như thế nào Vừa rồi tứ hoàng tử mạc danh Mà liền bắt đầu phun ra lên Ngay từ đầu phun mà là sữa Nhưng là thực mau nhổ ra liền biến thành máu tươi Đem nàng sợ tới mức không nhẹ Đến bây giờ nàng trong đầu vẫn là trống rỗng hoàn toàn mất đi ngày thường ly lý trí cùng bình tĩnh thân là mẹ đẻ giang mỹ nhân thầy tứ hoàng tử hộp máu trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh huệ phi bị dọa đến hoang mang lo sợ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ may mắn trang quý phi tới thời điểm đem đỗ thiên minh gọi tới ngăn lại tứ hoàng tử hộp máu trạng huống cảnh tông thấy huệ phi một khuôn mặt trắng bệnh trong mắt là nồng đậm mà kinh hoàng hoàn toàn một bộ sợ tới mức thất thố mà bộ dáng liền biết hỏi nàng cũng hỏi không ra cái gì tới đành phải chờ đỗ thiên minh khám xong mạch hỏi lại đô thiên minh là chuyện gì xảy ra nghe nói tứ hoàng tử xảy ra chuyện mặt khác phi tần cũng lục tục mà đi vào duyên hy cung dù mỹ nhân trong lòng phi thường giật mình bởi vì nguyên văn cũng không có tứ hoàng tử trung độc một chuyện đây là chuyện gì xảy ra nguyên văn nàng nhìn vài biến mỗi cái tình tiết đều nhớ rõ rõ ràng nàng có thể thập phần khẳng định nguyên văn cốt chuyện không có tứ hoàng tử trung độc chuyện này ngoa tạo này này rốt cuộc làm sao vậy chẳng lẽ bởi vì nàng xuyên qua Đã xảy ra hiệu ứng bơm bướm, cho nên mới sẽ xuất hiện Nguyên Văn không có cốt truyện. Dung Mỹ Nhân trong lòng luôn cuống, cho tới nay nàng ỷ vào chính mình biết Nguyên Văn cốt truyện, biết tương lai phát sinh sự tình, cho nên thực bình tĩnh. Chính là, hiện tại đã xảy ra nàng không biết sự tình, nàng nơi nào còn có thể chấn định. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, Nguyên Văn Dung Mỹ Nhân mới vừa tiến cung không bao lâu liền đã chết, có lẽ từ lúc ấy thế giới này liền cùng Nguyên Văn đã xảy ra lệ lạc. Xong rồi xong rồi. Có phải hay không về sau còn sẽ nàng không biết sự tình a Dù mỹ nhân trong lòng lại hoảng lại sợ hãi, sợ chính mình sau đó không lâu cũng sẽ quả rớt. Phần 139 Không biết qua bao lâu, Đỗ Thiên Minh lúc này mới ra tới, hướng Cảnh Tông bẩm báo nói, Hoàng thượng, tứ hoàng tử trung chính là An Nhạc Tán. An Nhạc Tán Cảnh Tông lần đầu tiên nghe nói loại này độc dược, khó hiểu hỏi, đây là cái gì độc dược? Là một loại kịch độc, tuy rằng kêu An Nhạc, nhưng là chúng độc người sẽ phi thường thống khổ. Đỗ Thiên Minh không nghĩ tới sẽ có người lấy an nhạc tán loại này kịch độc tới đối phó một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con, thật sự là táng tận thiên lương. Cảnh Tông vừa nghe lời này, một khuôn mặt lập tức trầm lạnh xuống dưới, toàn thân tản ra lạnh băng địa khí tức. Tứ hoàng tử hiện tại thế nào? Hoàng thượng yên tâm, tứ hoàng tử độc đã bị thần giải, bất quá tứ hoàng tử thân mình vẫn là bị thương tới rồi, về sau tứ hoàng tử dạ dày sẽ trở nên phi thường yếu ớt, cũng rất có thể nói không được lời nói. May mắn phát hiện kịp thời. Hơn nữa hạ độc người hạ đến an nhạc tán không nhiều lắm, cho nên tứ hoàng tử mới có thể nhặt về một cái mệnh, bất qua an nhạc tán độc tính rất mạnh, thương tới rồi tứ hoàng tử yết hầu, cũng thương tới rồi tứ hoàng tử dạ dày Huệ phi nghe được tứ hoàng tử về sau sẽ biến thành người câm, thân thể một trận kịch liệt mà lay động, cả người té lăn trên đất, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, sao có thể. Người nào như vậy ngoan độc đối tứ hoàng tử trang quý phi không thể tin được trong cung thế nhưng có như vậy tâm như rắn giết người. Đối một cái mới sinh ra không bao lâu hải tử hạ như vậy kịch độc. Cảnh tông trong mắt một mảnh sắc ý, lưu tận trung trà rõ việc này. Là, nô tài này liền đi cha. Liền ở ngay lúc này, lâm tài nhân bên người Xuân Vũ nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, là lâm tài nhân hạ độc. Người nói cái gì? Nô tỷ là lâm tài nhân bên người cung nữ Xuân Vũ, là lâm tài nhân cấp tứ hoàng tử hạ độc. Xuân Vũ toàn thân phát run, tái nhợt một khuôn mặt, run run rẩy rẩy mà nói Lâm Tài Nhân biết chuyện này sẽ sự việc đã bại lộ, sợ hoàng thượng sẽ trách tội nàng người nhà, cho nên nàng mới thắt cổ tự sát. Lâm Tài Nhân vì cái gì muốn hạ độc hại tứ hoàng tử? Chủ tử ghen ghét Giang Mỹ Nhân, nàng thường xuyên nói Giang Mỹ Nhân xuất thân thấp hèn, còn không bằng nàng. Chính là Giang Mỹ Nhân lại phi thường may mắn mà sinh hạ tứ hoàng tử, còn bị phong làm mỹ nhân. Xuân Vũ đầy mặt sợ hãi mà nói, chủ tử nói Giang Mỹ Nhân không đem nàng để vào mắt, một bộ cao ngạo khinh thường người bộ dáng, liền nghĩ hại chết tứ hoàng tử. Làm giang mỹ nhân sống không bằng chết Xuân Vũ nói lời này Nghe tới hợp tình hợp lý Ít nhất hiện trường rất nhiều người đều tin nàng lời nói Cảnh Tông cũng không tin tưởng Xuân Vũ nói Đem nàng đưa tới thận hình tư Hảo hảo mà thẩm vấn Kết quả Cảnh Tông nói mới vừa nói xong Liền thấy Xuân Vũ phun khởi huyết tới Hoàng thượng Nô tỳ là lâm Tài nhân cung nữ Cho nên nô tỳ. Xuân Vũ một bên nói Một bên hụt máu Nô tỳ tưởng cầu ngài buông than nô tỳ người nhà Cho nên nô Tỷ mới đem chuyện này, chân tướng nói ra nàng lời nói còn không có vừa dứt, thân xác đột nhiên trở nên phi thường thống khổ, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn thê lương mà tiếng tê ớ. tiếp theo cả người té lăn trên đất, nháy mắt đã không có hơi thở. Lưu Tân Trung ngồi xổm xuống thần, duỗi tay đặt ở Xuân Vũ chốc mũi xem xét, đã không có hô hấp. Hoàng thượng, Xuân Vũ đã chết. Xuân Vũ xuất hiện đột nhiên, chết lại đột nhiên, làm toàn trường người đều ngốc, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Đỗ Thiên Minh, nàng trung chính là An Nhạc Tán sao? Đỗ Thiên Minh đi đến Xuân Vũ thi thể bên, cẩn thận mà nhìn nhìn, Hoàng thượng, nàng sắc trung chính là An Nhạc Tán. Lưu Tân Trung phất phất tay, ý bảo một bên tiểu thái dám đem Xuân Vũ thi thể kéo xuống đi. Đỗ Thiên Minh, tứ hoàng tử giọng nói thật sự không cứu. Hoàng thượng, tứ hoàng tử hiện tại quá tiểu không hào trị, chờ hắn lớn lên một ít, thần sẽ thử xem. Tứ hoàng tử giọng nói đích xác bị thương tới rồi, nhưng là tứ hoàng tử còn nhỏ, thân thể còn sẽ trưởng thành. Nói không chừng ở trưởng thành trong quá trình đem giọng nói chữa trị hảo. Nghe được Đỗ Thiên Minh nói như vậy, Cảnh Tông trong lòng liền an tâm không ít, tứ hoàng tử giọng nói liền giao cho ngươi phụ trách, Đỗ Thiên Minh. Là, Hoàng thượng, Cảnh Tông nhìn về phía Trang Quý Phi, Trang Quý Phi, ngươi lưu lại xử lý hạ nơi này sự tình. Đúng vậy, Cảnh Tông rời đi Duyên hy cùng đối bên người lưu tận trung phân phó nói, tiếp tục tra chuyện này. Hoàng thượng, ngài không tin là lầm tài nhân làm sao? Cảnh Tông lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lưu tất trung, như vậy rõ ràng mà mượn đau giết người, ngươi nhìn không ra tới sao. Hạ độc hại tứ hoàng tử chủ mưu không phải lâm tài nhân, bất quá đối tứ hoàng tử hạ độc người thật là lâm tài nhân. Lâm tài nhân không có thắt cổ tự sát, hẳn là bị bên người nàng cung nữ hại chết. mươi 99 Trở lại dưỡng tâm điện Cảnh Tông, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn không nghĩ tới hắn hậu cung sẽ có như vậy táng tận thiên lương người, thế nhưng đối một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con hạ kịch độc. Đỗ Thiên Minh nói chúng rồi an nhạc tán người, không chỉ có sẽ phi thường thống khổ, hơn nữa nội tạng sẽ bị hóa thành một bãi máu loãng, thập phần mà ngon độc. May mắn tứ hoàng tử trung an nhạc tán rất ít, bằng không đợi không được đỗ Thiên Minh giải độc, tứ hoàng tử nội tạng liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Phanh mà một tiếng, cảnh tông hung hăng mà đấm đánh cái bàn, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mà lửa giận, làm ở dưỡng tâm điện hầu hạ thái giám cùng cung nữ sợ tới mức đều quỳ dạp trên mặt đất. giống ăn nhạc tán loại này kịch độc như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cung chủ mưu là như thế nào được đến loại này độc dược ám vệ một cái bóng đen xuất hiện ở dưỡng tâm điện thần ở thỉnh hoàng thượng phân phó điều tra thái y địa viện châm phải biết rằng hậu cung này đó độc dược có phải hay không từ thái y địa viện ra tới trong cung có dược địa phương chỉ có thái y địa viện phối chế độc dược cũng chỉ có thể từ thái y địa viện lấy dược đúng vậy cảnh tông ngồi ở ghế trên duỗi tay đỡ cái chán Đầy mặt mà hối hận. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ lo vội vàng triều đình sự tình, đối hậu cung mà chú ý thiếu không ít, kết quả liền xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Đối hậu cung nữ nhân thật là một chút đều không thể qua loa đại ý, bằng không liền sẽ cho hắn chỉnh ra chuyện xấu, hoặc là nháo ra mạng người tới. Lần này là tứ hoàng tử mạng lớn, nhặt về mạng nhỏ. Nếu tứ hoàng tử vận khí không tốt, như vậy, cảnh tông không muốn đi tưởng. Cảnh tông vẫn luôn đều không rõ hậu cung phi tần là nghĩ như thế nào. bởi vì ghen ghét liền đi hại chết người khác hoặc là đi lộng chết người khác hài tử ở các nàng trong mắt mạng người liền như vậy không đáng giá tiền sao hắn trước kia giết qua không ít người nhưng đều là vì tự bảo vệ mình sẽ không bởi vì nhất thời ghen ghét đi giết người cung đấu trong sách phi tần ngon độc thật là vượt qua cảnh tông tưởng tượng nghĩ đến tứ hoàng tử chúng độc một chuyện có khả năng là hắn muội muội viết cốt truyện cảnh tông hận không thể trở lại hiện đại đem muội muội một lần nữa giáo dục một lần này viết mà đều là cái gì cốt truyện Liền một cái trẻ con đều không dung tha. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể quay về, chỉ có thể giận dỗi. Từ từ, Dung Mỹ Nhân là biết cốt truyện, chính là nàng thế nhưng không có trước tiên thông chi hắn. Cảnh tông đối chờ ở cửa Đức Chính phân phó nói, đi đem Dung Mỹ Nhân gọi tới. Nô tài này liền đi. Dung Mỹ Nhân thấp thỏm bất an mà trở lại chính mình trong cung, cả người còn không có hoán lại đây. Liền thấy Đức Chính thỉnh nàng đi dưỡng tâm điện, trong lòng không khỏi mà trở nên càng thêm bất an. Ở đi dưỡng tâm điện trên đường. Dung Mỹ Nhân vẫn luôn ở phòng đoán hoàng thượng tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ hoàng thượng là hoài nghi nàng hạ độc hại tứ hoàng tử? Hoặc là, hoàng thượng là đang trách nàng không có trước tiên thông chi hắn? Dung Mỹ Nhân đi theo đức chính, trong lòng run sợ mà đi vào dưỡng tâm điện. Tân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Cảnh tông triều đức chính phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống đi. Đức chính rời khỏi dưỡng tâm điện nội, thuận tiện đem cửa đóng lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Dung Mỹ Nhân trong lòng hung hăng mà nhảy hạ. Dung Mỹ Nhân, chấm hỏi ngươi người có hay không mơ thấy tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện dung mỹ nhân nghe xong lời này liền biết hoàng thượng là đang trách nàng không có trước tiên thông chi hắn tứ hoàng tử trúng độc một chuyện chính là nàng thật sự không biết hoàng thượng tân thiếp cũng không có mơ thấy tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện nếu mơ thấy tân thiếp nhất định sẽ thông chi ngài tứ hoàng tử mới sinh ra đã bị người hạ kịch độc như vậy ngoan độc sự tình nàng nếu là trước tiên đã biết nhất định sẽ thông chi hoàng thượng ngăn cản cảnh tông ánh mắt sắc bén mà nhìn dung mỹ nhân Thấy nàng trong mắt là tràn đầy mà nghi hoặc cùng bất an, không giống như là làm giả bộ dáng. Ngươi thật sự không có mơ thấy. Dù mỹ nhân dùng mà gật gật đầu, hoàng thượng, tần thiếp thật sự không có mơ thấy. Nếu tần thiếp mơ thấy, tần thiếp nhất định sẽ thông chi ngài. Tứ hoàng tử như vậy tiểu. Tần thiếp tuyệt không sẽ trơ mắt mà nhìn hắn xảy ra chuyện. Cảnh tông nghe được lời này, lâm vào trầm tư. Dù mỹ nhân nói nàng không có mơ thấy, vậy ý nghĩa tứ hoàng tử chúng độc một chuyện không phải nguyên văn cốt chuyện, như vậy. nay liền ý nghĩa tư hoàng tử chúng độc một chuyện là tự phát dung mỹ nhân thấy cảnh tông đống nhiên trầm mặc không nói một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng hoàng thượng sẽ không không tin nàng lời nói đi cảnh tông tính toán tin tưởng dung mỹ nhân nói sắc mặt hòa hoãn không ít ngươi trước lên thấy hoàng thượng ngữ khí không giống vừa rồi như vậy lạnh băng dung mỹ nhân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi tạ hoàng thượng nàng vừa rồi sợ tới mức chân mềm thiếu chút nữa đứng dậy không nổi trừ bỏ chuyện này ngươi không có mơ thấy trước kia phát sinh quá sự tình Ngươi đã từng mơ thấy quá sao? Cảnh Tông rất muốn trực tiếp hỏi Dung Mỹ Nhân, Nguyên Văn cốt chuyện rốt cuộc có này đó. Nhưng là hắn không thể quay ngựa, không thể làm Dung Mỹ Nhân biết hắn là xuyên qua. Hoàng thượng, nếu ngài là nói hậu cung phát sinh sự tình, trên cơ bản tần thiếp mơ thấy quá. Đến nỗi tiền triều sự tình, tần thiếp chưa từng có mơ thấy quá. Nguyên Văn là một bộ cung đấu, chủ yếu nội dung là các phi tần lục đục với nhau. Đến nỗi tiền triều sự tình, đều là sơ lược, chưa từng có kỹ càng tỉ mỉ mà viết quá. Cảnh Tông thần sắc như suy tư gì, thế giới này chủ yếu là cung đấu, hắn ở tiền triều làm thời điểm vượt qua nguyên văn cũng không có cái gì không đúng. Chính là, hiện giờ hậu cung xuất hiện vượt qua nguyên văn cốt truyện, này không khỏi quá không bình thường. Dung Mỹ Nhân thấy Cảnh Tông đống nhiên nhìn về phía nàng, sợ tới mức nàng thân thể trở nên cứng đở, ra đầu tê dại. Cảnh Tông nhìn Dung Mỹ Nhân, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình, chẳng lẽ là bởi vì Dung Mỹ Nhân xuất hiện, dẫn tới thế giới này dần dần mà chết đi nguyên văn. Nếu là như thế này, như vậy kế tiếp thế giới này liền sẽ từ nguyên văn thoát ly, đến lúc đó hắn có phải hay không không cần đã chịu thế giới này ý thức khống chế. Dung mỹ nhân bị cảnh tông sắc bén mà ánh mắt, xem hai chân ở run lên. Mụ mụ, hoàng thượng thật đáng sợ, ta phải về nhà, ô ô ô ô Cảnh tông đông nhiên cảm thấy tâm hảo mệnh, thế giới này không thể lấy thưởng thức tới phán đoán. Người trở về đi. Những lời này giống như âm thanh của tự nhiên, dung mỹ nhân như được đại xá, vội vàng nói, tần thiếp cáo lui. nói xong liên bằng mau tốc độ rời khỏi dưỡng tâm điện chờ dung mỹ nhân rời đi sau cảnh tông phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài thanh ai thế giới khốn nạn này hắn thật muốn thu săn sau khi kết thúc hắn đến thực nghiệm chính mình phía trước tưởng biện pháp tới thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế qua rất dài một đoạn thời gian lưu tấn trung về tới dưỡng tâm điện hoàng thượng cha được đối tứ hoàng tử hạ độc phía sau màn làm chủ cảnh tông nghe được lời này ánh mắt một chút trở nên trầm lánh xuống dưới ngữ khí lạnh băng đến xương. Là ai? Là La Tài Nhân. Cảnh Tông hơi hơi nheo lại mắt, La Tài Nhân. Cảnh Tông biết La Tài Nhân là cái không an phận người, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngoan độc. Đem nàng mang đến. Là, nô tài này liền đi. Chờ lưu tận trung lại lần nữa trở về thời điểm, sắc mặt phi thường kinh hoảng, hoàng thượng, không hảo, La Tài Nhân đã chết. Đã chết, sợ tội tự sát. Thoạt nhìn như là phủ can nhạc tán. Đi chung tùy cung. Phần 140 Chờ cảnh tông đi vào trung túy cung thiên điện, liền nhìn đến la tài nhân thần sắc thống khổ mà ngã trên mặt đất, một đôi mắt khỏe mắt muốn nứt ra, đôi tay nắm chặt cổ, một bộ không cam lòng lại chết không nhắm mắt mà bộ dáng Đem đỗ thiên minh gọi tới. Từ la tài nhân chết tương tới xem, nàng không giống như là tự sát, mà như là bị người rót an nhạc tán. Đúng vậy. Chẳng được bao lâu, đỗ thiên minh liền tới đây. Cảnh tông làm hắn kiểm tra hạ la tài nhân có phải hay không thật sự chúng an nhạc tán mà chết. Hoàng thượng. La tài nhân thật là chúng an nhạc tán. Đỗ Thiên Minh, chấm hỏi ngươi, Thái y Y viện có hay không am hiểu phối chế độc dược người? Cảnh Tông nhìn Đỗ Thiên Minh hỏi, phối chế an nhạc tán như vậy kịch độc có khó không? Đỗ Thiên Minh tuy rằng tiến cung có một đoạn thời gian, nhưng là cùng Thái y Y viện Thái y Y cũng không như thế nào thuộc. Các thái y Y đối hắn cái này nửa cái tiến cung dân gian đại phu có rất lớn địch ý, hắn cũng lười đến cùng này, đó cao ngạo mà thái y Y lôi kéo làm quen. Hoàng thượng Thần đối Thái y ở viện Thái Y thì không thế nào hiểu biết nếu là thần phối chế An nhạc tán liền sẽ thực dễ dàng nhưng là những người khác cũng không biết cảnh tông bị đỗ thiên Minh câu này tự tin nói cho cười vậy ngươi nói cho chấm phối chế An nhạc tán thành phần có khó không tìm không khó tìm đều là một ít thường dùng dữ liệu bất quá bên trong yêu cầu một cái đặc biệt dữ liệu người bình thường rất khó nghĩ đến nghe ngươi ý tứ vẫn là am hiểu xứng độc người mới có thể phối ra An nhạc tán tới am hiểu giải độc người cũng có thể phối chế ra tới Người trước đi xuống đi. Thần cáo lui. Ám vệ. Thần ở. Phái hai cái ám vệ âm thầm bảo hộ Đỗ Thiên Minh. Cảnh Tông lo lắng Đỗ Thiên Minh ý dịch thuật quá cao, ngại nào đó người mắt, sẽ bị những người đó âm thầm trừ bỏ. Đương nhiên, hắn hy vọng chính mình nghĩ nhiều, nhưng là không thể không phòng hoạn với tương lai. Là, Hoàng thượng. Một bên lưu tấn trung há to miệng, một bộ giật mình không thôi biểu tình. Hoàng thượng, ngài cảm thấy có người phải đối Đỗ Thái ý ý bất lợi sao? Cảnh Tông hơi hơi cau mày mà nói, để người vào nhất. Đỗ Thiên Minh ý dịch thuật quá tinh vi, cái gì độc dược đều có thể giải. Này đối nào đó tới nói cũng không phải là sự tình tốt, nói không chừng sẽ cho rằng Đỗ Thiên Minh là cái trở ngại, muốn diệt trừ Đỗ Thiên Minh cũng không phải không có khả năng. Lưu Tấn Trung nghe xong lời này, trong lòng phát lệnh. Nếu Đỗ Thái Y xảy ra chuyện như vậy, hậu quả không dám thiết tưởng. Cảnh Tông phát hiện Thiên Điện chỉ có la tài nhân, trong lòng có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi bên người Lưu Tấn Trung. la tài nhân bên người cung nữ đâu cung nữ lưu Tấn trung đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt tiếp theo trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình vội vàng mà nói nô tài này liền đi phái người tìm vừa mới từ bên ngoài trở về ngọc chiêu nghi mới vừa đi đến trung túy cung cửa liền nhìn đến cảnh tông trước mắt tức khắc sáng ngời vội vàng đi ra phía trước tỉnh an tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an đứng lên đi cảnh tông nhìn thoáng qua ngọc chiêu nghi hỏi ngọc chiêu nghi đây là từ nào trở về nô tỷ vừa mới từ duyên hy cung trở về ngọc chiêu nghi ngữ khí ôn ôn nhu nhu hoàng thượng giang mỹ nhân đã tỉnh lại huệ phi nương nương cũng khôi phục bình tĩnh cảnh tông nhẹ nhàng mà điểm phía dưới vậy là tốt rồi hoàng thượng ngại như thế nào sẽ ở trung túy cung là tài nhân đã chết ngọc chiêu nghi nghe được cảnh tông nói như vậy cả kinh một khuôn mặt chút hết huyết sắc vẻ mặt khó có thể tin biểu tình như thế nào sẽ cảnh tông thật sâu mà xem một cái ngọc chiêu nghi chân còn có việc tân tiếp cung tiễn hoàng thượng ngọc chiêu nghi đi vào trung thúy cung đi trước thiên điện vừa lúc nhìn đến thái giám cùng cung nữ ở dọn dẹp là tài nhân chết phía trước nổ ra huyết la tài nhân hảo hảo mà chết như thế nào hồi chiêu nghi nương nương nói la tài nhân là uống thuốc độc tự sát cái gì uống thuốc độc tự sát ngọc chiêu nghi vẻ mặt kinh ngạc la tài nhân vì cái gì sẽ tự sát nghe nói la tài nhân mới là hạ độc hại tứ hoàng tử phía sau màn làm chủ không phải lâm tài nhân sao Như thế nào hạ độc hại tứ hoàng tử phía sau màn làm chủ lại biến thành la tài nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là la tài nhân làm chủ lâm tài nhân hạ độc, hạ độc hại tứ hoàng tử. Trở lại chủ điện Ngọc Chiêu Nghi, trong lòng còn là phi thường khiếp sợ, không thể tin được cùng nàng ở tại một cái cung điện la tài nhân ác độc như vậy. Bất quá, trong lòng đồng thời cũng may mắn la tài nhân đã chết, bằng không nàng về sau nói không chừng cũng sẽ bị la tài nhân hạ độc. Lúc này, trở lại dưỡng tâm điện Cảnh Tông cảm thấy chuyện này không đơn giản. Từ La Tài Nhân chết tương tới xem như là chết không nhắm mắt, không giống như là uống thuốc độc tự sát. Chẳng lẽ hạ độc hại tứ hoàng tử chủ Mưu không phải là tài nhân? La Tài Nhân cùng Lâm Tài Nhân giống nhau, là chân chính phía sau màn làm chủ quân cờ. Chương 100. Hoàng thượng, La Tài Nhân bên người cùng nữ Thiên Nhi không thấy, nô tài tìm khắp toàn bộ tử cấm thành đều không có tìm được. Lưu Tấn Trung cảm thấy chuyện này quá tà môn, một cái đại người sống hảo hảo mà như thế nào đã không thấy tâm hơi. Hắn phái người đem trong cung sở hữu giếng nước còn có bên hồ đều tìm một lần cũng không có phát hiện thiên nhi thi thể cảnh tông nghe được lời này hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày ngự khí không tốt lắm ngươi là nói nàng từ tử cấm thành bốc hơi hoàng thượng tục ngữ nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể nô tài phái người đem sở hữu giếng nước đều tìm cũng không có tìm được thiên nhi thi thể lưu Tân trung khổ một khuôn mặt nói hoàng thượng chuyện này quá cổ quái cái này độc hại tứ hoàng tử phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai chẳng lẽ thật sự không phải là tài nhân Thấy Lưu Tấn Trung cha không ra cái gì, Cảnh Tông đành phải đem Thái Thiếu Tông kêu lên, đem chuyện này giao cho hộ long vệ điều tra. Thái Thiếu Tông lĩnh mệnh sau, liền phái người đi điều tra chuyện này. Hoàng thượng, nên không phải là đại hạ triều dư nghiệt làm đi. Lưu Tấn Trung suy đoán nói, hoặc là tề quốc công phủ người làm. Sẽ không, bọn họ nếu phải đối chấm nhi tử động thủ, cái thứ nhất hẳn là trừ bỏ chính là ngũ hoàng tử. Tứ hoàng tử chỉ là một cái mỹ nhân hài tử. Cho dù là Huệ Phi nuôi nấng cũng không có gì đáng giá chú ý chính là, ngũ hoàng tử liền không giống nhau, hắn là con vợ cả, lại bị Cảnh Tông đặt tên vì Cảnh dục. Tất cả mọi người cho rằng ngũ hoàng tử về sau sẽ trở thành thái tử. So với tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử mới càng có diệt trừ giá trị. Đó là ai làm A? Nay trong cung Phi Tần có ai có thể có cái này thủ đoạn A, mượn hai lần đao giết người. Cảnh Tông phỏng đoán là hậu cung mô vị Phi Tần làm, bất quá rốt cuộc là ai làm, hắn trong lòng không có người chọn. chỉ có thể chờ hộ long vệ điều tra. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng âm trầm một khuôn mặt, không dám nói cái gì nữa. Lâm Tài Nhân cùng La Tài Nhân chết ở hậu cung nhắc lên sóng to do lớn, hậu cung các phi tần không nghĩ tới một cái nho nhỏ là Tài Nhân lại là như vậy ác độc còn như vậy có thủ đoạn, sai xử Lâm Tài Nhân đối tứ hoàng tử hạ độc. May mắn, La Tài Nhân đã chết, bằng không các nàng rất có khả năng chính là tiếp theo cái bị độc hại đối tượng. Dực Khôn Cung, Tô Kiểu hề dựa ngồi ở trên giường, trong tay cầm thoại bản. nhưng là suy nghĩ lại không ở thoại bản chuyện sư thượng mà là bay tới lâm tài nhân cùng la tài nhân sự tình thượng nàng như thế nào cảm thấy tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện lộ ra quỷ dị la tài nhân sai xử lâm tài nhân đối tứ hoàng tử hạ độc lâm tài nhân ở bị phát hiện phía trước liền thắt cổ tự sát lúc này lâm tài nhân bên người xuân vũ chạy ra nói là lâm tài nhân đối tứ hoàng tử hạ độc sau đó nàng chính mình cũng uống thuốc độc tự sát hoàng thượng phái người tiếp tục điều tra chuyện này lúc này la tài nhân đột nhiên cũng uống thuốc độc tự sát Liên tính hoàng thượng điều tra ra là tài nhân là phía sau màn làm chủ, phái người đi bắt la tài nhân thẩm vấn, la tài nhân hẳn là sẽ vì chính mình biện giải vài câu. Chẳng lẽ la tài nhân bởi vì sợ hãi, cho nên trước tiên uống thuốc độc tự sát? Nay không quá khả năng, la tài nhân có thể đối một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con hạm như vậy ngoan độc độc dược, sao có thể sẽ bởi vì sợ hãi uống thuốc độc tự sát? Tô Kiểu Hề cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. La tài nhân hẳn là không phải hạ độc hại tứ hoàng tử phía sau màn làm chủ, chân chính phía sau màn làm chủ hẳn là có khác một thân, đây là cái này hậu cung có ai che giấu mà sâu như vậy. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới, tô kiểu hề đau đầu mà thở dài, này hậu cung nữ nhân thật là một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái âm hiểm. Nàng hiện giờ còn tính được sùng ái, nếu về sau có hài tử, sinh hạ tới chính là hoàng tử, phòng trưng nàng cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có người sẽ đang âm thầm hãm hại nàng, hoặc là nàng hài tử. Tưởng tượng đến nàng hài tử sẽ giống tứ hoàng tử như vậy, Tô Kiểu Hề trong lòng liền thập phần sợ hãi, thậm chí nảy mầm ra một loại không nghị sinh hài tử ý niệm. Vốn dĩ ở cổ đại sinh hài tử giống như là đi quỷ môn quan giống nhau, kết quả thật vất vả đem hài tử sinh hạ tới, còn có khả năng gặp phải bị người hại chết khả năng. Cùng với như vậy, còn không bằng không sinh. Ai, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, hậu cung nữ nhân vì cái gì cùng hài tử không qua được. mặc kệ nói như thế nào hài tử là vô tội a hy vọng chuyện này không cần liên lụy quá quãng, càng không cần liên lụy ra rất nhiều người hậu cung thật vất vả an bình một đoạn thời gian kết quả không bao lâu lại nháo ra chuyện lớn như vậy thật là vĩnh viễn đều không thể bình tĩnh tô kiểu hề may mắn chính mình không phải cái loại này sủng quan hậu cung người bằng không nàng không biết sẽ bị hãm hại bao nhiêu lần xem ra nàng phật hệ đối mặt hậu cung sinh hoạt là đúng lúc này tô kiểu hề cho rằng chính mình muốn vẫn luôn phật hệ đi xuống Không tranh không tranh không đấu, làm một cái không có tồn tại cả người. Chính là, tới rồi sang năm lúc này, nàng liền sẽ phát hiện nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nàng phật hệ thái độ cứu không được nàng người nhà. Chỉ có một người cũng đủ cường đại, mới có thể sừng sững không ngã. Mặc kệ người khác như thế nào hám hại, nàng đều sẽ không có việc gì. Chính là, một người vẫn là không cường đại, chờ nàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ bỏ đa xuống giếng, cũng đều sẽ đến giống nàng một chân, làm nàng vĩnh viễn phiên không được thân. Ở hộ Long Vệ vẫn là không có điều tra rõ ràng trước, Duyên Hy cung lại đã xảy ra chuyện. Tứ hoàng tử một cái bà vú biến mất không thấy, nàng cùng la tải nhân cung nữ thiên nhi giống nhau biến mất mà vô tung vô ảnh. Tứ hoàng tử bốn cái bà vũ là Huệ Phi nương nương tự mình chọn lựa, hơn nữa điều tra quá các nàng chi tiết đều là thanh thanh bạch bạch nhân ra, không có bất luận cái gì dị thường. Chính là, hiện tại lại không thể hiểu được mất tích một cái bà vú này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huệ Phi thật vất vả khôi phục bình tĩnh. Kết quả bởi vì một cái bà vú mất tích, lại làm nàng trở nên hoảng loạn. Đến nỗi, nhát gan mà Giang Mỹ Nhân vẫn luôn gắt gao mà canh giữ ở tứ hoàng tử bên người, có thể nói là một tấc cũng không rời. Hoàng thượng, thần thiếp Huệ Phi lo lắng như vậy đi xuống, tứ hoàng tử còn sẽ tao nộ bất chắc. Ngươi yên tâm, chuyện này thực mau sẽ có một cái kết quả. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, Huệ Phi trong lòng hơi chút an tâm chút. Hoàng thượng, thần thiếp lo lắng phía sau màn làm chủ không ngừng hướng về phía tứ hoàng tử một cái tới. Chỉ sợ còn sẽ đối mặt khác hoàng tử ra tay tàn nhẫn, ngài vẫn là phái người nhìn chằm chằm chút. Huệ Phi cũng cảm thấy tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện quá quỷ dị, tổng cảm thấy phía sau màn làm chủ mục đích không ngừng tứ hoàng tử một người. Cảnh Tông cũng nghĩ đến loại này khả năng, buổi sáng đã an bài người âm thầm bảo hộ mặt khác mấy cái nhi tử. Chấm trong lòng hiểu rõ, tứ hoàng tử sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Huệ Phi thấy hoàng thượng nói mà như vậy khẳng định, trong lòng liền yên tâm, tạ hoàng thượng. Ngươi này duyên hy cung người tất cả đều muốn áp đi thận hình tư thẩm vấn một phen. Cảnh Tông lạnh mặt nói, bao gồm mặt khác ba vị bà vũ. Huệ Phi vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên chấm xuống, đáy lòng trào ra một mặt nồng đậm mà bất an. Mỗi người sao? Mỗi người! Cảnh Tông trong mắt xẹt qua một mặt sắc bén, bao gồm bên người hầu hạ ngươi cung nữ cùng mama. ma. Huệ Phi há miệng thở dốc, muốn vì chính mình người cầu tình, nhưng là thấy hoàng thượng một bộ chân thật đáng tin mà bộ dáng, nàng không dám mở miệng. hết thể nghe Hoàng thượng. Nàng tín nhiệm bên người nàng người không có vấn đề, nhưng là cũng không đại biểu Hoàng thượng cũng tin tưởng. Cảnh Tông đối lưu tận trung phân phò nói, đem Duyên Hy cùng sở hữu nô tài đều áp đi thận hình tư thẩm vấn, sau đó làm nội vụ phủ lại phái một ít người tới hầu hạ. Là, Hoàng thượng. Cảnh Tông nhìn về phía Huệ Phi, đến nội tư Hoàng tử Bà Vũ, chấm sẽ tự mình an bài, ngươi liền không cần nhọc lòng. Đúng vậy. Hoàng thượng tự mình an bài Bà Vũ nói, kia nàng là không cần nhọc lòng. Quá mấy ngày chính là thu săn, ngươi liền đừng đi nữa, lưu tại trong cung chăm sóc tứ hoàng tử, cũng xem trọng hậu cung. Cảnh tông trong lòng có một cái khác lo lắng, năm ngày sau thu săn, hắn rời đi hoàng cung, lưu lại tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử sẽ có nguy hiểm. Thu săn là mỗi năm quan trọng nhất hoàng gia hoạt động chi nhất, hắn không thể tùy tiện hủy bỏ, bằng không sẽ khiến cho ngờ vực. Lại nói, đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người, có khả năng sẽ ở thu săn động thủ. Cho nên Thu Săn cần thiết cứ theo lẽ thường tiến hành. Tứ hoàng tử sẽ ra chuyện, Huệ Phi cũng không có tâm tình đi Thu Săn. Liên tính cảnh tông không nói, nàng chính mình cũng sẽ đưa ra không đi tham gia Thu Săn. Phần 141 Thần thiếp tuân chỉ Hoàng hậu sẽ lưu tại trong cung, Thu Săn thời điểm nàng không sai biệt lắm cũng ở cư song, ngươi có chuyện gì có thể tìm hoàng hậu thương lượng. Nghe nói hoàng hậu nương nương cũng sẽ lưu tại trong cung, Huệ Phi tức khắc cảm thấy kiên định nhiều, thần thiếp minh bạch. Cảnh Tông lại công đạo một phen lời nói, lúc này mới rời đi Duyên Hy Cung, xoay người đi Trang Quý Phi Vĩnh Thọ Cung. Lần này thu săn, nhị hoàng tử muốn tham dự tham gia, cho nên Trang Quý Phi muốn đi theo đi. Hoàng thượng, nay tứ hoàng tử sự tình còn không có điều tra rõ, thần thiếp vẫn là lưu tại trong cung đi. Huệ Phi lưu tại trong cung, hoàng hậu cũng ở trong cung, ngươi liền không cần lo lắng. Trang Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến hoàng hậu nương nương không sai biệt lắm ở thu săn thời điểm ở cữ song. có hoàng hậu nương nương lưu tại trong cung chăm sóc nàng nháy mắt liền an tâm rồi có hoàng hậu nương nương ở thân thiếp liền không cần lo lắng nhị hoàng tử trước mắt là trong cung nhiều tuổi nhất hoàng tử nhìn chằm chằm hắn người rất nhiều ngươi ngày thường muốn nhiều chú ý trang quý phi nghe được cảnh tông những lời này trong lòng tức khắc dùng mình trên mặt không khỏi mà lộ ra một mạt ngưng trọng hoàng thượng yên tâm thân thiếp nhất định sẽ nhiều hơn lưu ý cảnh tông lại dặn dò vài câu lúc này mới rời đi vĩnh thọ cung Tiếp theo lại đi đồng chiêu nghi nơi Vĩnh hòa cung dặn dò một phen lời nói. Trở lại dưỡng tâm điện sau, cảnh tông phân phó hộ long vệ an bài bốn cái bà vũ đi chiếu cố tứ hoàng tử. Không ngừng an bài bốn cái bà vũ, hộ long vệ còn an bài hai cái cung nữ hầu hạ tứ hoàng tử. Này hai cái cung nữ không phải người bình thường, hai người đều sẽ võ công, hơn nữa đều sẽ một chút ý liệt thuật. Từ duyên hy cung nô tài tất cả đều bị áp nhập thận hình tư thẩm vấn, tứ hoàng tử bên người liền không còn có xuất hiện việc lạ. Trong cung cũng không có người không thể hiểu được mà biến mất. Thức mau, hộ long vệ điều tra có rồi kết quả. Hoàng thượng, tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện phía sau màn làm chủ là Như Quý Nhân. Cảnh Tông vẻ mặt kinh ngạc, Như Quý Nhân. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra Như Quý Nhân là ai, hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Một bên lưu tấn trung nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Như Quý Nhân là khoảng thời gian trước tiến cung, tên đầy đủ kêu hàn như ngọc. Cảnh Tông vẫn là không có nhớ tới là ai. Bất quá này cũng không quan trọng. Cái này như quý nhân là chuyện như thế nào? Hoàng thượng, thân cẩn thận mà điều tra như quý nhân, phát hiện nàng rất có khả năng là Đông An quận vương người. Cảnh Tông bị thái thiếu tông những lời này kinh tới rồi, vẻ mặt khiếp sợ, Đông An quận vương người. Đúng vậy, hơn nữa nàng rất có khả năng không phải chân chính như quý nhân. Cảnh Tông vừa nghe lời này, liền biết chuyện này không đơn giản, hơi hơi như mày hỏi, sao lại thế này? Thần hoài nghi chân chính như quý nhân ở tiến cung chức đã bị đổi. Thái thiếu tông vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mà hiện tại trong cung cái này như quý nhân là Đông An quận vương trước kia thám tử cá lọt lưới. Hoàng thượng ngài cũng biết Đông An quận vương năm đó ở tạo phản trước, đã từng bồi dưỡng quá một đám thám tử, có nam có nữ, hơn nữa nhân số không chừng. Tuy rằng Đông An quận vương thám tử trên cơ bản bị chúng ta tiêu diệt, nhưng là không cam đoan tất cả đều tiêu diệt. Trong cung vị này như quý nhân rất có khả năng là cá lọt lưới. Cảnh tông gợi lên khoe miệng lạnh lẽo cười, này đó thám tử đối Đông An quận vương nhưng thật ra trung tâm. Đông An quận vương đều đã chết lâu như vậy, thế nhưng còn có thám tử muốn vì hắn báo thủ. Nói như vậy, chủ tử đã chết, thám tử nhóm cũng đều sẽ tự phát biến mất, dấu giếm thân phận quá người thường sinh hoạt, bởi vì đại đa số thám tử đều là bị buộc, rốt cuộc không có người nguyện ý quá mùi đao thượng sinh hoạt. Không nghĩ tới Đông An quận vương thám tử còn có như vậy một cái trung tâm người, khi cách 7 năm còn nghĩ báo thủ. Hoàng thượng, Đông An quận vương thám tử xuất hiện, làm thần trong lòng có chút lo lắng. Ngươi lo lắng Đông An Quận Vương Thám Tử sẽ cùng Đại Hạ Triều Dương Nhiệt, hoặc là Tề Quốc Công Phủ người liên thủ. Đúng vậy. Đông An Quận Vương Thám Tử bỗng nhiên tuyển ở ngay lúc này động thủ, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Cảnh Tông hơi trầm tư hạ, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi cảm thấy Đông An Quận Vương Thám Tử cùng Di Thái Phi Mâu Đơn Đỉnh so sánh với thế nào?" Thái thiếu Tông không chút suy nghĩ mà nói, "Đông An Quận Vương Thám Tử tự nhiên là so ra kém Mâu Đơn đình. Đông An Quận Vương Thám Tử cùng Di Thái Phi Mâu Đơn Đỉnh so sánh với Đó chính là gặp sư phụ Này đó cá lọt lưới có lẽ sẽ cùng đại hạ triều dương nghiệt Thậm chí cùng tề quốc công phủ liên thủ Nhưng là này đó cá lọt lưới phiên không ra cái gì bỏ song tới Cảnh Tông hơi hơi nheo lại mắt Ánh mắt đột nhiên trở nên phi thường nguy hiểm Bất quá không thể lại lưu trữ bọn họ Phóng tin tức đi ra ngoài Dẫn bọn họ ở thu săn thượng động thủ Đến lúc đó một lưới bắt hết Đúng vậy Thái thiếu Tông cũng là như thế này tưởng Thu săn là cái động thủ cơ hội tốt Đến nỗi như quý nhân tạm thời không cần rút dây động rừng, các ngươi buổi tối tại hành động. Cảnh tông trên mặt vẻ mặt túc sát, chấm muốn người sống, các ngươi nghĩ cách từ miệng nàng cậy ra tới đồ vật tới. Thần tuân chỉ, ở an bài một người giả trang như quý nhân, nói không chừng cái này như quý nhân tiến cung còn có mục đích khác, có lẽ ở phía sau màn giúp nàng người sẽ cùng nàng liên hệ. Cái này giả như quý nhân có thể thuận lợi mà thay thế được thật sự như quý nhân tiến cung, nay trong đó nhất định có người âm thầm trợ rút. Là, Hoàng thượng, từ từ, Cảnh Tông gọi lại Thái Thiếu Tông, phân phó nói, điều tra Lý Quốc Công Phủ, nhìn xem Đông An Quận Vương lưu lại tới thám tử có hay không cùng Lý Quốc Công Phủ người tiếp xúc quá, hoặc là cùng Lương Nguyễn vãn có hay không tiếp xúc quá. Nguyên bản không vội mà tính toán xử lý Lý Quốc Công Phủ sự tình, nhưng là cái này giả như quý nhân nếu là cùng Lý Quốc Công Phủ có liên hệ, như vậy Lý Quốc Công Phủ sự tình liền không thể kéo. Chờ Thái Thiếu Tông rời đi sau, Cảnh Tông thần sắc trở nên phi thường lòng trầm. Hắn không nghĩ tới Đông An quận vương thám tử sẽ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa đã lẫn vào hoàng cung, thật là sơ suất quá. Năm đó Đông An quận vương tạo phản, hắn phụng chỉ sửa lại án xử sai, đem Đông An quận vương quân đội đánh bại sau, dư lại tới sự tình đều là tiên đế cùng hắn tâm phúc xử lý. Lúc ấy hắn cũng không có nhúng tay. Tiên đế là ở xử trí Đông An quận vương một tháng sau mới băng hà, lúc ấy hắn vừa đăng cơ liền vội vàng xử lý tiên đế hậu sự, còn có Di Thái phi cùng nàng mẫu đơn đình sự tình. Đối với Đông An Quận Vương sự tình cũng không có truy tra rốt cuộc. Chờ hắn xử Lý Di Thái Phi cùng mẫu đơn đình sự tình sau, mới bắt đầu điều tra Đông An Quận Vương thế lực có hay không cá lọt lưới. Lúc ấy một phen điều tra xuống dưới, biết Đông An Quận Vương năm đó an bài thám tử đi tới Kinh Thành, thậm chí ở trong cung cũng an bài thám tử. Bất quá, trong cung thám tử ở xử Lý Di Thái Phi lưu lại người thời điểm cùng nhau nổ. Sở dĩ biết Đông An Quận Vương còn có một cái tôn tử hoặc là cháu gái ở, cũng là từ thám tử trong miệng thẩm vấn ra tới. Lúc ấy từ cái kia thám tử trong miệng còn thẩm vấn ra tới mặt khác thám tử danh sách, trên cơ bản đều là lưu tại trong kinh thành thám tử. Đến nỗi kinh thành ngoại thám tử, cho dù có danh sách, cũng không hảo tìm. Đại bộ phận thám tử biết được Đông An Quận Vương sau khi thất bại, liền bắt đầu ẩn danh chôn họ, dấu ở bình thường dân chúng chung. Khi cách 7 năm, đông nhiên toát ra tới một cái Đông An Quận Vương thám tử, xem ra có một hồi âm như đang chờ hắn. Chương 101 Hộ Long Vệ Hành Động Thực mau ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem như quý nhân bắt một lần nữa an bài một người giả trang như quý nhân cái này đông an quận vương thám tử bị trào sau phản ứng đầu tiên chính là cắn lưỡi tự sát nhưng là hộ long vệ đã sớm cho nàng hạ nhuyễn cân tán đừng nói cắn lưỡi chính là ngâng lên ngón tay sức lực đều không có hộ long vệ đối cái này đông an quận vương thám tử thẩm vấn ngay từ đầu cái gì đều không có thẩm ra tới giống nhau làm thám tử miệng đều tương đối ngạnh, muốn cậy ra bọn họ miệng rất khó bất quá Hộ Long Vệ có rất nhiều biện pháp kẻ ra nàng miệng, chẳng qua cần tốn chút thời gian. Về Đông An Quận Vương Thám Tử có hay không tiếp xúc Lý Quốc Công, Hộ Long Vệ điều tra một phen sau cũng có rồi kết quả. Hoàng Thượng, Đông An Quận Vương Thám Tử cũng không có tiếp xúc Lý Quốc Công, bất quá lại có tiếp xúc Lương Văn Vãn, chỉ là không có nói cho Lương Vãn Vãn thân phận thật sự. Không có nói cho Lương Vãn Vãn thân phận thật sự. Cảnh Tông ngón trỏ nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, cũng không có tiếp xúc Lý Quốc Công. Ngươi nói nàng muốn làm cái gì? Chỉ là đơn thuần mà muốn vì Đông An quận vương báo thủ. Hoàng thượng, theo hộ long vệ điều tra, trước mắt cũng không có phát hiện mặt khác Đông An quận vương thám tử. Thái Thiếu Tông nói ra trong lòng suy đoán, có lẽ, cái này giả trang như quý nhân thám tử tiến cung chỉ là vì báo thủ. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, trong mắt là tràn đầy mà trào phúng, kia nàng thật đúng là trung tâm. Bất quá, Hoàng thượng, thần cảm thấy ngài có điểm đoan buồng A. Thái Thiếu Tông đông nhiên khai khởi vui vừa tới, sử tử Đông An quận vương mãn môn chính là tiên đế lại không phải ngài cái này thám tử thế nhưng khi cách 7 năm tới tìm ngài báo thủ bị trêu chọc mà cảnh tông miết liếc mắt một cái thái thiếu tông tức giận mà nói chấm cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy nếu muốn báo thủ chấm mới vừa đăng cơ kia mấy năm bọn họ nên tìm tới môn tới báo thủ không cần kéo lâu như vậy mới đến báo thủ thái thiếu tông nghe được lời này sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc thần cũng là như vậy cho rằng tổng cảm giác bọn họ còn có hậu chiêu cảnh tông giơ tay méo méo giữa mày Phát ra một tiếng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài thanh, này đó nhảy nhót vai hề thật đúng là không dứt, liền không thể làm chấm sống yên ổn điểm sao. Mới vừa giải quyết triệu ra sự tình, kết quả không bao lâu lại nhảy ra cái đông an quận vương thám tử, hắn một cái cung đấu trong sách hoàng đế thế nhưng mỗi ngày vội vàng triệu đỉnh sự tình, thật là. Phòng trưng hắn là cung đấu văn nhất nghẹn khuất hoàng đế. Thái thiếu tông cũng đau lòng hoàng thượng, này đó trần bị lạn hạt kê sự tình từng cái nhảy ra tới, nhiều đến người không an bình. Hoàng thượng Thần đem tin tức thả đi ra ngoài, bọn họ hẳn là sẽ không thờ ơ. Chấm lo lắng tề quốc công sẽ không mắc như. Phía trước, cảnh tông làm thái thiếu tông thả ra đi tin tức là nương thu săn tên tuổi, kỳ thật đi tìm bảo tàng. Đại hạ triều kết xù bảo tàng trôn giấu ở thu săn mà bãi săn phía dưới, lần này thu săn chính là vì mở ra đại hạ triều bảo tàng. Đại hạ triều dư nghiệt vẫn luôn ở tìm cái này bảo tàng, tin tức này thả ra đi sau, bọn họ không có khả năng không có phản ứng, khẳng định sẽ có điều hành động. nhưng là tề quốc công liền khó nói hoàng thượng liền tinh tề quốc công phủ không có động tĩnh nhưng là có khả năng đem đại hạ triều dương nghiệt một lưới bắt hết cũng không tồi này đó đại hạ triều dương nghiệt như là nhảy tao giống nhau chán ghét thật sự hy vọng lần này có thể đem bọn họ một lưới bắt hết tỉnh bọn họ khắp nơi loạn nhảy hy vọng đi cảnh tông nói xong nói sang chuyện khác hỏi thái y lẻ viện sự tỉnh thái y lẻ viện sự tỉnh điều tra mà thế nào hoàng thượng thần đang chuẩn bị cùng ngài hội báo chuyện này Thái thiếu tông trầm trước hạ dùng từ thật cẩn thận mà hội báo nói, hoàng thượng, thái y yề viện tình huống có chút loạn. loạn. Cảnh tông kinh ngạc mà khơi mào một bên lông mày hơi hơi mặt trầm xuống hỏi, như thế nào cái loạn pháp? Thái y yề viện mỗi cái thái y yệt đều cùng hậu cung các nương nương có ích lợi lui tới. cái này trâm biết. Cảnh tông hỏi, trâm muốn biết giống an nhạc tán như vậy độc dược là từ đâu tới, có phải hay không từ thái y yề viện tới? hoàng thượng. An nhạc tán loại này kịch độc là giả trang như quý nhân thám tử chế tạo. Thái Thiếu Tông nói, cái này thám tử mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ từ Thái Y Hiệ viện lấy một ít dược, thần đem cái này như quý nhân lấy ra dược tổng kết hạ, sau đó đưa cho Đô Thái Y Hiệ xem, Đô Thái Y Hiệ nói là an nhạc tán phối phương. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, không nghĩ tới cái này giả như quý nhân còn am hiểu dược lý. Thái Y Hiệ viện có một cái tần Thái y, y thích phối chế độc dược, bất quá hắn xứng không ra an nhạc tán loại này kịch độc. Ngươi nói thái y y viện loạn chính là bởi vì thái y hề cùng các phi tần có ích lợi lui tới. Thái y y viện thái y y trên cơ bản đều cùng hậu cung các nương nương có lén giao tình. Phía trước la tài nhân đã từng liền tìm quá tần thái y y. Cảnh Tông nghe đến đó, đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. La tài nhân tìm tần thái y y lén muốn độc dược, chuẩn bị đối tứ hoàng tử hạ độc. Chưa từng tưởng chuyện này bị giả như quý nhân biết. Giả như quý nhân liền lợi dụng cơ hội này đánh cháo la tài nhân giao cho lâm tài nhân độc dược. đổi thành an nhạc tán. Lâm Tài Nhân cầm đổi an nhạc tán đối tứ hoàng tử hạ độc, La Tài Nhân sợ Lâm Tài Nhân nói ra chân tướng, ở tứ hoàng tử độc phát phía trước liền đem Lâm Tài Nhân giết. Dạ Như Quý Nhân lại một lần nhân cơ hội đem La Tài Nhân giết, làm La Tài Nhân thoạt nhìn là sợ tội tự sát. Lúc này nàng lại làm Thiên Nhi biến mất, làm La Tài Nhân sợ tội tự sát thoạt nhìn càng thêm chân thật điểm. Tiếp theo lại làm tứ hoàng tử bên người nào đó bà vũ biến mất, cái này bà vũ hẳn là làm bộ bị Lâm Tài Nhân thu mua. Kỳ thật rất có khả năng đã sớm bị giả như quý nhân thu mua, hoặc là nói uy hiếp. Sợ tra được cái này bà Vũ thời điểm, đem cái này bà Vũ áp nhập thận hình tư, đến lúc đó bà Vũ rất có khả năng sẽ đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. Vì thế giả như quý nhân cũng làm bà Vũ biến mất, không chỉ có chết vô đối chứng, cũng không tử tra khởi. Như vậy tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện chân tướng chính là la tài nhân là phía sau màn làm chủ, lâm tài nhân chỉ là bị la tài nhân sai xử. Như vậy... Này hết thể liền sẽ không tra được giả như quý nhân trên đầu. Không thể không nói cái này giả như quý nhân hết thể kế hoạch thực hảo, đáng tiếc nàng không biết hộ long vệ tồn tại. Hậu cung phát sinh sự tình, chỉ cần hộ long vệ điều tra liền không có tra không đến. Nếu tứ hoàng tử bị hạ độc một chuyện, làm mọi người, đương nhiên bao gồm cảnh tông cho rằng phía sau màn làm chủ là la tài nhân. Như vậy kế tiếp, giả như quý nhân sẽ tiếp tục ra tay tàn nhẫn. Bất quá, lấy nàng cẩn thận, sẽ không động thủ nhanh như vậy. Sẽ cách một đoạn thời gian lại hạ độc thủ Tiên đế diệt Đông An Quận Vương mãn môn Như vậy cái này giả như quý nhân liền phải làm cảnh tông đoạn tử tuyệt tôn Cái này giả như quý nhân thân phận chỉ sợ không ngừng là tháng tử Hẳn là còn có mặt khác thân phận Hơn nữa cùng Đông An Quận Vương bọn họ một nhà quan hệ không tồi Cái này giả như quý nhân đến bây giờ còn không chịu mở miệng Muốn cho nàng thành thành thật thật mà đem sở hữu sự tình đều công đạo ra tới Còn phải đợi một đoạn thời gian Thu săn không mấy ngày rồi Nếu muốn ở thu săn trước cạnh ra giả như quý nhân miệng rất khó, cho nên không thể đem hy vọng ký thác ở cái này giả như quý nhân trên người. Thật sự như quý nhân đâu. Chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, rất có khả năng đã không còn nữa. Phần 142. Thẩm vấn giả như quý nhân thời điểm, muốn hỏi ra thật sự như quý nhân rơi xuống. Cảnh tông ánh mắt trở nên thâm trầm, nếu thật sự như quý nhân bị giết, cũng muốn đem thi thể tìm ra, còn cho nàng cha mẹ. Ít nhất muốn cho thật sự như quý nhân thật sự xuống mổ vì an. Thần Minh Bạch, như quý nhân bên người hầu hạ người điều tra sao? Hoàng thượng, cha qua, như quý nhân bên người hầu hạ người đều thực bình thường, cũng không có cái gì dị thường, hơn nữa các nàng cũng không biết như quý nhân bị đánh cháo. Xem ra, cái này giả như quý nhân giả trang như quý nhân có một đoạn thời gian. Cảnh Tông đông nhiên nhớ tới, hơi tò mò hỏi, cái này giả như quý nhân trông như thế nào, tuổi có bao nhiêu đại? Hoàng thượng, tham tử giống nhau lớn lên thực bình thường. Tham tử nếu dung mạo xuất chúng. Thực dễ dàng cho người khác lưu lại ấn tượng, này đối thám tử làm việc thực không có phương tiện, cho nên thám tử diện mạo đều phi thường phổ thông bình phạm, thuộc về cái loại này ném tới trong đám người hoàn toàn tìm không thấy cái loại này. Cái này giả như quý nhân tuổi tác thoạt nhìn hai ba mươi tuổi. Thái thiếu tông đông dưng nhớ tới cái này giả như quý nhân mới vừa tiến cung thời điểm khẳng định thị tầm quá, nói không chừng ở thị tầm thời điểm đối hoàng thượng làm cái gì, như vậy tưởng tượng làm sắc mặt của hắn soát địa một chút thay đổi, trong mắt một mảnh khủng hoảng. hoàng thượng Chạy nhanh kêu đô thái y thì cho ngài bắt mạch. Một bên Lưu Tấn Trung bị thái thiếu tông bỗng nhiên vội vàng kêu to thanh dọa tới rồi, cả người run lên hạ. Thiếu tông đại nhân, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng, giả như quý nhân mới vừa tiến cung thời điểm, ngài có phải hay không chịu nàng thị tầm quá, nàng rất có khả năng ở lúc ấy đối ngài hạ đầu. Lưu Tấn Trung vừa nghe lời này, sợ tới mức một khuôn mặt huyết sắc toàn vô, vội vội vàng vàng mà chạy ra đi muốn tìm đỗ thiên minh. Không cần. Thái Thiếu Tông cùng Lưu Tấn Trung đều nghi hoặc mà nhìn Cảnh Tông, Hoàng thượng, chấm không chạm vào nàng. Dạ như quý nhân thị tẩm đêm đó, nàng tuy rằng biểu hiện mà phi thường thẹn thùng, nhưng là Cảnh Tông nhìn ra tới nàng không muốn, liền không có miễn cưỡng nàng. Lưu Tấn Trung nghe được Cảnh Tông nói như vậy, đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối sự tình. Hoàng thượng giờ hợi đi vây phòng, sau đó không bao lâu liền ra tới, Hoàng thượng còn phân phó đức chính chờ đến thời gian tới rồi, lại làm như quý nhân rời đi vây phòng. Hoàng thượng lúc ấy không nghĩ làm những người khác biết Như Quý Nhân không có thị tẩm thành công, sợ Như Quý Nhân sẽ bị trong cung chê cười hoặc là khi dễ, liền hảo tâm mà làm Như Quý Nhân ở vây phòng ngốc đến nên rời đi thời điểm. Không nghĩ tới cái này Như Quý Nhân không chỉ có không cảm ơn, còn như vậy ngoan độc mà đối Hoàng thượng tứ Hoàng tử hạ độc. Thái Thiếu Tông nghe song lưu tấn trung nói, trong lòng liền an tâm rồi. giả Như Quý Nhân thị tẩm đêm đó, Hoàng thượng cùng giả Như Quý Nhân tiếp xúc thời gian không dài liền sẽ không có việc gì. Hoàng thượng. ngài thật đúng là thái thiếu tông không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy chi kỷ nhìn ra giả như quý nhân không muốn thị tẩm liền không có miễn cưỡng giả như quý nhân hoàng thượng thật đúng là chính nhân quân tử cảnh tông ánh mắt bất thiện nhìn thái thiếu tông châm thật đúng là cái gì thái thiếu tông vội vàng lấy lòng mà nói hoàng thượng ngài vận khí thật tốt nếu đêm đó hoàng thượng miễn cưỡng giả như quý nhân nói không chừng hoàng thượng đương trường trúng độc mà chết giả như quý nhân chỉ sợ cũng sẽ đương trường tự sát cảnh tông hừ lạnh một tiếng hắn không thích miễn cưỡng người Đêm đó giả như quý nhân trang thập phần thẹn thùng, nhưng là ngẫu nhiên xem hắn ánh mắt phi thường lánh hắn cũng là một không cẩn thận nhìn đến. Kỳ thật, cảnh tông rời đi thời điểm, giả như quý nhân giữ lại quá, bất quá cảnh tông cũng không có lưu lại. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn lại không thiếu nữ nhân, không cần thiết miễn cưỡng một cái không tình nguyện nữ nhân. Hiện tại ngâm lại, hắn thật đúng là vận khí tốt. Nếu đêm đó hắn giữ lại, chỉ sợ đã chết. Có lẽ chính là bởi vì thị tẩm thời điểm độc sát kế hoạch không có thành công. Mặt sau hắn cũng vẫn luôn sao không có phiên như quý nhân thẻ bài, cho nên giả như quý nhân mới có thể nhân cơ hội đem chủ ý đánh tới tứ hoàng tử. Thái thiếu tông có đôi khi tưởng, hoàng thượng vận khí rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Hoàng thượng không đăng cơ trước, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nhưng là mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Hoàng thượng đăng cơ sau cũng gặp được không ít lần nguy hiểm, đều là ở mấu chốt thời điểm gặp giữ hóa lành. Lần này giả như quý nhân sự tình cũng giống nhau. Chương 102 Thưa Căng Cung, cảnh tông chính ôm ngũ hoàng tử trêu đùa chỉ thấy ngũ hoàng tử mở to một đôi quả nho tựa mà mắt to cái miệng nhỏ khanh khách mà cười cái không ngừng một đôi tay nhỏ chiều cảnh tông mở ra như là phải bắt được cái gì cảnh tông vươn một ngón tay làm ngũ hoàng tử bắt lấy ngũ hoàng tử lập tức liền vui vẻ ra mặt khanh khách mà cười mà càng thêm lớn tiếng giữa ngồi ở trên giường hoàng hậu nhìn cảnh tông cùng ngũ hoàng tử chi gian thân mật mà hữu động trong mắt là chậm dai ôn nhu cùng sủng lịch cảnh tông túi đầu dùng cái mũi cọ cọ ngũ hoàng tử khuôn mặt nhỏ cười nói xem ra dục nhi thực thích phụ hoàng a ngũ hoàng tử như là nghe hiểu giống nhau cười càng thêm sán lạn hoàng thượng ngũ hoàng tử chỉ có nhìn đến ngài mới có thể cười mà như vậy vui vẻ hoàng hậu ôm ngũ hoàng tử thời điểm mặc kệ như thế nào trêu đùa hoặc là dụ hống ngũ hoàng tử sẽ không giống như bây giờ cười mà như vậy sán lạn sung sướng cảnh tông túi đầu nhẹ nhàng mà ở ngũ hoàng tử trên trán hôn hạ ngữ khi ôn nhu xem ra dục nhi thật sự thực thích phụ hoàng phụ hoàng cũng thích dục nhi một lát sau cảnh tông làm nô ma ma đem ngũ hoàng tử ôm đi xuống kết quả ngũ hoàng tử gắt gao mà bắt lấy hắn trước ngực quần áo không bông tay như là luyến tiếp rời đi cảnh tông cái này phụ hoàng Dục nhi luyến tiếp rời đi phụ hoàng a ngũ hoàng tử mở to một đôi đen lúng liếng mà hai mắt nhìn cảnh tông hơi hơi mà bẹp khởi miệng tiểu bộ dáng có chút đi khuất tựa hồ là thật sự luyến tiếp cùng phụ hoàng rời đi cảnh tông vầy vây tay làm nô ma ma lui xuống hắn tiếp tục ôm ngũ hoàng tử ngồi ở hoàng hậu mép giường hoàng hậu Hậu thiên chấm muốn đi thu săn, trong cung liền giao cho ngươi cùng Trang Quý Phi chăm sóc. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo mà chăm sóc hảo trong cung, cũng sẽ chiếu cố hảo ngũ hoàng tử. Cảnh tông nhìn nhìn hoàng hậu, ở trong lòng do dự hạ, vẫn là nói ra. Hoàng hậu, nếu chấm lần này không có từ thu khu vực săn bắn lần trước tới. Hắn nói còn không có nói xong đã bị hoàng hậu vội vàng mà đánh gãy, chỉ thấy hoàng hậu thần sắc kinh hoàng bất an. Hoàng thượng, ngài không thể nói loại này không may mắn nói. Thu săn có phải hay không lại phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ lại là ám sát? Cảnh tông nhẹ nhàng mà vô vô ngũ hoàng tử phía sau lưng, hai mắt ôn nhu mà nhìn vẻ mặt sợ hãi bất an mà hoàng hậu, chấm là sợ có cái vật nhất. Hoàng thượng, có phải hay không có người muốn ở thu săn thượng làm đại nghịch bất đạo sự tình? Hoàng hậu nắm chặt cảnh tông cánh tay, đầy mặt mà thấp thỏng. Hoàng thượng, thu săn có nguy hiểm, ngài liền đừng đi nữa. Hoàng hậu chưa từng có nghe qua hoàng thượng cùng nàng nói loại này đại cắt lời nói. lúc này nàng trong lòng phi thường sợ hãi vô thố cảnh tông không ra tay phải dùng sức mà nắm hoàng hậu tay lần này thu săn phi đi không thể hoàng hậu đỏ hai mắt ngữ khí run rẩy hoàng thượng thần thiếp cầu ngài hủy bỏ lần này thu săn đi nghe hoàng thượng ý tứ lần này thu săn sẽ thập phần mà nguy hiểm thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng hoàng hậu cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an hoàng hậu thu săn không thể hủy bỏ cảnh tông dùng sức mà nắm hoàng hậu tay Ngự khí mang theo Trần An, người trước hết nghe chấm đem nói cho hết lời. Hoàng hậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng mà ổn ổn tâm thần. Hoàng thượng, ngài nói. Cảnh tông thần sắc nghiêm túc, lần này thu săn, đại hạ triều dư nghiệt có khả năng động thủ, chấm muốn lợi dụng cơ hội này đem bọn họ một lưới bắt hết. Đại hạ triều dư nghiệt. Hoàng hậu tái nhợt một khuôn mặt, trong mắt là tràn đầy mà khó có thể tin. Đại hạ triều diệt vong một trăm nhiều năm, như thế nào còn sẽ có dư nghiệt. Hoàng hậu lần đầu tiên nghe nói đại hạ triều còn có dư nghiệt loại này không thể tưởng tượng mà sự tình, trong lòng phi thường giật mình. Bọn họ vẫn luôn đều tồn tại, chẳng qua mấy năm nay mới sinh động chút. Hoàng thượng, cảnh tông biết hoàng hậu là tưởng ở khuyên hắn không cần đi thu săn, giơ tay đánh gãy nàng lời nói, tiếp tục hắn lời nói mới rồi nói, nếu chấm ở thu săn tao ngộ bất chắc, ngươi muốn đủng lập nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trong tin tưởng lấy ngươi cùng trang quý phi năng lực, có thể cầm giữ hảo hậu cung không loạn. đến nỗi tiền triều sự tình có chấm tâm phúc đại thần hỗ trợ thiên hạ tạm thời liền sẽ không loạn lên hoàng hậu trên mặt sớm đã che kín nước mắt thanh âm nghẹn ngào hoàng thượng thần thiếp cầu ngài nhất định phải bình an trở về chấm sẽ bình an trở về cảnh tông vẻ mặt ôn hòa mà nói vừa mới kia phiên lời nói cũng chỉ là để người vãn nhất nếu chấm thật sự xảy ra chuyện dục nhi mới sinh ra không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có nhị hoàng tử mới thích hợp chấm hy vọng đến lúc đó ngươi có thể trợ giúp trang quý phi bọn họ Hoàng hậu không thích nghe cảnh tông lời này công đạo hậu sự nói, khóc mà khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, thân thiết minh bạch nếu hoàng thượng thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ trợ giúp Trang Quý Phi, ủng lập nhị hoàng tử kế thừa đại thống. Chính là, nàng vĩnh viễn không hy vọng loại chuyện này phát sinh, nàng muốn hoàng thượng hảo hảo mà. Cảnh tông biết hoàng hậu ở đại sự thượng tuyệt đối có thể sách đến thành, sẽ không vì làm chính mình nhi tử ngồi trên cái kia vị trí, trí thiên hạ bá cánh với không màng. Châm cũng chỉ là để ngừa Ngươi yên tâm, trẫm sẽ liều mạng mà bình an hồi cung. Hoàng thượng, ngài nhất luôn cựu đỉnh, không thể nuốt lời, thần thiếp chờ ngài bình an trở về. Hoàng hậu không dám tưởng tượng hoàng thượng nếu là thật sự xảy ra chuyện, nàng phải làm sao bây giờ. Chấm nhất định sẽ bình an trở về. Cảnh tông là lo lắng cố ý ngoại tình huống phát sinh, cho nên mới sẽ hướng hoàng hậu công đạo kia phiên lời nói. Hoàng hậu gắt gao mà bắt lấy cảnh tông tay, như là vĩnh viễn đều không nghĩ buông ra mà bộ dáng. cảnh tông nguyên bản là không muốn cùng hoàng hậu nói lời này nhưng là nếu là thật sự hắn có bất chấp gì hắn lại không có lập thái tử mấy cái nhi tử lại tiểu đến lúc đó liền sẽ trong triều đại loạn tề quốc công phủ rất có khả năng sẽ sấn hư mà nhập cho nên ở đi thu săn phía trước đem nhất hư tính toán tường hảo cũng muốn đem đường lui an bài hảo hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu có nàng giúp đỡ trang quý phi ủng lập nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ rất có thuyết phục lực ở thưa càn cung ngây người hơn một canh giờ Cảnh Tông mới rời đi, sau đó trực tiếp đi Vĩnh Phọ Cung. Hắn vừa rồi công đạo Hoàng hậu kia phiên lời nói, cũng muốn công đạo Trang Quý Phi một phen. Trang Quý Phi cùng Hoàng hậu giống nhau bị Cảnh Tông nói dọa tới rồi, không thể tin được Hoàng thượng sẽ nói ra này phiên không may mắn nói. Hoàng thượng, ngài biết rõ thu săn có nguy hiểm, vì cái gì còn muốn đi. Những cái đó đại hạ triều dư nghiệt, không đáng ngài dùng tánh mạng đi đối phó. Trang Quý Phi nghe được là hai hùng khiếp vĩa khó có thể tiếp thu Hoàng thượng này phiên cùng loại công đạo hậu sự nói. Thu săn là cái thực hảo trừ bỏ bọn họ cơ hội, bỏ lỡ không biết phải chờ tới khi nào. Kỳ thật, Cảnh Tông công đạo lời này là có mục đích. Trang Quý phi đầy mặt mà hoảng loạn vô thố, cẩn thận mà xem nói, thân thể của nàng ở hơi hơi phát run, chính là, hoàng thượng, ngài không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời a. Lần này là cái thực tốt cơ hội, chấm không nghĩ bỏ lỡ. Cảnh Tông biểu tình phi thường nghiêm túc, ngựa khí phi thường nặng trọng, một ngày không trừ bỏ đại hạ triều dư nghiệt, chấm liền một ngày bất an. Trang Quý phi đầy mặt nước mắt Một đôi mắt là tràn đầy mà cầu xin, hoàng thượng, thần thiếp cầu ngài. Chấm vừa mới cùng ngươi nói kia phiên lời nói là vì để ngừa vào nhất. Cảnh Tông sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường túc mục, "Tai phi, ngươi phải nhớ kỹ chấm nói." Trang Quý phi trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát lại lắc đầu. Cảnh Tông giơ tay hủy diệt Trang Quý phi trên mặt nước mắt, ôn thanh mà chấn an nàng nói, "Ngươi yên tâm, chấm sẽ bình an trở về." Trang Quý phi nhào vào Cảnh Tông trong lòng ngực, dùng sức mà ôm hắn, hơi hơi ngửa đầu. đầy mặt mà khẩn cầu hoàng thượng ngài nhất định phải bình an trở về nguyên bản lần này thu săn trang quý phi cùng nhị hoàng tử muốn cùng đi nhưng là cảnh tông vì nào đó mục đích liền không mang theo trang quý phi cùng nhị hoàng tử cảnh tông ở vĩnh thọ cung trấn an trang quý phi rất dài trong chốc lát mới rời đi ở hồi dưỡng tâm điện trên đường lưu tận trung tâm tình phi thường trầm trọng ở trong lòng rối rắm nửa ngày lúc này mới thật cẩn thận mà mở miệng hoàng thượng ngài vì cái gì không đợi nhị hoàng tử lớn hơn một chút Ở thực hành cái kia kế hoạch, như vậy ngài đã xảy ra chuyện, nhị hoàng tử là có thể lập tức cầm giữ triều đình, sẽ không làm thiên hạ đại loạn. Lần này thu săn là cái cơ hội tốt, vừa lúc có thể lợi dụng, sau đó một lưới bắt hết. Cảnh Tông nói câu này khi mà ánh mắt lạnh leo sắp bén. Chính là, nhị hoàng tử quá tiểu, trong triều có đồng chính luật cùng phùng bộ vân bọn họ ở, lại có hộ long vệ âm thầm bảo hộ, tích nhi sẽ không có việc gì. Lại nói, đây là một cái tốt lắm rèn luyện cơ hội. tích nhìn nếu có thể đỉnh được áp lực đem triều đình ổn định xuống dưới như vậy chấm về sau có thể yên tâm mà đem giang sơn giao cho hắn lưu Tấn trung biết rõ chuyện này có khác nguyên cơ nhưng là hắn nghe được hoàng thượng lời này trong lòng vẫn là nhịn không được mà lo lắng hoàng thượng ngài vẫn là nghĩ lại đi chuyện này đã định rồi không có gì hảo tưởng nếu hắn thật sự phúc lớn mạng lớn như vậy lần này kế hoạch liền sẽ thành công hơn nữa đến lúc đó còn có thể thuận lợi thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế nếu lần này kế hoạch thất bại Như vậy hắn đi rồi, từ Tích Nhi cái vị, hắn trong lòng cũng có thể hơi chút an tâm chút. Từ Nhữ Lâm tự mình dạy dỗ Tích Nhi một đoạn thời gian, hắn biểu hiện mà phi thường hảo. Từ Nhữ Lâm rất ít khen một người, nhưng là hắn lại khen Tích Nhi có Đế Vương chi tài. Cho nên hắn mới muốn lợi dụng lần này thu săn thực hành cái kia mạo hiểm kế hoạch. Lưu Tấn Trung thấy Hoàng Thượng tâm ý đã quyết, biết không quản như thế nào chính mình lại khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng, cũng liền không mở miệng. chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lần này thu săn kế hoạch có thể thuận thuận lợi lợi dù mỹ nhân cảm giác được chính mình mí mắt phải lại nhảy trong lòng càng ngày càng bất an giơ tay nắm hạ chính mình mí mắt phải hy vọng nó không cần lại nhảy nhảy đến nàng tâm hoảng hoảng tục ngữ nói mắt trái rực là tài mắt phải rực là thai nàng mắt phải vẫn luôn lại nhảy tổng cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này sẽ xui xẻo thậm chí có khả năng sẽ mất mạng từ phát sinh tứ hoàng tử chúng độc một chuyện dù mỹ nhân trong lòng liền không có an tâm quá Cả ngày lo lắng cho mình sẽ bị người hại chết. Nàng ở hiện đại đã chết, nếu ở thế giới này cũng đã chết nói, nói không chừng nàng liền thật sự chết thẳng cẳng, cho nên nàng không muốn chết, tưởng hảo hảo mà tồn tại. Dựa theo nguyên văn cốt truyện, kế tiếp là Thu Săn, nhưng là lần này Thu Săn cũng không giống phía trước Xuân Săn như vậy sẽ có người ám sát. Lần này Thu Săn phi thường mà bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Hoàng thượng ở Thu Săn Trung Săn giết một con hùng, đem hùng ra lột xuống dưới đưa cho nữ chủ. Đương nhiên cũng đưa cho nữ chủ một con tay gấu. Kỳ thật, ở nguyên văn thu săn, chính là đại hình giải cẩu lương hiện trường. Tỷ như nói hoàng thượng tự mình giáo nữ chủ tô kiểu hề cưới ngựa bán tên, còn mang theo nữ chủ đi săn thú, săn đến một con mai hoa lộc cùng một con hồ ly, còn có con thỏ gì đó. Phần 143. Đến nỗi, chuyện khác cũng không có. Nói thật, nàng đối lần này thu săn thập phần chờ mong, cũng tưởng cưới ngựa săn thú, nhưng là hiện tại thấy nàng mí mắt phải vẫn luôn lại nhảy. Nàng lo lắng cho mình sẽ ở thu săn thời điểm phát sinh xui xẻo sự tình, tỉ như nói té ngựa, lại hoặc là một không hạ tâm bị người khác cung tiện ban chúng, sau đó đi đời nhà ma. Dung mỹ nhân càng nghĩ càng sợ hãi, càng ngày càng không nghĩ đi thu săn, chính là nàng ở thu săn danh sách chung, không đi giống như không được. Nàng quyết định chờ tới rồi bãi săn thời điểm, nàng liền đoa ở chính mình liều trại, nơi nào đều không đi, nàng liền không tin còn có thể phát sinh không tốt sự tình. Như vậy tưởng tượng, dung mỹ nhân trong lòng liền dễ chịu nhiều. Lúc này, trong kinh thành nào đó sân, một đám người ngốc tại một gian hắc gám mà trong phòng, nhỏ rộng mà ở nghị luận cái gì? Đại ca, nếu tin tức này là cậu hoàng đế thả ra thử chúng ta, làm sao bây giờ? Mặc kệ có phải hay không thử chúng ta, chúng ta đều đến đi theo nhìn xem. Nếu bảo tàng thật sự ở thu săn bãi săn, chúng ta đây liền động thủ. Nếu là thật sự, cậu hoàng đế khẳng định sẽ an bài không ít người, chúng ta muốn dốc toàn bộ lực lượng sao? Thu săn có 5 ngày thời gian. Các người mấy cái trước đi theo thử tình huống, nếu phát hiện bảo tàng thật sự ở thu săn bãi săn, chúng ta đây liền dốc toàn bộ lực lượng, cần phải đem thuộc về chúng ta đại hạ triều bảo tàng cướp về, tuyệt không có thể làm bảo tàng rơi vào cẩu hoàng đế trong tay. Đúng vậy, tuyệt không có thể làm bảo tàng rơi vào cẩu hoàng đế trong tay. Đại ca, tề quốc công phủ bên kia làm sao bây giờ? Nếu bảo tàng là thật sự, tề quốc công bọn họ là sẽ không ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động. Hy vọng lần này tin tức là thật sự, như vậy không chỉ có có thể tìm được chúng ta đại hạ triều bảo tàng, còn có thể diệt trừ cầu hoàng đế, phục hưng chúng ta đại hạ triều. Nếu không phải tề quốc công nói có cái gì hộ long vệ, chúng ta mấy năm trước là có thể lật đổ đại Chu, phục hưng chúng ta đại hạ. Nay cũng không thể quái tề quốc công, rốt cuộc cảnh nguyên cái kia cầu hoàng đế là có vài phần bản lĩnh. Cảnh nguyên chính là thánh tổ gia. Tề quốc công phủ người chính là nhắc gan, không phải bọn họ. chúng ta đã sớm ở cảnh hiến cầu hoàng đế thời điểm liền lật đổ đại chu cảnh hiến là tiên đế đại danh chính là tề quốc công phủ người làm việc bà bà mụ mụ không nói còn nhát như chuột đều không cho chúng ta cùng bọn họ liên hệ đại hạ triều dương nhiệt chỉ có mỗ vài người mới có thể cùng tề quốc công phủ người liên hệ những người khác là liên hệ không đến tề quốc công phủ người cũng không thể đi tề quốc công phủ ta xem bọn họ căn bản là không nghĩ phục hương đại hạ tề quốc công phủ người quá quán cẩm ý vì ngọc thực nhật tử Nơi nào bỏ được hiện tại như vậy ngày lành, đi theo chúng ta đi liều mạng. Đại ca, chúng ta cảm thấy tề quốc công phủ người không đáng tin. Nếu bảo tàng thật sự ở thu săn bãi săn, chúng ta liền chính mình hành động, không cần thông chi tề quốc công phủ đám người kia. Các ngươi đã quên, tề quốc công phủ người là công chúa hậu nhân, bọn họ trên người có đại hạ hoàng thất huyết mạch. Chúng ta muốn phục hưng đại hạ, nhất định phải làm tề quốc công phủ người lên làm hoàng đế, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Những lời này vừa ra, vừa rồi đối tể quốc công phủ bất mãn người đều nhắm lại miệng không có nói cái gì nữa ta biết các ngươi bất mãn tể quốc công phủ người không lộ mặt chính là các ngươi cũng không nghĩ bọn họ trên người chảy đại hạ hoàng thất huyết mạch hiện tại lại là đại chu thần tử bọn họ một khi bại lộ bọn họ chân thật thân phận đại chu hoàng đế sao có thể buông tha bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt như vậy đại hạ hoàng thất huyết mạch liền chặt đước liền tính chúng ta thành công không có đại hạ hoàng thất huyết mạch đến lúc đó ai làm chúng ta đại hạ hoàng đế Rất nhiều nhân tâm nói, đại ca ngươi có thể làm hoàng đế. Nhưng là, những lời này bọn họ không dám nói. Nói như vậy nói, đại ca cho rằng đây là mưu phản. Chúng ta không thể làm tề quốc công phủ người lâm vào bại lộ thân phận thật sự trong lúc nguy hiểm. Đại ca, chúng ta minh bạch. Bất quá, đại ca, lần này mặc kệ có phải hay không thật sự, đều phải cấp cảnh tông cái kia cầu hoàng đế một chút nhan sắc nhìn xem, tuyệt không có thể làm hắn bình an không có việc gì mà rời đi bãi săn. Đúng vậy. cần thiết cấp đại chu cầu hoàng đế một cái giáo huấn dưỡng tâm điện thái thiếu tông bắt được hộ long vệ mới vừa đưa về cung tin tức đang ở hướng cảnh tông hội báo hoàng thượng thu được xác thực tin tức lần này đại hạ triều dư nghiệt sẽ ở thu săn thượng động thủ cảnh tông nghe được lời này giơ lên khỏe miệng vừa lòng mà cười rốt cuộc thượng câu sao hoàng thượng thân lo lắng bọn họ lại cùng phía trước giống nhau đầu tiên là phái vài người tới thử bảo tàng ở bãi săn tin tức có phải hay không thật sự cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà nói vậy làm cho bọn họ tin là thật đến lúc đó này đàn đại hạ triều dư nghiệt liền sẽ khuynh xảo xuất động đúng là một lưới bắt hết bọn họ cơ hội tốt làm cho bọn họ có đi mà không có về ở đi thu săn phía trước cảnh tông đi gặp lanh cung khổng thị nữ cảnh tông thưởng thức trong tay chén rượu ánh mắt cười như không cười mà nhìn ngồi ở hắn đối diện khổng thị nữ lần này thu săn ngươi nói ngươi phụ thân tề quốc hiệp hội sẽ không đối chấm ra tay tàn nhẫn khổng thị nữ nghe được lời này đồng tử đột nhiên co giụt lại bất quá trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình nghe nói đại hạ triều bảo tàng chôn giấu ở thu săn bãi săn song yến sơn hạ chấm lần này đi thu săn địa chủ mục quan trọng chính là khai quật đại hạ triều bảo tàng ngươi nói phụ thân ngươi bọn họ biết chuyện này sau sẽ như thế nào làm cảnh tông ngẩng đầu lên uống xong trong chén rượu rượu không chút để ý mà tiếp tục nói chấm lần này đi thu săn sợ là sẽ nguy hiểm thật mạnh thậm chí có khả năng sẽ bỏ mạng ngươi nói có phải hay không, không thị nữ trong lòng như là bị châm hung hăng mà chất hạ Phi thường mà đau. Ngài biết rõ thu săn có nguy hiểm, ngài vì cái gì còn muốn đi. Nếu phụ thân bọn họ biết đại hạ triều bảo tàng liền ở thu săn bãi săn song Yến Sơn Hạ, bọn họ tuyệt đối sẽ hành động, đến lúc đó cũng sẽ ám sát hoàng thượng, làm hoàng thượng có đi mà không có về. Ngươi cảm thấy chấm lần này không đi là có thể tránh thoát này một kiếp sao Cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua đối diện khổng thị nữ, tức giận mà nói, chấm không đi thu săn, phụ thân ngươi bọn họ sẽ đi song Yến Sơn tìm được đại hạ triều bảo tàng. bọn họ nếu là tìm được rồi bảo tàng ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ bỏ qua chấm cái này đại chu hoàng đế sao khổng thị nữ trong lòng rất rõ ràng một khi phụ thân bọn họ tìm được đại hạ triều bảo tàng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hoàng thượng đại hạ triều dư nghiệt cùng các ngươi tể quốc công phủ không phải vẫn luôn đang tìm kiếm cái này bảo tàng sao cảnh tông khẽ cười một tiếng tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng bất đắc dĩ các ngươi tể quốc công phủ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy còn không phải là vì được đến cái này bảo tàng sao Không thị nữ nghe ra hoàng thượng trong giọng nói bất đắc dĩ, ngược đau mà càng thêm lợi hại. Ngươi nói chấm đây là cái gì vật khí? Đăng cơ không mấy năm liền nháo ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Trấn quốc công phủ nữu phản, hiện tại lại là các ngươi Tề quốc công phủ cùng Đại Hạ triều dư nghiệt liên thủ tạo phản. Cảnh tông phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài thanh. Bọn họ không ở Tiên đế sự tình tạo phản, lại cố tình ở chấm tại vị sự tình nữu phản. Có phải hay không xem chấm tuổi trẻ dễ khi dễ à? Không thị nữ nghe xong lời này. trong lòng phi thường không dễ chịu nàng muốn phản bác nhưng là sự thật chính là như thế tề quốc công phủ cho tới nay cũng không có chung với đại chu mà là chung với đại hạ cảnh tông tự mình đổ một chén rượu đặt ở khổng thị nữ trước mặt nay có lẽ là chấm cuối cùng một lần gặp ngươi khổng thị nữ nghe vậy toàn thân hung hăng mà run lên hạ đặt ở đầu gối đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay nếu phụ thân ngươi bọn họ thành công ngươi cũng có thể từ này lãnh cung đi ra ngoài khổng thị nữ không biết khi nào đỏ hai mắt trong mắt hàm chứa nước mắt hoàng thượng những lời này giống một phen sắc bén mà dao nhỏ cắm ở nàng trong lòng thượng máu tươi đầm địa đau đớn muốn chết cảnh tông chiều khổng thị nữ giơ lên chén rượu khoe miệng ngậm khởi một mặt lệnh người trầm luân mà ôn nhu độ cung đây là đưa tiễn rượu ngươi không cùng chấm uống một chén sao khổng thị nữ ngẩng đầu lên nước mắt che kín cả khuôn mặt nàng há miệng thở dốc nghĩ muốn cái gì nhưng là lại bởi vì quá mức bi thương một câu đều nói không nên lời cảnh tông nhìn đến khổng thị nữ trên mặt nước mắt vươn tay nhẹ nhàng mà lau sạch nàng khỏe mắt hạ lăn xuống mà nước mắt, ngữ khí mềm nhẹ, ngươi khóc cái gì, trước tiên vì chấm khóc tang sao? Không thị nữ nghe được khóc tang hai chữ, vội vàng lắc đầu, không phải. Vậy ngươi khóc cái gì, không bỏ được chấm đi chịu chết. Không thị nữ không chế không được mà duỗi tay nắm lấy Cảnh Tông cho nàng sắt nước mắt tay, thanh âm nhẹ nào, hoàng thượng, ngài không thể đi nàng không thể trơ mắt mà nhìn hoàng thượng đi chịu chết, chính là cũng không thể trơ mắt mà nhìn phụ thân bọn họ bị xử tử. Lúc này Khổng thị nữ trong lòng lộn xộn mà, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảnh tông nhìn đến khổng thị nữ trong mắt nồng đậm mà thống khổ cùng dây rua, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, xem ra vẫn là không được. Hán tử khổng thị nữ trong tay rút về tay nàng, thần xác khôi phục đạm mạc, ngự khí kiên định, chấm phi đi không thể. Hoàng thượng khổng thị nữ khóc mà khóc không thành tiếng. Ông trời, ngươi vì cái gì muốn như vậy cha tấn ta? Vì cái gì liền không có đẹp cả đôi đảng mà biện pháp giải quyết chuyện này? Nàng không thể trơ mắt mà nhìn hoàng thượng bị phụ thân bọn họ giết chết, nhưng là cũng không thể làm hoàng thượng xử tử phụ thân bọn họ. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào là mới có thể tránh cho hoàng thượng cùng phụ thân bọn họ khởi xung đột, mới có thể làm cho bọn họ đều không có sự. Cảnh tông hôm nay buổi tối tới là tưởng cấp khổng thị nữ cuối cùng một cái cơ hội, nếu nàng hôm nay buổi tối đem nàng biết đến hết thể đều nói, hắn sẽ vong khai một mặt. Nhưng là, cho tới bây giờ nàng đều không muốn thổ lộ một chữ, như vậy cũng đừng trách hắn. lần này thu săn hành động chỉ cần đại hạ triều dư nghiệt thành công thượng cầu như vậy tề quốc công phủ người cũng sẽ hành động đến lúc đó liền có thể đem đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người một lưới bắt hết lúc ấy hắn liền không cần khổng thị nữ biết đến sự tình cảnh tông đứng lên hai mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua khổng thị nữ ngươi tự giải quyết cho tốt đi hắn có thể lý giải nàng ở hắn cùng người nhà chi gian khó xử lựa chọn cho nên hắn cũng không có cưỡng bức nàng nói ra chính là hiện tại xem ra khổng thị nữ ở hắn cùng người nhà chi gian lựa chọn người nhà này cũng không có gì không đúng rốt cuộc lập trường bất đồng lại nói khổng thị nữ không phải hoàng hậu hắn tin tưởng đổi làm hoàng hậu hoàng hậu sẽ không chút do dự lựa chọn đem này hết thể nói cho hắn cũng không phải bởi vì hoàng hậu thương ái hắn mà là bởi vì hoàng hậu sẽ vì quốc gia đại cục suy xét lưu tấn trung không có vội vã đi theo hoàng thượng đi mà là lạnh lùng mà nhìn còn đang khóc khổng thị nữ ngữ khí tràn ngập chán ghét khổng thị nữ hoàng thượng lần nữa nhị lại mà tam mà cho ngươi cơ hội chính là ngươi lần lượt cự tuyệt hoàng thượng ta thật không có gặp qua ngươi như vậy không biết tốt xấu nữ nhân nói xong hắn ngay cả vội đuổi theo hoàng thượng khổng thị nữ phảng phất đối lưu tấn trung nói ngoảnh mặt làm ngơ bất quá gắt gao nắm thành nắm tay đôi tay đầu ngón tay dùng sức mà khảm ở lòng bàn tay một mặt trói mắt mà đỏ tươi từ trong lòng bàn tay nhỏ dọn lưu tấn trung đuổi theo cảnh tông có chút khí hư xuyến xuyến mà nói hoàng thượng ngài lúc trước nên xử tử khổng thị nữ Hoàng thượng để lại khổng thị nữ một mạng, hy vọng khổng thị nữ có thể đem tề quốc công phủ sự tình nói ra, chính là mặc kệ hoàng thượng nói như thế nào, khổng thị nữ chính là không nói. Chấm là xem trọng chấm ở trong lòng nàng địa vị, cũng xem trọng nàng. Có nữ nhân sẽ đem người yêu đặt ở đệ nhất vị, người nhà đặt ở vị thứ hai. Nhưng là, có nữ nhân sẽ đem người nhà đặt ở đệ nhất vị, người yêu đặt ở vị thứ hai. Khổng thị nữ là đệ nhị loại nữ nhân, ở trong lòng nàng người nhà quan trọng nhất. Hoàng thượng, Ngài hiện tại liền hạ chỉ ban chết khổng thị nữ đi. Lưu tấn Trung đối khổng thị nữ phi thường bất mãn, Hoàng thượng đêm nay đem nói đến như vậy minh bạch, chính là khổng thị nữ vẫn là cái gì đều không nói. Nếu nàng không muốn nói, kia còn giữ nàng làm cái gì? Cảnh tông thần sắc lạnh băng, ngữ khí không có bất luận cái gì độ ấm, hiện tại ban chết nàng chỉ biết rút dây động rừng. Nếu lần này thu săn kế hoạch thuận lợi, như vậy chấm sẽ thành toàn nàng, làm nàng cùng nàng người nhà cùng chết. Lưu tấn Trung hầm hừ mà nói nô tài nhìn cái này khổng thị nữ vẫn là hy vọng tề quốc công có thể tạo phản thành công như vậy nàng là có thể làm công chúa có lẽ đi cảnh tông nhìn thoáng qua nơi xa giật mình đi vọng lâu a hoàng thượng không trở về dưỡng tâm điện sao chân muốn đi vọng lâu nhìn xem nói không chừng hắn về sau liền nhìn không tới đúng vậy cảnh tông mang theo lưu tận trung bỏ lên trên góc nơi này là tử cấm thành tối cao địa phương đứng ở chỗ này có thể đem toàn bộ tử cấm thành thu vào đáy mắt Ban đêm tử cấm thành bị ánh đèn bao phủ, như là cho nó tỏa thành này điền một mạt độ ấm, làm ban ngày uy nghiêm nguy nga tử cấm thành ở ban đêm trở nên có chút ấm áp có một loại vạn da ngọn đèn dầu địa nhiệt ấm. Lưu Tấn Trung đứng ở cảnh tông phía sau, trộm ma nhìn nhìn hoàng thượng sắc mặt, thấy hoàng thượng thần sắc có chút ngưng trọng, hắn trong lòng rất là khó chịu. Hắn rất muốn khuyên bảo hoàng thượng từ bỏ thu săn kế hoạch, chính là hoàng thượng tâm ý đã quyết, mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Xuất quỷ nhập thần mà Thái Thiếu Tông đột nhiên xuất hiện ở cảnh tông bên người, Hoàng thượng, như vậy xem tử cấm thành thật đúng là Mỹ. Đúng vậy, không nghĩ tới ban đêm hạ tử cấm thành sẽ là như vậy Mỹ. Lưu Tấn Trung liều mạng mà chiều Thái Thiếu Tông sự ánh mắt, ý bảo hắn lại khuyên nhủ Hoàng thượng. Thái Thiếu Tông hiểu ý gật gật đầu, Hoàng thượng, thu săn thời điểm, vẫn là làm thần giả trang ngài đi, như vậy ngài mới sẽ không có nguy hiểm. Từ cảnh tông cùng Thái Thiếu Tông bóng dáng tới xem, hai người thân cao không sai biệt lắm. Giáng người cũng không sai biệt lắm Thái thiếu tông thấy hoàng thượng quay đầu xem hắn Kiên trì mà nói Làm thần giả trang ngài đi Ngươi biết lần này hành động rất quan trọng Chính là bởi vì thần biết Cho nên ngài tuyệt đối không thể có việc Trong phía trước cùng ngươi đã nói lần này thu săn hành động Nếu chỉ có đại hạ triều dư nghiệt thượng câu, Mà tề quốc công phủ không mắc lửa Như vậy phải thực hành cái thứ hai kế hoạch Cảnh tông khỏe miệng gợi lên Lộ ra một mặt có khác thâm ý mà tươi cười Trâm cần thiết chết Chỉ có chấm đã chết. Tề quốc công phủ mới có thể hành động. Chính là, ngài liền như vậy yên tâm nhị hoàng tử sao? Nhị hoàng tử chỉ là một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử, hắn có thể thừa nhận được sao? Không phải còn có các ngươi ở sao? Hoàng thượng, thái thiếu tông còn tưởng đang nói cái gì, lại bị cảnh tông ngăn trở, chuyện này đã định ra tới, không có gì hảo thuyết. Lại nói, chấm vận khí luôn luôn đều không tồi, lần này ông trời cũng có khả năng đứng ở trong bên này. Thái thiếu tông cùng lưu tấn trung hai mặt nhìn nhau. Hai người chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, lần này thu săn hành động có thể thuận thuận lợi lợi, tốt nhất có thể đem đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người một lưới bắt hết, như vậy liền không cần thực hành cái thứ hai kế hoạch. Phần 144. Cảnh Tông đứng ở vọng lâu thượng, ánh mắt ngắm nhìn tử cấm thành bên ngoài ngọn đèn dầu, loan thoáng còn có tiếng người truyền đến. Nếu hắn lần này có thể thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế sẽ có ba cái kết quả, một cái là thế giới này sẽ không sụp đổ, còn sẽ tiếp tục tồn tại, hắn như cũ vẫn là hoàng đế. Bất quá không bao giờ dùng bị thế giới này ý thức khống chế, có thể tùy tâm sở dục làm chính hắn muốn làm sự tình. Một cái khác chính là thế giới này sụp đổ, nơi này hết thảy đều sẽ biến mất, đây là nhất hư kết quả. Còn có một cái chính là thế giới này sẽ không sụp đổ, hắn về tới hiện đại, chân chính cảnh tông sẽ trở về. Còn có một loại khả năng chính là hắn về tới hiện đại, cảnh tông cái này hoàng đế cũng đã chết, như vậy ngôi vị hoàng đế liền từ nhị hoàng tử kế thừa. Cho nên, vì để ngừa vắn nhất, Cảnh Tông mới có thể công đạo hoàng hậu cùng trang quý phi kia phiên lời nói làm các nàng ung lập nhị hoàng tử kế thừa đại thống. Nói thật, chính hắn hy vọng kết quả là hắn về tới hiện đại, chân chính Cảnh Tông cũng đã trở lại, hết thể trở về đến nguyên văn cốt truyện. Như vậy liền không cần còn tuổi nhỏ nhị hoàng tử khơi mào đại chu giang sơn sa tác. Tuy rằng hắn không biết nguyên văn cốt truyện cụ thể là thế nào, nhưng là nguyên văn Cảnh Tông cũng là một cái chăm lo việc nước hảo hoàng đế. Hắn nếu là về tới hiện đại, nguyên văn hoàng đế trở về. Như vậy hắn trong lòng là có thể hoàn toàn yên tâm. Chương 104 Thu săn ở mỗi năm 9 tháng sơ tổ chức, đây là hoàng gia quan trọng nhất hoạt động chi nhất, nó quy mô muốn so xuân săn long trọng Mùa thu là thu hoạch trái cây mùa, cho nên thu săn cũng có phương diện này ý tứ. Xuân săn thời điểm, đánh tới con mồi đều phải về phóng đại tự nhiên, nhưng là thu săn không cần. Ở thu săn thời điểm, còn sẽ có cuối cùng. Ai săn thu đến con mồi lớn nhất nhiều nhất, sẽ được đến cuối cùng, thậm chí được đến hoàng thượng thưởng thức. Tiến vào ngự lâm quân, hoặc là trở thành ngự tiền thị vệ. Nhưng đừng tưởng rằng ngự tiền thị vệ chính là cái thị vệ, cùng bình thường thị vệ không có gì ghê gớm. Nếu là như vậy tưởng, vậy mười phân sai. Ngự tiền thị vệ là bên người hoàng thượng thị vệ, này cũng không phải là bình thường thị vệ, nếu muốn trở thành ngự tiền thị vệ không chỉ có muốn ra thế hảo, chính mình bản thân cũng muốn ưu tú. Cho nên, lần này thu săn, rất nhiều đại thần đều đem nhi tử mang đến tham gia. Nếu nhi tử ở thu săn trung biểu hiện mà hảo, nói không chừng sẽ trở thành ngự tiền thị vệ ở xuất phát phía trước cảnh tông đi trước cho thái hậu thịnh an sau đó hai người cùng nhau đi trước khôn ninh cung tế bái liệt tổ liệt tông ở thu săn trước tế bái tổ tiên hy vọng tổ tiên có thể phù hộ này một năm đại chu có thể ngũ cốc được mùa tế bái xong tổ tiên thái hậu nắm chặt cảnh tông tay luôn mãi dặn dò nói thu săn thời điểm ngươi nhất định phải chú ý an toàn bình an trở về mẫu hậu chăm chỉ là đi thu săn sẽ không có việc gì Ta là lo lắng Thu Săn cùng Xuân Săn giống nhau sẽ có ám sát lời nói còn không có vừa dứt, Thái Hậu vội vàng phi vài thanh, ta đây là đang nói cái gì mê sảng. Mẫu hậu yên tâm, Thu Săn sẽ không giống Xuân Săn như vậy, chấm tranh Thủ Săn đến một đầu hùng, đem hùng ra cùng tay gấu lấy về tới đưa cho mẫu hậu. Thái Hậu không tán thành mà nói, ngươi bắn cái gì hùng, kia nhiều nguy hiểm à, ngươi vẫn là cho ta Săn mấy chỉ ra lông đẹp điểm hồ ly đi. Hảo, nghe mẫu hậu. Thái Hậu nguyên bản tưởng cùng đi Thu Săn. nhưng là nàng tuổi lớn chịu không nổi tàu xe mệt nhọc cho nên liền không đi mẫu hậu thời tiết này vẫn là có chút nhiệt ngài nếu không mang theo đức tần đi sướng xuân viên trụ một đoạn thời gian ta đang định đi sướng xuân viên lễ phật thái hậu đi sướng xuân viên lễ phật câu phật chủ phù hộ cảnh tông ở thu săn thời điểm bình bình an an cảnh tông nghe được lời này trong lòng liền an tâm rồi không ít mẫu hậu thời điểm không còn sớm trẫm không thể bỏ lỡ giờ lành đi trước chú ý an toàn mẫu hậu yên tâm Nhi tử sẽ chú ý. Chờ đến cảnh tông trở lại dưỡng tâm điện, liền thấy trang quý phi vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Thái phi, ngươi hảo hảo xem cố hảo trong cung, hảo hảo chiếu cố hảo tích nhi. Trang quý phi hồng hai mắt, liều mạng chịu đựng không cho trong mắt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Hoàng thượng, ngài nhất định phải bình an trở về. Chấm sẽ bình an trở về. Cảnh tông dặn dò nói, đừng quên chấm phía trước công đạo ngươi nói. Nhắc tới chuyện này, trang quý phi thiếu chút nữa không chế không được chính mình cảm xúc. thần thiếp nhớ rõ, ông trời, phật chủ bồ tát, các vị đại la thần tiên, cầu các ngươi nhất định phải phù hộ hoàng thượng thường thường bình an mà từ thu săn trở về. cảnh tông giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ trang quý phi bả vai, ngay sau đó xoay người rời đi. lần này thu săn đi theo hậu cung phi tần không phải rất nhiều, có chiêu tần, lương tiệp dư, dung mỹ nhân đám người, dung mỹ nhân ngồi ở trên xe ngựa hơi chút sốc lên bức màn, tò mò mà nhìn bên ngoài đường phố, chỉ thấy đường cái hai bên dân chúng quỳ trên mặt đất. Trong miệng không ngừng nói hoàng thượng và tuế. Thấy như vậy một màn, dung mỹ nhân cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, còn có không thể hiểu được mà tự hào cảm. Nói thật nguyên văn, đối với nam chủ hoàng thượng ở tiền triều sự tình rất ít đề cập, chỉ là một bút mà qua viết hắn là cái chăm lo việc nước hoàng đế, cũng không có cụ thể miêu tả. Nàng lúc ấy xem thời điểm chỉ cảm thấy hoàng thượng hảo tô hào man, bởi vì hoàng thượng đối nữ chủ các loại bênh vực người mình, còn có các loại ngọ sủng Cũng không phải bởi vì hoàng thượng đối dân chúng làm sự tình gì mà cảm thấy tô. Hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy hiện thực hoàng thượng muốn so nguyên văn hoàng thượng càng tô, bởi vì hiện thực hoàng thượng làm dân chúng quá thượng an ổn hạnh phúc nhật tử. Nếu chỉ là đơn thuần mà làm nam nhân, nguyên văn hoàng thượng phi thường tô. Nhưng là, nếu là hoàng đế, nàng đỗng nhiên phát hiện nguyên văn hoàng đế so hiện thực hoàng thượng kém vài cái cấp bậc. Hiện thực hoàng thượng mới là chân chính hảo hoàng đế, toàn tâm toàn ý mà vì dân chúng. Ở hoàng thượng cảm nhận chung. Quan trọng nhất hẳn là giang sơn sa tắc, mà không phải nữ nhân. Không, nói đúng ra, không có bất luận cái gì sự tình, hoặc là bất luận kẻ nào đều không có dân chúng quan trọng. Tuy rằng hiện thực hoàng thượng không phải nàng bị tô mà không muốn không muốn mà nam chủ, nhưng là nàng hiện tại càng thích như vậy không phải luyến ái nào hoàng thượng. Chủ tử, lần này thu săn, đi theo phi tần không nhiều lắm, ngài cần phải nắm lấy cơ hội. Tô mộc học dung mỹ nhân trước kia đã làm cố lên thủ thế, cổ vũ nàng. Bị cổ vũ dung mỹ nhân. Tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng cũng tưởng được sùng ai a, chính là hoàng thượng giống như đối nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Còn có một chút, hoàng thượng có khả năng là nàng đồng hương, cái này làm cho nàng có chút xấu hổ. Tuy rằng có chiêu tần cùng lương tiệp dư ở, chủ tử ngài cũng không cần từ bỏ. Tô Mục cho rằng dung mỹ nhân không có tin tưởng, tiếp tục cùng hộ nàng, hoàng thượng lần này thu săn mang theo ngài, thuyết minh ngài ở hoàng thượng trong lòng vẫn là có điểm địa vị, ngài muốn tự tin điểm, nô tỉ cho ngài cố lên. Dù mỹ nhân trong lòng có khổ có nói không nên lời, nhưng là tô một cố lên vẫn là làm nàng trong lòng ấm áp mà. Nàng chiều tô một nhẹ nhàng mà điểm phía dưới. Hảo, ta sẽ cố lên. Hoàng thượng sở dĩ mang theo nàng tham gia thu săn, là bởi vì nàng biết tương lai phát sinh sự tình, cũng không phải là đối nàng cảm thấy hứng thú. Chủ tử, chờ tới rồi bãi săn, ngài muốn đi săn thú sao? Dù mỹ nhân vội vàng lắc đầu, không không không, ta không săn thú, ta liền ở lều trại hoa. Nàng mỹ mắt phải còn ở nhảy. khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, nàng nhưng không nghĩ xui xẻo. Tô Mộc Nghi hoặc mà nhìn Dung Mỹ Nhân, chủ tử, chẳng lẽ ngài sẽ không cưới ngựa săn thú? Dung Mỹ Nhân dùng sức gật gật đầu, ta sẽ không cưới ngựa săn thú, cho nên vẫn là ở lều trại ngốc. Nô tỳ còn nghĩ chủ tử nếu là săn thú đến Hồ Ly, vậy là tốt rồi. Như vậy Nô tỳ có thể cho ngài làm một cái xinh đẹp vây cổ, làm ngài mùa đông mang. Người chủ tử ta nhưng không có phương diện này kỹ năng. Bất quá đến lúc đó hẳn là sẽ phân cho ta một cái hồ ly ra đi. Có khả năng, nói không chừng hoàng thượng sẽ ban thưởng cho ngài. Dù mỹ nhân cảm thấy tô một đối nàng được sủng ái có mê chi tự tin, cái này làm cho nàng không biết nên nói cái gì hảo. Một khắc chiếc xa hoa thoải mái mà trên xe ngựa, tô kiểu hề đang ở an điểm tâm. Hải Lam ngồi ở một bên, luôn mãi dặn dò nói, nương nương, lần này thu săn mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngài đều không cần cậy mạnh. Hải Lam đối Tô Kiểu Hề ở cày bừa vụ xuân thời điểm thế Hoàng thượng chắn kiếm sự tình còn canh cánh trong lòng, sợ lần này thu săn Tô Kiểu Hề lại sẽ giống lần trước như vậy. Một bên Hải Thanh phụ họa gật gật đầu, chính là, nương nương ngài lần này cũng không thể sang bậy. Tô Kiểu Hề bất đắc dĩ mà nhìn Hải Lam cùng Hải Thanh, ta nói các ngươi có thể hay không tưởng điểm tốt sự tình, này còn chưa tới thu săn bại săn, các ngươi liền ngóng trông, có ám sát ta, này nếu là làm Hoàng thượng biết, các ngươi hai cái đầu còn muốn hay không. Nàng minh bạch này hai cái nha đầu bị nàng lần trước vì hoàng thượng chắn kiếm sự tình dọa tới rồi, nhưng là các nàng cũng không nghĩ, ám sát loại chuyện này là thường xuyên phát sinh sao? Hải Lam cùng Hải Thanh nghe được tô kiểu hề nói như vậy, lúc này mới ý thức được các nàng nói sai rồi lời nói, sợ tới mức sắc mặt đều biến tái nhợt. Nương nương, nô tỷ không phải cái kia ý tứ. Ta biết các ngươi không phải cái kia ý tứ, là lo lắng ta, nhưng là vừa rồi cái loại này lời nói không cần nói nữa. Nếu là truyền ra đi. Ta không nhất định có thể giữ được các ngươi. Thu săn là hoàng gia quan trọng nhất săn thú hoạt động, từ ở xuất phát trước sẽ tế bái tổ tiên, còn sẽ tuyển giờ lành xuất phát này hai điểm, là có thể nhìn ra tới thu săn có bao nhiêu lòng trọng. Nếu là có một đinh điểm không may mắn nói truyền tới hoàng thượng lỗ thai, nay cũng không phải là đùa giỡn chuyện nhỏ. Hải Lam cùng Hải Thanh đều bị tô kiểu hề vừa rồi câu nói kia dọa tới rồi, các nàng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Bất quá, các nàng vừa rồi ý tưởng là không đúng. Thu săn sao có thể sẽ có ám sát. Tô kiểu hề thấy Hải Lam cùng Hải Thanh nhắm lại miệng, không dám nói cái gì nữa, trong lòng tức khắc vừa lòng, không dọa dọa các nàng hai cái, này dọc theo đường đi hai người đều sẽ không an bình, sẽ vẫn luôn nói không nghe. Đại Chu thu săn bãi săn ở Đông Giao song Yến Sơn, nghe nói đây là một khối phong thủy bảo địa. Năm đó đại Chu khai quốc hoàng đế, nguyên bản tưởng ở chỗ này thành lập hoàng gia hành cung, nhưng là Long tuyển chùa đại sư nói không tốt. Nếu là tại đây khối phong thủy bảo địa kiến hành cung sẽ phá hư nơi này hảo phong thủy, thậm chí sẽ đưa tới phiền thoái. Đại chu khai quốc hoàng đế nghe được đại sư nói như vậy, đành phải từ bỏ ở song Yến Sơn thành lập hành cung ý tưởng, liền đem nơi này đổi thành bãi săn. Còn đừng nói song Yến Sơn bãi săn động vật muốn so mặt khác mấy cái bãi săn động vật muốn nhiều, còn chắc nịch thực. Cảnh tông sở dĩ thả ra song Yến Sơn có đại hạ triều kết xù bảo tàng, còn có thể làm đại hạ triều dư nghiệt thượng câu. Chính là bởi vì Long Tuyền Chùa Đại Sư nói qua nơi này là khối phong thủy bảo địa, còn ngăn trở Đại Chu Khai Quốc Hoàng Đế ở chỗ này thành lập hành cung ý tưởng. Long Tuyền Chùa Đại Sư nói như vậy, khẳng định là biết song Yến Sơn chân thật tình huống, cho nên mới sẽ nói ra kia phiên ngăn cản Đại Chu Khai Quốc Hoàng Đế ở song Yến Sơn thành lập hành cung. Đương nhiên, cái này cách nói là cảnh tông cố ý giải rác đi ra ngoài, mục đích chính là vì làm đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người tin tưởng. Cùng lúc đó, Đại Hạ Triều Dư Nhiệt có không ít người đã trước tiên trà trộn vào song Yến Sơn, bọn họ đang ở chờ đợi Đại Chu Hoàng Đế tiến đến. Kỳ thật, bọn họ đã trước tiên đem song Yến Sơn từ trên xuống dưới, trong ngoài đều tìm vài biến, cũng không có tìm được bảo tàng trôn giấu địa điểm. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể chờ Đại Chu Hoàng Đế tới khai quật bảo tàng. Đại ca, thu được tin tức, Đại Chu Hoàng Đế lần này mang đến không ít thị vệ, muốn so năm rồi thu săn thị vệ nhiều gấp 2. Đại Chu hoàng đế sẽ không trước tiên thu được chúng ta muốn ám sát hắn tin tức đi. Chuyện này không có khả năng, Đại Chu hoàng đế hẳn là không biết chúng ta tồn tại. Ta đoán Đại Chu hoàng đế mang nhiều như vậy thị vệ là vì khai quật chúng ta Đại Hạ bảo tàng. Được xưng là đại ca nam nhân đồng ý vừa rồi cái kia huynh đệ cách nói, Đại Chu hoàng đế hẳn là vì đào bảo tàng mới có thể mang nhiều như vậy thị vệ. Như vậy xem ra chúng ta Đại Hạ bảo tàng thật sự ở Song Yến Sơn a. Câu này nói đến ở đây tất cả mọi người phi thường kích động. Một đám hai mắt sáng lên. Được xưng là đại ca mà khe cười một tiếng, hy vọng là thật sự. Mặc kệ thế nào, chúng ta lần này rốt cuộc có thể lấy đi đại chu hoàng đế đầu chó. nay đàn đại hạ triều dư nghiệt không biết bọn họ sở dĩ có thể đi vào song Yến Sơn, là bởi vì cảnh tông cố ý thả bọn họ tiến vào. Bằng không lấy thực lực của bọn họ, là không có khả năng tiến vào song Yến Sơn. Phải biết rằng thu săn ở bắt đầu trước, cả tòa song Yến Sơn đều sẽ tiến vào giới nghiêm trạng thái. Mỗi ngày không chỉ có sẽ có rất nhiều thị vệ tuần tra kiểm tra, cũng có hộ long vệ âm thầm tuần tra. Ở hộ long vệ giám thị hạ, muốn lẫn vào song Yến Sơn không có đơn giản như vậy, trừ phi hộ long vệ phóng thủy. Từ trong cung xuất phát đi song Yến Sơn, ra roi thúc ngựa nói yêu cầu một canh giờ, giống đại bộ đội nói, yêu cầu nửa ngày mới có thể đến song Yến Sơn. Ở giữa trưa thời điểm, cảnh tông bọn họ đoàn người mới đến song Yến Sơn. Lều trại là thành lập ở song Yến Sơn nửa đường. Bởi vì chỉ có nửa đường mới có thể một khối to mà đất bằng mặt cỏ. Cảnh Tông liều chạy thực mau liền dựng hảo. Lúc này thái thiếu Tông đang ở hướng hắn hội báo song Yến Sơn tình huống. Hoàng thượng, trước mắt có 20 cái đại hạ triều dư nghiệt ở song Yến Sơn. Cảnh Tông ngữ khí có chút bất mãn, mới 20 cá nhân. Này 20 cá nhân hẳn là tới điều tra. Cảnh Tông gợi lên khỏe miệng trào phúng mà cười cười. Bọn họ thật đúng là cẩn thận a Hoàng thượng, chúng ta đêm nay liền thực hành kế hoạch sao? Không. hôm nay buổi tối chúng ta cái gì đều không làm trước làm những người đó cấp trong chốc lát cảnh tông cười mà có chút âm hiểm ngày mai buổi tối ở thực hành kế hoạch đào bảo tàng tự nhiên muốn buổi tối lén lút mà đào như vậy mới có vẻ thần bí hơn nữa càng thêm chân thật thần đã biết hy vọng bọn họ lần này đừng làm chấm thất vọng loại này bắt miêu miêu trò chơi hắn nhưng không có kiên nhẫn bồi bọn họ chơi còn có tề quốc công phủ người hắn cũng không nghĩ bồi bọn họ chơi phần 145 thần cũng hy vọng Mặc kệ là đại hạ triều dương nghiệt, vẫn là tề quốc công phủ người đều quá phiền nhân, đặc biệt là tề quốc công phủ. Bọn họ hộ long vệ nhìn chằm chằm bảy năm đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, này đối bọn họ hộ long vệ tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu lần này có thể đem tề quốc công phủ người một lưới bắt hết, cũng coi như là ra một ngụm hắc khí. Ngươi đi xuống an bài ngày mai buổi tối đảo sơn sự tình đi. Đúng vậy.